t r ư ơ n g hai trăm ba mươi trong đại dương đồng hồ đeo tay khi cái ý niệm này đột ngột xuất hiện tại trong đầu cố nghị liền không dừng lại được quá vang tất cả tựa hồ cũng biến thành âm mưu cái thứ nhất phó bản bên trong người chủ trì kim hâm nắm giữ dự báo tương lai năng lực mà mình kỹ năng thiên phú chính là có thể dự báo tương lai vô hạn thôi diễn cái thứ nhị phó bản tiến sĩ sở trường điều khiển nhân tâm chỉ cần chừng người một cái liền có thể để cho địch nhân nuốt đàn tự sát nếu mà lần đầu tiên là t r ù n g hợp như vậy lần thứ hai lại làm như thế nào giải thích cái này chẳng lẽ không phải có người đang cố ý cho mình làm cái an bài gì sao cố nghị đột n g ộ t cảm giác mình giống như là một cái để tuyến tượng gỗ hắn cho là mình đang cùng vận mệnh kháng cự lại không nghĩ rằng mình tựa hồ chính đang thân ở một cái đã sớm viết xong trong kịch bản mặt đáng hận nhất là mình rõ ràng hết t hệ tất cả đều là nghị cặn kẽ sau đó lựa chọn nhưng cuối cùng đạt tới kết quả lại giống như là đã sớm đã chú định một dạng cố nghị nghi ngờ nhìn tay phải của mình vốn là hắn cho là mình lòng bàn tay quả cầu đen cấp bậc siêu việt đạo diễn nhưng hiện tại xem ra vật này là không là đạo diễn cố ý dẫn đạo mình lấy đi một loại tên là tâm tình tuyệt vọng tại cố nghị đấy lòng một chút xíu sinh thành n ị cầu nhấp một miếng rượu mở mắt ra nhìn thoáng qua tiểu t ử này ánh mắt tan giả thật giống như chúng t a một dạng nhị cẩu d ơ ly rượu lên tại cố nghị trước mặt lắc lắc ha ngươi đang suy nghĩ gì không có gì cố nghị trầm tư chốc lát ta chỉ là đối với cuộc sống của mình sinh ra hoài nghi ngươi cảm giác mình nhân sinh là bị an bài tốt vận mệnh là đã sớm quyết định không sai còn nhớ do trường học dạy dỗ sao nhị cẩu cho mình và cố nghị rót một ly rượu nói tiếp tại một cái đơn độc vũ trụ bên trong đản sinh một cái văn minh có bao nhiêu xác suất cố nghị nhữ mày nhìn đến nhị cẩu không nói gì nhị cầu thấy vậy khẽ mỉm cười nói s á t suất này phi thường thấp đại khái thì tương đương với n g ư ờ i đem một cái đồng hồ đeo tay tất cả linh kiện toàn bộ mở ra lại đem linh kiện ném vào trong biển rộng sau đó để cho đại hải mình lưu động khiến cho tất cả linh kiện l i ề u mạng chung một chỗ lại lần nữa tạo thành đồng hồ đeo tay cho nên tuy rằng đại hải bao la nhưng bên trong có bánh răng cùng kim đồng hồ chỉ cần thời gian đầy đủ trên lý thuyết là có cơ hội để cho linh kiện lại lần nữa tạo thành đồng hồ đeo tay loại này s á t suất rất nhỏ nhưng tuyệt đối không phải là không húng chi trên cái thế giới này có vô số song song vũ trụ vũ trụ sẽ l i ề u mạng ra vô số khối hình dáng khác nhau đồng hồ đeo tay mà chiếc đồng hồ đeo tay này cuối cùng sẽ tiến hóa thành hình dáng gì cũng không ai biết đây chính là chúng ta ngói lều i người đã từng lý tưởng tìm đến trên cái thế giới này tất cả đồng hồ đeo tay huynh đệ ngươi là ta thấy qua kỳ quái nhất một cái bề ngoài nhị c ầ u lời nói này cơ hội chính là tại tự nói với mình hắn đã biết thế giới c h ầ n tướng hắn giống như á m nguyện đoàn trưởng một dạng hệ thống đã vô pháp che đậy tư tưởng của hắn ngại vì quy tắc hắn không thể trực tiếp đại trương kỳ cổ thảo luận quỷ dị thế giới chỉ có thể thông qua ẩn dụ đến cùng mình giao lưu cố nghị đ a m g chiêu nguyên lai、like、đây chính là né tránh hệ thống nhận thức che đậy phương pháp ngươi nói rất đúng cố nghị cười nói như vậy cái thứ nhất tại trong đại dương đầu nhập phụ tùng người là ai t a đây cũng không biết có lẽ trong đại dương vốn là có lẽ kiện huynh đệ cái vấn đề này căn bản không đáng thảo luận hắn quá lớn lớn đến chúng ta căn bản không có biện pháp đi chứng minh vô luận như thế nào đồng hồ tay của ngươi không phải là cái thứ nhất cũng sẽ không là cái cuối cùng ngươi phải nhớ kỹ khi một cái đồng hồ đeo tay chế thành sau đó hắn sẽ tự vĩnh viễn không có điểm dừng đi xuống đi thẳng đến năng lượng hao hết cố nghĩ ngay vậy nhữ mày một cái tại ngói trong lều học trong thư viện cố nghị nhìn thấy qua vô số cùng quỵ dị thế giới tranh đấu lịch sử ghi chép như mình như vậy trùng hợp có lẽ cũng không phải độc nhất vô nhị thế giới song song có hay không mấy cái nói không chừng thật có cái vũ trụ khác mạo hiểm giả cũng biết cùng mình gặp phải giống nhau nghi vấn mặc kệ cái này mình trùng hợp rốt cuộc là có người cố tình làm vẫn là hoàn toàn ngẫu nhiên lấy mình trước mắt nhãn giới cùng thực lực đều không cách nào chứng minh nhị cầu lời nói này là muốn tự nói với mình thay vì truy hỏi cái này vô giải vấn đề khó khăn không bằng dứt khoát để cho hắn theo dó màn y mình tuyệt không thể tại thời khắc mấu chốt hoài nghi mình tín ngưỡng ngươi tự hồ vẫn là không tin lời nói của ta không phải là không tin tưởng ngươi cố n g h ị lắc lắc đầu ta chỉ là có một ít tâm lý không chắc chắn mà thôi khi ngươi một ngày kia phát hiện mình chẳng qua chỉ là một cái trong tiểu thuyết nhân vật ngươi làm sao lại bình tĩnh như vậy vừa nhìn ngươi liền không có viết qua tiểu thuyết ân nhân vật là có được chính mình lực lượng hắn một ngày nào đó sẽ đối với kháng cái kia chấp bút người nhị c ầ u chỉ chỉ mình vừa chỉ chỉ có nghị người ta chính là cái kia có thể đối kháng chấp bút người nhân vật cố nghị nháy mắt một cái cười ha ha huynh đệ ta hiện tại cảm thấy ngươi mới là nhà triết học ta chỉ là bị ngươi dẫn dắt mà thôi cà ly cà ly hòa âm thế giới lúc này trời vừa sáng h ò a âm nhận được đại lạc sơn điện thoại hôm nay đại lạc sơn mời con stang u ừ n g đi xa đủ đi bộ đường xa đi chỗ nào nói lều thành phố ra đại lạc sơn nói ra bên kia có một tòa gò nhỏ phong cảnh không tồi con stang u ừ n g cảm thấy nhất định phải mang theo ngươi nếu không, không có gì hay ta rõ rồi một hồi ta phái xe tới đón ngươi không thành vấn đề hoa âm nghĩ một hồi quyết định mang theo tiểu tuyết cùng đi hiện tại hoa âm cho sớm tiểu tuyết làm x o n g thăng cấp thủ tục nàng đã cùng mình giống nhau là một cái nhị cấp công dân nhị cấp công dân có tự do càng nhiều ví dụ như các nàng hiện tại ra ngoài đã không cần đội nón an toàn có thể tự do hô hấp bên ngoài không khí bất quá chuyện của các nàng vụ người máy sẽ ghi lại hô hấp của các nàng thời gian mỗi giờ cần thêm hình một năm hoa âm lúc này đã không quan tâm thời hạn thi hành án vấn đề đại lạc sơn sẽ thay bọn hắn giải quyết hàng ngày tất cả tiêu phí bao gồm hít thở mới m ẻ không khí tiêu phí hoa âm tỉ tỉ cần ta bồi ngươi cùng đi sao ừ ngươi chính là cùng ta cùng đi chứ hoa âm cười nói một mình ngươi lợi tại chỗ ở vì thỏa mãn cồn stang、Nguyễn、rất hiếu kỳ tâm hoa âm đem lần trước chuyện xưa nửa đoạn sau cũng nói đi ra lúc đó hoa âm hoàn toàn là hiện muốn điện biên hiện tại nàng chính là làm chuẩn bị đầy đủ tự nhiên so với lần trước càng thêm đặc sắc khi tìm được rồi phương pháp chính xác sau đó hoa âm phát hiện mình công lược tuyến đường có thể là trong ba người thoải mái nhất một đầu một khi ôm lấy đại lạc sơn cùng c ô n s t a y i n bắt đ u ổ i tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng hết lần này tới lần khác hoa âm am hiểu nhất đúng là nghe lời đoán ý cho dù ở hai cái này màng lòng xấu xa trước mặt nam nhân hoa âm cũng vẫn có thể thành thạo có dư đúng rồi thần chi tử đại nhân không biết rõ ngươi có nghe hay không qua t r â n trạch vũ cái tên này hoa âm nói xong lén lút nhìn thoáng qua tiểu tuyết Hiện một người chết danh tự ngươi chưa nghe nói qua sao nói thật ta không biết do lắm hoa âm lắc lắc đầu ngay cả tiểu tuyết đồng dạng cũng là mặt đầy m ở mịt hắn đã từng cố gắng phá vỡ thần thống trị ngưu toàn t h í thần thần tước đoạt nhân cách của hắn để cho hắn triệt để tử vong vô luận từ về sinh lý trên linh hồn vẫn là phương diện pháp luật hắn đều là một người chết hắn làm sao dám nha hắn là làm sao làm tiểu tuyết che cảm kinh ngạc nói hoa âm cảm kích nhìn thoáng qua tiểu tuyết cái vấn đề này hoa âm kỳ thực cũng không dám hỏi qua sâu dù sao trước mặt cồn tàng ừ n chính là thần tri tử hỏi hắn loại vấn đề này hơi bị quá mức x hoa âm tự hỏi cùng con s t a n g n g u n quan hệ không có tốt đến loại trình độ đó tuyệt đối không dám trực tiếp như vậy hỏi dò h ừ quả nhiên không ra hoa âm dự đoán nghe được cái vấn đề này sau đó con s t a n g n g y lập tức khinh thường h ừ lạnh một tiếng gia hòa này tự cho là đúng cư nhiên nghi ngờ toàn bộ quốc gia hắn là quốc gia phản đồ hắn không chỉ xối rục dân chúng tạo phản thậm chí còn tại bên ngoài thần điện trái thuốc nổ cũng tiến cử hư không thủy chiều thôn phệ ngói lều hắn làm hại toàn bộ ngói lều long trời l ớ đất chúng ta hao tốn một đời người nỗ lực mới để cho ngói lều lần nữa khôi phục phồn linh các ngưng người trẻ tuổi không biết rõ chuyện này rất bình thường đại lạng sơn mở miệng nói chuyện này hẳn đúng là hai mươi năm trước rồi trần trạch vũ cùng hắn đồng đảng lợi dụng cấm kỵ vũ khí khoa học kỹ thuật dẫn đến hư không thủy triều ta cũng thiếu chút nữa chết tại vụ tai nạn kia bên trong cũng đang bởi vì lần đó hành động ám sát quốc gia luật pháp ban b ố một đầu cấm lệnh cấm chỉ bất luận người nào học tập cùng sử dụng lực lượng q u dị thì ra là như vậy hoa âm khẽ gật đầu một cái xem ra đây chính là cấu nghị theo như lợi biến mất hai mươi năm trần tướng hư không uy lực hoa âm cũng kiến thức qua đã từng có vô số mạo hiểm giả đều chết ở trong hư không đó là q u ỷ dị thế giới bên trong lực lượng cường đại nhất cơ hội không người nào có thể thuần phục không nghĩ đến trần trạch vũ lợi hại như vậy hoa âm con mắt quay tròn loạn c h u y ể n đang suy nghĩ có cần hay không dựa theo cấu nghị nói ra được bán nhị cầu nói cho bọn hắn biết nhị cầu chính là trần trạch vũ bất quá liền tính phải ra bán tình báo này bản thân cũng nhất thiết phải tránh né tiểu t u y ế t mặc dù nói tiểu t u y ế t đối với phụ thân mình chẳng phải trông thấy nhưng ở nữ nhi mặt bán rẻ phụ thân cuối cùng không phải là chuyện tốt một nhóm bốn người ở trên núi đi bộ đường s a ngắm cảnh bên cạnh còn đi theo bảy tám tên bảo tiêu hộ vệ dọc theo con đường này chủ yếu là cồn s t n g n g u y n cùng đại lạc sơn t ụ n lại trò chuyện bởi vì âm thanh không lớn hoa âm không nghe được bọn hắn đang nói chuyện gì tiểu tuyết so sánh cũng là an qua từng thấy nàng biết do những đại nhân vật này nói chuyện trời đất thời điểm tuyệt đối không nên nghe lén ngay sau đó nàng ngoan ngoan đi theo hoa âm sau lưng không nói một lời đoàn người càng đi càng xa hoa âm đã cảm thấy càng chân nế ẩm có thể đại lạc sơn cùng cồn s t n g n g u y n vẫn là một bộ tinh thần sung mãn bộ dáng nàng lôi kéo tiểu tuyết tại ven đường ngồi xuống hơi nghỉ ngơi một hồi ừ mệt quá nha đại lạc sơn nhìn thấy hai cái cô nương đã mệt mỏi dứt khoát cũng kéo cồn stagn tại ven đường ngồi xuống tám tên bảo tiêu đứng bên ngoài làm bộ nhìn chung quanh thật là ngu xuẩn đi tiểu tuyết ngồi ở ven đường thấp giọng mắng làm sao ngươi nhìn xem đại lạc sơn đây hưng sư động trúng bộ dáng ra ngoài leo núi mang theo tám cái bảo tiêu rất sợ người khác không nhìn thấy sao hoa âm thuận theo tiểu tuyết ngón tay phương hướng nhìn đến xung quanh người qua đường nhìn thấy bảo tiêu sau đó tất cả đều đường vòng đi ra nhìn liền cũng không dám nhìn một cái thấy tình cảnh này hoa âm không khỏi bật cười một tiếng、ha. coi như không có mang bảo tiêu đại lạc sơn tướng mạo này vóc dáng cũng rất khó không đưa tới chú ý a bảo tiêu vốn chính là không có gì dùng đồ vật nếu quả thật có người muốn ám sát bảo tiêu chính là cái trang trí đặc biệt là anh hoa quốc bảo tiêu anh hoa quốc là nơi nào đó là nói ngươi cũng không hiểu tiểu tuyết b h ũ n g ô i một cái chán đến chết mà nhìn đến xung quanh phong cảnh nàng đột ngột đem tầm mắt rơi vào một cái bảo tiêu trên thân nàng luôn cảm thấy cái người này bóng lưng có chút quen mắt hoa âm tỉ tỉ cái nam nhân kia có phải hay không một cái bảo tiêu đột ngẩng đầu lên một thanh sáng loáng dao găm từ trong tay háo trượt ra vừa vặn rơi vào lòng bàn tay của hắn mũi lao phản chiếu vừa vặn rơi vào hoa âm khoe mắt nàng lập tức từ dưới đất đứng lên lớn tiếng cảnh báo thích khách b è o thích khách đột ngột phát động hướng phía cồn stagnum g y vào tới khi nghe thấy hoa âm cảnh báo sau đó đại lạc sơn ngay lập tức đứng dậy dùng thân thể của mình chặn lại cồn stagnum g y ê ừ dao găm đi vào đại lạc sơn cái bụng thật d à y mỡ t ầ n g triệt để nuốt hết thân ao lại không có tổn thương đến nội tạng vương bắt đản đại lạc sơn lên cơn giận dữ một quyền đập ra đối phương k h i đầu nhị cầu mặt xuất hiện tại đại lạc sơn trước mặt đây không phải là tiểu tuyết kích động muốn thét trói thai hoa âm lập tức bụ miệm nàng、lại. đừng lên tiếng nhị cầu cùng đại lạc sơn đánh bọn cận vệ cũng nhộn nhịp x u n g lên muốn bắt sống nhị cầu nhị cầu thấy chuyện không thể làm lập tức sử dụng r a bí thuật chạy trốn u i ngươi không sao chứ c ổ n s t a r y ê n từ đại lạc sơn sau lưng thò đầu ra đến nhìn đến trên bụng của hắn lưỡi đ a u lo lắng hỏi thăm không gì đại lạc sơn che vết thương nói ra ngày mai là có thể khỏe hắn là ai chúng ta cũng không biết đại lạc sơn l ắ c l ắ c đầu nói thật ngại ngùng đại nhân hôm nay để ngươi bị dọa dẫm phát sợ rồi chúng ta rời đi nơi này đi ừ không gì đoàn người đi hồi phụ Hoa âm suy n làm làm thứ hai nếu mà bán đứng nhị cầu rất khó bảo đảm đại lạc sơn bọn hắn có thể hay không lấy tiểu tuyết làm uy hiếp cùng mùi nhử câu nhị cầu mắc câu nếu như vậy mình tất cả nỗ lực có thể nói đều không phí vì vậy mà mình nhất thiết phải có hạn mà thả ra tin tức để giúp đại lạc sơn bất quá trần trạch vũ chính là nhị cầu tin tức kiên quyết không thể nói cho bọn hắn biết một khi để bọn hắn biết rõ tình báo này nhị cầu chắc chắn phải chết nếu như vậy mình sẽ không có bất luận cái gì chỗ chống điều đình đại lạc sơn tự mình đưa cồn s t à n g nguồn trở về nhà tiếp tục lập tức khai trừ đi đi theo bên cạnh mình mấy cái bảo tiêu nuôi người nhóm không như nuôi con chó thích khách lẫn vào bảo tiêu đ o à n đội các ngươi c ư nhiên một cái cũng không phát hiện một đám thùng cơm phế vật đại lạc sơn nước dãi bắn tứ tung hoa âm đứng ở sau lưng nàng một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng đến lúc đại lạc sơn hết giận ngồi trở lại trên ghế salon hoa âm lúc này mới bưng bình trà thân mật đưa cho đại lạc sơn rót ly、trà. đừng tức giận lão bản hoa âm ngồi ở đại lạc sơn bên cạnh hôm nay ám sát người của ngươi ta tựa hồ gặp qua là ai lão bản ngươi biết á m đường sao ám đường phụ cận có một nhà s ò n g bạc cái kia sòng bạc lao bản tên là nhị cầu hắn chính là hôm nay ám sát ngươi cùng thần c h i từ ngươi hoa âm thấp giọng k ể không chỉ như thế hắn còn lúc không có ai làm buôn lậu khoáng sản sinh ý tại quãng mỏ bên trong có không ít thợ mỏ đều biết hắn nếu mà ngươi không tin ta hoàn toàn có thể tìm bọn hắn chứng thực chương hai trăm ba mươi hai ngươi cũng là đ ồ loã nguyên lai là hắn đại lạc sơn sửng sốt một chút chuyện này ta quả thật có nghe thấy càng làm ta hơn cảm thấy bất n g ờ là hai tử này thu mua mỏ sắt giá cả phi thường thấp ta đều không hiểu vì sao ta thợ mỏ còn có thể liều lĩnh nguy hiểm cùng hắn giao dịch bởi vì nàng có thể để cho đê cấp công dân ngắn ngủi tự do cái gì tại nhị cầu trong phạm vi thế lực tất cả mọi người có thể trong hữu hạn thời gian mặc kệ luật pháp chỉ cần cùng hắn quen thuộc hơn nữa đã làm giao dịch người đều có thể hưởng thụ phần này tự do bởi vì tất cả mọi người đều là kẻ phạm tội cho nên bọn hắn sẽ lẫn nhau bao che rất ít có người sẽ đem s ò bạc buôn lậu khoáng sản sự tình nói ra vậy ngươi bây giờ làm sao toàn bộ nói cho ta biết ta đã không phải đê cấp công dân hoa âm nói ra tiền đồ của ta cũng rất trọng yếu được rất tốt đại lạc sơn sờ bụng một cái bên trên vết thương con mắt hiếp thành một đầu tuyến ta lên làm tổng thống chuyện thứ nhất chính là nghĩ biện pháp chơi chết nhị cầu sòng bạc đây chính là một hạng tội lớn thậm chí tội lỗi không thể so với trần trạch vũ thí thần tội nhẹ đó cũng không hoa âm tại đại lạc sơn bên cạnh c ư ờ i hếp mắt phụ họa c h ạ m vào tối hoa âm cùng tiểu tuyết song song trở lại chỗ ở tiểu tuyết đi trước phòng tắm rửa mặt hoa âm tắc ngồi ở trong phòng khách nghỉ ngơi phanh hoa âm đột ngột nghe thấy trong phòng tắm chuyển đến một hồi động tĩnh cái này khiến nàng không khỏi toàn thân căng thẳ ngươi đã xảy ra chuyện gì trong phòng tắm không có người đáp ứng chẳng lẽ là nhị cầu đến hoa âm tâm lý châm xuống vừa muốn tận h u tay tóm lấy b ả n bên trên cái g ạ t tàn thuốc lại thu bàn tay về nếu quả như thật là nhị cầu đến tự cầm không lấy vũ khí có cái gì khác nhau chớ nhanh lên một chút rời phòng đi tìm bên ngoài hàng xóm giúp đỡ mới là thật nàng dựa vào vách t ư ờ n g yên tĩnh lén lút hướng phía bên cửa sờ lên muốn chạy thoát thân hoa âm sờ tới chỗ cửa đột nhiên cảm thấy sau lưng t r ợ t lạnh một cái sắc bén vật thể vừa vận đẻ ở e o của nàng không nên động hoa âm nhanh chóng thu cánh tay về liếp mắt nhìn về phía sau lưng. mặc dù đối với mới đeo mặt nạ hoa âm vẫn từ âm thanh cùng hình thể nhận ra đối phương chính là nhị cầu đều là hồ ly ngàn năm ngươi cũng chớ giả bộ h ừ nhị cầu cười lạnh một tiếng lấy xuống mặt nạ trên mặt ngươi cái nữ nhân này quả nhiên không thể tin ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lời g i ấ u ta lại đến hoa âm cắn chặt hàm răng lần thứ nhất mình dùng diễn kỹ lửa gạt nhị cầu lần này làm sao còn lửa hắn hoa âm đầu góc nhanh c h ó n g chuyển động lúc này giả bộ đáng thương cầu đồng tình đã là xa xa không đủ uy hiếp dụ dỗ mới có thể có cơ hội làm cho nhị cầu khuất phục người muốn giết ta sao hoa âm cười nói nếu như vậy ngươi sẽ hối hận n g ư ơ i là huy h i ế t ta nhị cầu lật bàn tay đỡ hoa âm cánh tay chỉ nghe răng rắc một tiếng hoa âm bả vai lập tức c h ậ t khớp a hoa âm không nhịn được kêu thành tiếng nhị cầu lập tức lấy tay che miệng của hắn mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng rơi xuống hoa âm hít mắt thở hồn hển khóe mắt gạt ra hai giọt nước mắt ngươi thượng vị tốc độ thật đúng là nhanh quả nhiên ngực to chính là hữu dụng a nhị cầu kẹp hoa âm cổ lạnh lùng hỏi ngươi nói cho lại l ạ sơn bao nhiều tin tức ân a nhị cầu cười lạnh một tiếng bông ra hoa âm miệm hoa âm thở phào nhẹ Thừa vào người h thân, kịch nhất h ị cầu đau trên liệt n bả vai k ô chỉ có cho không khẩn nàng để t r để Đều đồ đều cho càng chút tức cổn thêm tĩnh không Hoa thấp những táo nàng lên. quan trọng đồ vật. Hoa âm thấp dọng nói ra, ta nói ra những tin tức này, đều là là vật. ta âm ra, ra sợ rằng không biết do đi bên cạnh ngươi có thể vẫn luôn có người mai phục đi ngươi đây là ý gì n g ư ơ i muốn nghe vậy trước tiên thả ta ra lại nói gì gì b i ờ giờ ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta nhị cầu lại đưa tay quăng chặt đứt hoa âm một lúc lần này căn bản không cần nhị cầu che miệng hoa âm đóng chặt tắm ắ t cắn n ô i không có để cho lên tiếng để cho liền nhị cầu đều cảm thấy khâm phục một cái nữ nhân vậy mà cũng có bền bỉ như vậy ý chí n g ư ơ i tốt nhất đừng có lại hành hạ ta hoa âm thở hồn hẹn đại lạc sơn cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm ta nàng tại nhà ta xung quanh an b à i không ít nhân thủ nếu để cho bọn hắn nghe thấy ta nơi này có động tĩnh vậy coi như xong bọn hắn không bắt được ta nhị cầu nói một cách lạnh lùng nói rõ ràng n g ư ơ i rốt cuộc là ai mục đích của ngươi là cái gì ngươi cùng đại lạc sơn bọn hắn tiết lộ bao nhiêu tin tức hoa âm cái chán liều lĩnh vã mồ hôi đau đớn kịch liệt để cho nàng ý thức có một ít mơ hồ dưới loại trạng thái này muốn nói dối quả thực quá khó khăn. nhị cầu chế tạo to lớn như vậy tinh thần áp lực chính là vì b ứ c ra mình nói thật trần tiên sinh nghe được câu này xưng hô nhị cầu hô hấp rõ ràng hơi ngưng lại hoa âm thấy vậy chợt nhớ tới cố nghị đã từng cùng nàng đã nói nàng bắt c h ớ c cố nghị giọng điệu nói tiếp trần tiên sinh ta nghĩ đến ngươi cùng người khác không giống nhau không nghĩ đến kỳ thực ngươi cũng là một trong hộp rán một cái tầm nhìn hạn hẹp người căn bản không nhìn thấy thế giới bên ngoài là như thế nào nhị cầu bông u ra hoa âm đem nàng điều chuyển qua đây đệ lên tường sáng loáng g a o găm đội tại hoa âm trên cổ để cho người không rét mà run ngươi biết cái gì đó Ta người ó i n n h ữ n từ chỗ nào biết n g ư ơ i từ chỗ nào biết ta liền từ chỗ nào biết hoa âm con mắt thủ cục nhất truyền ta là cố nghị bằng hữu cố nghị hắn sớm đáng chết rồi trần tiên sinh ngươi đều sống nơi này cố nghị vì sao không thể sống đến ha nói đúng nhị cậu gật đầu một cái nói cho ta làm sao có thể nhìn thấy hắn ngươi không thấy được trên thế giới chỉ có ta có thể gặp được hắn ta hiểu rồi nếu mà ngươi muốn mở học ra ngươi cũng không cần tổn thương ta ta có thể cho ngươi cung cấp trực tiếp tin tức nhị cầu nhìn đến hoa âm hài hước cười lạnh một tiếng ngươi muốn làm song diện gián điệp hai bên đều n í n h hót chính là hai bên đều không có kết quả tốt hoa âm ý nghĩ bị nhị cầu phơi bày có thể hoa âm không có một chút bối rối trong đầu của nàng lại vang lên lần nữa c â u nghị nói mười phần phấn khích nói đến lập trường của ta vĩnh viễn chỉ có một cái đó chính là tự do trần tiên sinh ngươi biết ngươi lần trước thất bại là bởi vì sao sao là bởi vì ngươi phá vỡ ngoài thân xiềng xích lại không có đánh vỡ mọi người nội tâm xiềng xích muốn triệt để đánh bại hắn việc ngươi cần không chỉ có riêng là giết chết hắn nhục thể sẽ hủy diệt tư tưởng vĩnh viễn sẽ không biến mất ngươi phải làm là để cho mọi người biết do kháng cự mà không phải tại ngươi nơi trú ẩn bên dưới ngắn ngủi hưởng thụ vui vẻ ta có thể nói cho ngươi ngươi hiện tại làm tất cả kỳ thực đều đang cồn sức tàng nguyên dưới sự giám thị hắn biết do ngươi tại buôn bán tự do có thể hắn vẫn một mực đối với ngươi mở một mắt nhắm một mắt ngươi biết tại sao không ừ nhị cầu cười lạnh một tiếng bởi vì nhìn không nội ta không bởi vì hắn cần ngươi hơn nữa ngươi chính là hắn đồng l õ a một trong chương hai trăm ba mươi ba ngươi cũng là đồng l õ a ta đồng l õ a ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì nhị cầu ngờ đầu hơi nhũ mày hoa âm thấy vậy hoàn toàn yên tâm mình cuối cùng tìm đến lắc lư nhị cầu cắt vào miệng rất đơn giản bởi vì bọn hắn cần ngươi đi cho những cái k i a bậc thấp công dân tiết lộ áp tại dạng này đẻ nén thế giới bên trong bậc thấp công dân sinh hoạt vốn là phi thường thống khổ giống như một cái tùy thời có thể nổ bong bóng mà ngươi thì sao ngươi giống như là một cái n ụ c chí miệng ngươi đang giúp giúp bậc thấp các công dân mục trí để bọn hắn sẽ không bởi vì quá mức gáp lực mà bạo nổ để bọn hắn tại ngắn ngủi mà nhanh chóng trong hoa lạc quên sinh hoạt áp lực bọn hắn biết rõ tại ngươi tại đây có thể được giá rẻ vui vẻ ngay sau đó bọn hắn thì sẽ thả bỏ đi phản kháng ngươi tại phóng túng bọn hắn h ừ nói như vậy ta để bọn hắn hưởng thụ tự do ngược lại sai nhị cầu cả giận nói ngươi đây là cái gì vai lý tả thuyết xác thực ngươi chính là tại phạm sai lầm bởi vì ngươi chỉ là bằng vào một lời nhiệt huyết dùng báo thù tư tưởng làm việc ngươi muốn lợi dụng cá nhân lực lượng trả thù bọn ng lại v ĩ những v i lời này hẳn đúng là ngói trong lều học dạy cho ngươi đi ngươi dùng bọn hắn dạy cho ngươi trí thức hắn cầm lấy nhóm cho ngươi vũ khí ngưu toan đánh bại bọn hắn sao ngươi cùng những cái kia cao cấp công dân khác nhau ở chỗ nào bọn hắn nạn g mạng ngươi cũng như nhau nạn g m ạ n ta vốn nghĩ đến ngươi là một cái không giống nhau nam nhân nhưng ta hiện tại cảm thấy ngươi cũng bất quá như vậy nói h ư u nói v ư ơ n g nhị cầu thẹn quá thành giận lấy t r ủ y thủ ra đâm vào hoa âm ngực máu tươi văng khắp nơi không có thét trói thai không hề khóc lóc an t ĩ n h trong phòng chỉ có hoa âm một tiếng khinh miệt cười lạnh hoa âm vung lên cổ khinh thường nhìn đến nhị cầu ta thật cảm giác rất g ê tởm chết tại trong tay ngươi quả thực là đối với vũ n ụ c ta của ta ta nghĩ đến ngươi sẽ là một da mẫu nhà cách mạng cứu vớt nhân dân chúa cứu thế không nghĩ đến nơi g ư kỳ thực chính là cái vì tư lợi người báo thủ mà thôi n g ư ơ i thất bại vận mệnh cũng sớm đã đã chú định hoa âm đẩy ra nhị cầu đi đến bên cửa sổ phi thân nhảy ra ngoài nhị cầu đứng tại chỗ xứng s ờ dây tiếp theo dùng sức cắn bể mình ngón tay hoa âm nhắm mắt lại bên hai chuyển đến vụ vụ tiếng gió vốn tưởng rằng nàng liền muốn chết đi như vậy rồi không nghĩ đến mình vậy mà ổn ổn đương đương rơi vào nhị cầu trong ngực nhị cầu sử dụng bí thuật tại mình rơi xuống đất phía trước một dây kéo trở lại lầu chợ bên trong đánh cục đúng hoa âm trong tâm vui vẻ mình tại nhị cầu trước mặt là không có bất kỳ phần thắng mình là sống hay chết hoàn toàn chỉ ở nhị cầu trong một ý niệm khi nhị cầu một đao đâm vào bộ ngực mình thời điểm hoa âm đã sớm lòng như trong vội dù sao đều là chết hoa âm chỉ có thể dùng hết nhảy lầu một chiêu cuối cùng này căn cứ từ mấy quan sát còn có cấu nghị tự thuật hoa âm không khó nhìn ra nhị cầu là một cái người cao ngạo h ắ n từ đọc sách bắt đầu liền đứng đầu trong danh sách nhưng hắn rời khỏi trường học sau đó lại phát hiện trên đầu của mình còn có một cái thần đây đối với người cao ngạo thật sự mà nói không thể chịu đựng nhị cầu muốn lật đổ cồn star một nhà thống trị cũng không phải vì giải phóng đê cấp công dân mà là vì bản thân tư dục hắn chỉ là đơn thuần không muốn khuất phục ở tại người bên dưới đơn thuần muốn báo thù mà thôi luận ngạo mạn trình độ nhị cầu không thua với bất kỳ một cái nào cao cấp công dân vì vậy mà khinh thường ở tại chết ở trong tay hắn loại hành vi này nhất định có thể kích thích hắn lòng hào thắng ngươi vừa mới câu nói kia rốt cuộc là ý gì vì sao ta không thể thành công ôi hoa âm t ự cười mạ như không phải cười nhìn đến nhị cầu biểu tình kia để cho nhị cầu tâm thần có chút không tập trung hắn từ trong túi lấy ra miếng thuốc không nói lời gì nhét vào hoa âm trong miệm đây là ta chế tạo mộng cảnh p à i phiến nhị cầu nói ra cái này hẳn có thể đem tính mạng của n g ư ơ i bảo vệ nhanh chóng gọi điện thoại gọi bác sĩ tới cứu n g ư ơ i đi nói xong nhị cầu chuyển thân rời khỏi trước tại ạ dện i lìn dưới sự kích thích hoa âm vẫn không có cảm thấy đau đớn thẳng đến nhị cầu rời khỏi hoa âm mới cảm thấy ngực kịch liệt đau nhức vô cùng vết thương chảy ra ồ ồ máu tươi hoa âm giấy rủa đi đến điện thoại một bên cho đại l ạ c sơn gọi điện thoại lão bản tới cứu ta người làm sao vậy nhị cầu đến ám sát ta rồi hoa âm nói chuyện đức quãng ta giả chết lừa gạt hắn hiện tại người bị thương nặng đ ư n g nóng ta lập tức、đến. hoa âm để điện thoại xuống che ngực đến phòng tám tiểu tuyết nằm trên đất hôn mê bất tỉnh nhị cầu chắc chắn sẽ không nhận tâm thương tổn tới mình thân nữ nhi cho nên hắn tối đa cũng chính là đánh n g ấ t x ỉ u nữ nhi mà thôi hắn hôm nay qua đây một là vì thẩm vấn mình hai là vì cứu nữ nhi ra ngoài mộng cảnh bãi phiến hiệu quả bắt đầu hiện ra hoa âm tinh thần từng bước rõ ràng hoàn toàn không giống như là một cái trọng thương người qua không đến mười phút hoa âm đại môn bị người đẩy ra mấy cái bác sĩ vào vào k h i ê n đi rồi hoa âm bác sĩ nhìn thấy hoa âm vết thương trên người vội vàng làm đơn giản cầm máu xử lý người làm máu gì hình a bê được đưa lên xe hoa âm bị đám bác sĩ khiêng xuống lâu nàng xem một cái phương xa đèn chậm rãi nhắm hai mắt lại cuối cùng cũng còn sống hoa âm trong tâm thoải mái vô cùng cùng lúc đó hoa âm bên thai vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh lời của ngươi đôi hai cho sinh ra ảnh hưởng hành vi của ngươi khả năng thay đổi toàn bộ phó bản nội dung hướng đi ngươi nội dung thăm dò độ để thăng trước mắt nội dung thăm dò độ vì ba mươi chín ngươi chết bên trong chạy thoát thân ngươi kỹ năng đạt được cường hóa ngươi có thể từ trở xuống ba cái tuyển hạ bên trong mà tuyển chọn một hạng với tư cách tưởng thưởng một ngươi có thể một thân một mình trốn vào t r ù n g tổ không gian ngoại giới thời gian vẫn theo như bình thường tốc độ lưu trôi không chiếm dụng t r ù n g tổ tư duy bản thân kỹ năng đi lầy mỗi phút tiêu hao m ộ ư ơ i điểm tinh thần lực hai ngươi có thể chế tạo có thể đến trở về qua lại lỗ sâu lỗ sâu khoảng cách không cao hơn một trăm l i n chế tạo chế tạo lỗ sâu cần phí phí hai mươi điểm tinh thần lực duy trì lỗ sâu mỗi giây tiêu hao ba mươi điểm tinh thần lực không có thời gian đi lầy ba tinh thần lực của ngươi hạn mức tối đa gia tăng năm mươi chủng tổ tư duy sử dụng số lần gia tăng một lần ba cái tuyển hạng đều phi thường hấp dẫn người cái thứ nhất tuyển hạng tương đương với cho mình giữ lại một cái độc lập chỗ tị nạn. thứ ạ i g ặ hai tuyển hạng cũng là một cái cường đại chạy thoát thân kỹ năng chỉ tiếc mình không có thu được bất luận cái gì tinh thần lực thượng h ạ n cường hóa lúc đầu tinh thần lực chỉ có năm mươi điểm tương đương với dùng xong một lần lỗ sâu liền tinh thần lực khô kiện cái thứ ba tuyển hạng tiến một bước cường đại tình báo của mình thu thập năng lực cùng phụ trợ năng lực nhưng tiếc là chính là thế giới song song đồng đội cũng không thể xuyên qua thời không đến giúp đỡ mình đang hôm nay thiên loại tình huống này hoa âm gặp phải uy hiếp thì không có bất cứ gì năng lực phản kháng nắm giữ cường đại đi nữa phụ trợ năng lực thì có ích lợi gì vì vậy mà hoa âm nhất thiết phải đang chọn hạng một cùng hai bên trong chọn một cái ê m phong bạc. suy nghĩ hồi lâu hoa âm rốt cuộc lựa chọn tuyển hạng hai lấy nàng năng lực bây giờ một lần chỉ có thể sử dụng một lần lỗ sâu dùng xong một lần nhất định phải ngủ mới có thể khôi phục biến mất tinh thần lực bất quá đây vẫn là hoa âm cường đại bảo mệnh át chủ bài chỉ cần không phải là nhị cầu loại này đồng dạng nắm giữ xuyên toa không gian biến thái hoa âm đều có thể nắm giữ năng lực tự vệ lưu được núi xanh không lo không có c ử i đốt hoa âm chọn xong rồi kỹ năng rốt cuộc thể lực chống đỡ hết nội ngũ thiết đi d e n n i s thế giới hôm nay d e n n i s lần đầu tiên với tư cách cảnh sát đến nơi khác chuyên cần bọn hắn làm chuyện làm thứ nhất chính là niêm phong sòng bạc nhị cầu sòng bạc cùng cảnh vụ đứng chỉ có cách một con đường nhà này vận doanh không biết bao nhiêu năm sòng bạc và hôm nay triệt để phong cấm cực kỳ phong rán rán tại trên vắm cửa trong sòng bạc nhà cái phục vụ viên ngồi t r ồ m hồm dưới đất trên tay beo hoàn toàn mới màu bạc c ò n tay cảnh vụ người máy ra ra vào, vào đem những cái kêu môn chơi không còn một ngống rời ra ngay cả cực nhãn cái b ả n đều bị khiêng ra ngoài song bạc phía sau nhà chợ công nhân viên cũng bị lục x o á t không còn một ngống d e n n i s nhớ tại sòng bạc phía sau chắc có một cái bí ẩn công xưởng hắn dựa theo c ấ u nghị chỉ thị tìm đến cái kia ẩn tàng căn phòng trạm trường nhìn thấy khắp phòng buôn lậu kháng o thạch không khỏi đối với d e n n i s giơ ngón tay cái lên người có thể quá cho lực xem ra thăng chức chỉ là vấn đề thời gian quá khen d e n n i s khiêm tôn cúi đầu trong lòng của hắn vẫn có chút không chắc chắn dựa theo cố nghị nói công xưởng bên trong còn có hai cái mô phỏng sinh vật người máy nhưng mà đèn nịt tại, tại đây không có phát hiện bất luận cái gì người máy thật là xỉ cảnh á pháp sòng bạc ngay tại chúng ta cách vách, phát phá, i tại hiện. đại nói, người này sòng ngay chúng chúng nhưng vẫn không nhân nhị đang hắn nào là đây quay đậy máy phạm thể bạc một mức có cầu có che ta ta đó độ ở m giác, cho ê n ắ trắng n trận tại trên địa bàn của chúng Dennis ngay có của thể tại ta mặt pháp pháp. địa vụ ậ y trong tâm cười lạnh 2 tiếng. lạnh Cảnh cười v đứng ở giữa cảnh sát tuy rằng đều là nhị cấp công dân nhưng bọn hắn có một cái tính một cái tất cả đều là tại ăn no chờ chết hoàn toàn không có phát hiện thật sự thế giới bảo vệ chính nghĩa cùng luật pháp quyết tâm bọn hắn đang theo dõi bên dưới là một bộ sắc mặt rời khỏi giám sát chính là một cái khác sắc mặt làm chuyện xấu liệu mạng che giấu làm chuyện tốt không nguyện long đong lẫn nhau bao che trộm gian dâm dùng m ạ n h lưới thiết thiết thực thực thể hiện t r ư ớ c tràng cáo giả toàn bộ đặc sắc nếu như nói tầng dưới chót công dân là đang r ã y rủa cầu sinh như vậy trung tầng công dân chính là không tức giận chút nào bọn hắn trên không lo thì dưới lo làm cái gì chỉ có đang đối mặt đề cấp công dân thì mới có thể lấy ra kia c ó trường tôn nghiêm kêu lên một câu cảnh sát không được nhúc đ í c h từ cấp ba lên đến nhị cấp chỉ cần một triệu năm giảm hình phạt nhưng là từ nhị cấp lên đến nhất cấp thì cần muốn giảm hình phạt ba trăm vạn năm ý vị này nếu mà ngươi bằng vào bút gạch làm việc không ăn không uống leo lên nhị cấp cần phí hai mươi năm như vậy từ nhị cấp lên đến nhất cấp vậy liền cần sáu mươi năm thời gian căn cứ vào đèn n g h ị quan sát ngói lều tuổi thọ của con người cùng làm tinh người cũng không có bao nhiêu khoảng cách trước sau tám mươi năm đại biểu ngói lều người dốc cả một đời khả năng vừa làm không lên cao cấp công dân cho dù ngươi thành công đạt tới thăng cấp yêu cầu ngươi cũng không có biện pháp đánh b á c lên n g ẩ n cao cuộc sống và sản xuất chi tiêu trừ phi nhà ngươi có khoáng hoặc là người nhà ngươi bản thân liền là cao cấp công dân trở lại cảnh vụ đứng đàng hoàng một chút không nên lộn xộn đèn nghịt nhận chân chân kiểm kê môi chơi trông coi nghi phạm đ ồ n g nghiệp c ủ a mình tại phát hiện trạm hiện trường không phát tại tại sau đồng ó mỗi một người đều bắt đầu chơi bởi bắt đều đầu lêu l sự lao yên đi tới vỗ nhẹ nhẹ một cái đèn nis bà vai đi ra theo t a rút điếu thuốc những này nghi phạm sao tích chuyện quản lao yên khẩu âm hết sức đặc biệt một bộ tùy tiện bộ dáng dennis cũng không thể quá không hợp đàn ngay sau đó liền b ô n g xuống trong tay nhiệm vụ đi theo lạo yên đi ra cái này cáo giả phi thường sẽ tìm địa phương hắn mang theo đèn nis đi vòng vo vò, đi đến cảnh vụ đứng cửa sau m i ệ n nơi này sao tích giám sát tùy ngươi làm sao chơi làm sao ngươi biết d e n i s to mò nhìn lao yên trong đầu nhớ lại một lần bản đồ nhớ kỹ tại tâm lý chờ ngươi ngày nào đi phòng quan sát đi qua liền hiểu lão yên nhen lửa thuốc lá dưới tình huống bình thường chúng ta nhìn theo dõi thời điểm cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt đều là đi ra đi làm làm sao lẫn nhau làm khó đâu có một ít ca mê ra giám sát hư ống kính căn bản cũng sẽ không rẽ ngoặt chúng ta cũng biết tình không báo liền tình báo phía trên cơ bản cũng sẽ không phái người đến sửa vì sao muốn thêm hình a v à n g hữu nếu như là ngươi ngươi sẽ sung phong nhận việc mà thêm hình mời người đến sửa sao sẽ không đó không phải là bản thân ngươi thêm hình l i ê n vì cho mọi người sửa chữa máy theo dõi để cho mọi người sờ không cá cái này sẽ chỉ để cho mọi người càng thêm căm hận ngươi mà ngươi có thể thu được chỗ tốt gì đâu ngoại trừ thu được trạm trưởng ngoài miệng khen ngợi chẳng có cái gì cả làm nhiều l ô i nhiều ít làm ít sai không làm không tệ đây chính là tại cảnh vụ đứng sinh tồn chi đạo lao yên phun ra một vòng khói mặt mày hớn hở cùng d e n n i s nói chuyện d e n n i s có một ít không hiểu nếu là thiết bị có vấn đề vì sao trạm trưởng không mình ra mặt sửa chữa đâu trạm trưởng liền người vệ sinh cũng không muốn c h i u phát động toàn thể cảnh sát mình dọn dẹp riêng mình khu vực làm việc đồ vật hư cũng là để cho bản thân chúng ta suy nghĩ sửa ngươi cảm thấy hắn biết mời người sửa chữa sao những cái kia thợ máy cũng đều là nâng chén vàng ngày so với chúng ta còn thoải mái từng cái từng cái m ũ i vểnh lên trời nhìn người mời bọn họ đến biết cho là bọn hắn cho chúng ta phục vụ không biết cho là chúng ta cho bọn hắn phục vụ nói thật ta chỉ hận mình không có bản lĩnh không thể đem mình nhi tử đưa đi ngói trong liều học bằng không liên tính hắn từ trường học dị nghiệp vậy ít nhất cũng có thể làm cái thợ máy đi nơi nào giống ta khi một cái phá cảnh sát ngươi chắc đúng luật pháp có chút kính sợ dennis nói ra chúng ta là luật pháp bảo vệ người phúc khu khu k h lão yên một hơi thở gấp đều bị thuốc lá sặc hắn một bên ho khăn một bên cười ha ha ha ha ha ta thích ngươi hài hước cảm giác khi ta lần đầu tiên đến cảnh vụ đứng thời điểm ta cũng cùng ngươi một dạng ý nghĩ nhưng mà khi ta đã làm sau、so、một khoảng thời gian ta mới rõ ràng đây công tác nơi đó có nhiều như vậy vinh dự cảm giác lão yên câu đẹp nít cổ chỉ đến phương xa bãi rác một cái đê cấp công dân chính đang chĩa vào dì loang lộ khôi đầu ở trong đống rác vất vả công tác nhìn thấy cái kia rác rưởi lão sao ừng công việc của chúng ta cùng hắn không có bản chất sự khác biệt lão yên cười khổ lắc lắc đầu trên cái thế giới này chúng ta đều là cho bọn hắn đi làm đang đối mặt thời điểm nguy hiểm chúng ta có thể chết nhưng cảnh vụ người máy không thể chết được ngươi cùng ta trò chuyện cái gì vinh dự cảm giác ta đều không có một cái người máy quý trọng một chuyện vụ người máy không biết rõ từ chỗ nào bay tới đem giám sát ống kính nhắm ngay lạo yên hắn tự biết lỡ lời nhanh chóng che miệng cầu xin tha thứ cả ta cũng không phải nghi ngờ công dân chế độ cấp bậc công việc người máy tựa hồ chính đang đánh giá đèn nis cùng đồng sự tất cả đều bế tức nhìn đến người máy n g ư ơ i xúc phạm a không không số ba quy tắc ngươi bị xử là m ộ ư ơ i năm thời hạn thi hành án ngươi đã tính tổng cộng xúc phạm m ộ ư ơ i hai lần sẽ bị xử là một trăm hai mươi năm tù kỳ công dân chế độ cấp bậc là ngói lều căn bản xin đừng nghi ngờ đáng chết những người máy này càng ngày càng thông minh có đôi khi ta thật muốn trực tiếp kín đáo đưa cho hắn một nghìn năm mở cho ta cái bao nguyện phần món ăn để cho ta bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể mắng lao yên thấp dọn g u á n trách dùng sức hút xong rồi một miếng cuối cùng khói không nói đan chúng ta trở về đi thôi một hồi chúng ta còn muốn thẩm nghi phạm đi được đèn n g gật đầu một cái đi theo đối phương trở lại cảnh vụ đứng chương hai trăm ba mươi lăm giả cảnh sát u i ai đem công việc người máy đặt vào cửa hành lang không rõ có thể là lão mạnh đi cái này bước người không phải đã nói của hành lang không cho phép thả người máy sao làm hại lão t ử hôm nay lại bị thêm hình rồi bản thân ngươi ngoài miệng không có đem cửa đừng trách người khác ngược lại ngươi là người giàu có ra à kiên một trăm lượng trăm thời hạn thi hành án tính cái gì ha ha ha văn phòng bên trong một phiến vui sướng tiếng cười lão yên gia hỏa này cũng không có việc gì chỉ thích nói bậy tám đạo hắn cũng là toàn bộ cảnh vụ đứng ở giữa bởi vì nói lung tung bị thêm hình nhiều nhất người nghe nói hắn bị trừng phạt mọi người cũng là thấy có lạ hay không d e n n i s n i t h môi sừng cùng mọi người cùng nhau cười lên lão yên cũng không để ý hắn không có trở lại công việc vị mà là đối với mấy cái nghi phạm thượng cẳng chân hạ cẳng tay các ngươi những ngày bức người nói mau các ngươi rốt cuộc là làm sao trốn tránh pháp q uy nghi phạm khổ không thể tả cảnh quan chúng ta cũng chỉ là đi làm ngươi phải hỏi nhị cầu đi nha ngươi yên tâm chúng ta sẽ hỏi lão yên chỉ đến mấy phạm nhân nói ra ngươi đi với ta phòng thẩm vấn không nói rõ ràng ngẩn không cho phép ăn cơm lão yên bóp nghi phạm cổ giống như kéo chó chết một dạng đem bọn họ kéo tới phòng thẩm vấn lạch cạch phòng thẩm vấn cửa chính đóng lại tất cả mọi người cho dù ngăn cách bằng cánh cửa cứng nhắc cũng có thể nghe thấy lão yên đối với nghi phạm quát lớn cùng tiếng chửi mắng đánh đập lại đến mỗi ngày hoạt động giải trí thời gian bọn cảnh sát từ công việc vị đứng lên hai người tổ một chọn nghi phạm đi trong phòng thẩm vấn giải trí dennis h í p mắt nhìn về phía những cảnh sát này bọn hắn vậy mà có thể đem tra hỏi cho rằng là hoạt động giải trí nực ư ờ i d e n i lắc lắc đầu vùi đầu công tác vừa xế chiều nghi phạm kết thúc tra hỏi mỗi một người đều bị giam tại tầng dưới chốt tạm thời trong n g ụ c giam hôn mê nhị cầu ngụ ở bọn hắn c á c h lách đã đến giờ tan sở dennis nhưng thủy trung không hề rời đi hắn một mực đang len lén sờ một cái mà lục soát hồ sơ đặc biệt là những cái tiêu cao cấp công dân hồ sơ nếu cố nghị hồ sơ rất khó lục soát như vậy từ nơi này chút cao cấp công dân hồ sơ bắt đầu t r a được sẽ có hay không có quá mức thu hoạch đâu vì thế dennis lấy trần trạch vũ làm tâm điểm điều tra cùng hắn có liên hệ máu mủ người rốt cuộc phát hiện một ít tạm thời không muốn người biết tin tức dennis nhanh chóng xem hồ sơ lại nghe thấy lối vào chuyển đến một hồi tiếng bước chân xin chào chúng ta là nhắc tới người nói người dennis đóng lại máy tính cửa sổ ngầm đầu nhìn về phía người đến hai người bọn họ bộ dạng m ộ ư ơ i phần xa lạ nhưng lại mặc lên cảnh biên đồng phục nhìn cảnh hàm so với mình còn cao hơn hai cấp bậc lão yên vừa mới chuẩn bị thay quần áo trở về nhà nhìn thấy hai người này sau đó cũng nhanh chóng đứng nghiêm t r à o trường q u a n tốt nhìn thấy lão yên hành lễ dennis cũng làm theo chào các ngươi hai người đáp lễ trường q u a n có gì muốn làm ta là nhắc tới người nói người nói đi tội phạm nhị cầu một người trong đó chỉ chỉ sau lưng chúng ta muốn đem hắn di chuyển trở đi nha không thành vấn đề ta đi trước văn phòng xin phép một chút trạm trường lao yên nói ra đúng rồi các ngươi thẩm vấn lệnh mang tới chưa tại tại đây hai người đưa cho lao yên xin chờ một chút một hồi lao yên dịu đỡ vành nón một đường chạy chậm đi đến trạm trường văn phòng dennis nhìn đến trước mặt hai người hơi có chút n g h i hoặc hắn dựa vào đổ nước nóng cơ hội cẩn thận quan sát một hồi hai người bọn hắn ngón trỏ cùng miệng hùm đều có rất d à y vết chai hiển nhiên là thường xuyên n ị c h xuống người đứng tại bên trái cảnh quan trên mu bàn tay có một nơi phỏng nhìn qua giống như là chất hóa học lưu lại vết thương hắn tự hồ chú ý đến đèn n i s tấm mắt mau mau đem tay vươn vào rồi túi muốn uống ly t r à sao đèn nít giơ lên ly t r à nhữ n g mày không cần cảnh quan vung vung tay nói ra chúng ta nói xong phạm nhân liền đi n h a đèn nít gật đầu một cái ngồi trở lại chỗ ngồi tại trên người hai người này đèn nít nhìn thấy một chút không giống nhau khí chất toàn bộ cảnh vụ đứng ở giữa người tất cả đều là ăn no c h ờ chết không có chuyện làm hết lần này tới lần khác hai người kia mặt đầy nghiêm túc hoàn toàn không thấy được loại k i a cáo giả thần thái đèn nghi ngờ càng tăng lên hắn nhanh tới đây đến trạm dáng dấp văn phòng vừa vặn gặp ra cửa lạo yên chờ đã làm sao dennis ngăn cản lão yên hai người kia không thích hợp làm sao không được bình thường thủ lệnh của bọn hắn ở nơi nào đưa cho ta nhìn này trạm trưởng đều nói không thành vấn đề ngươi nghiêm túc cái gì sức lực lão yên vô vô dennis bà vai thấp giọng nói ra làm nhiều lỗi nhiều ít làm ít sai không làm không tội lão yên miết miệng cười một tiếng chuyển thân rời khỏi dennis đẩy cửa đi vào căn phòng không nói lời gì cầm lên trạm trưởng trên bàn thủ lệnh uy ngươi làm gì vậy trạm trưởng nhìn đến dennis bị dọa sợ đến thuốc lá trong tay đều rơi xuống Dennis nhìn kỹ thủ lệnh thuật tay cầm lên bàn bên trên kính lút so sánh chữ phía trên vết tích cái chữ này thể không đúng ngươi đang nói gì nói nhảm ngươi nhìn cái chữ này mẫu Dennis chỉ chỉ trên bàn một cái khác công văn cái này thủ lệnh số thứ tự kiểu chữ cùng chúng ta cảnh vụ đứng thường dùng công văn kiểu chữ không giống nhau đây là làm giả làm sao sẽ làm giả phía trên có chương đi chẳng lẽ hắn không thể là củ cà rốt khắc chương Dennis vỗ tay một cái bên trong công văn chuyển thân rời phòng làm việc trạm trưởng tâm lý có một ít nổi da gà phía trên hôm nay s á c thực điện thoại tới muốn nói đi nhị cầu công văn số thứ tự cảnh sát đến thời gian hoàn toàn nhất trí làm sao lại có làm giả khả năng hắn vừa mới còn gọi điện thoại xác nhận qua đâu t r ạ m trường lo lắng đèn n ị làm ra chuyện khác người gì nhanh chóng xuống lầu đi theo lúc này kia hai tên cảnh viên đã đi tới tầng một dưới đất bọn hắn chỉ chỉ hôn mê nhị cầu trầm giọng nói ra đem phạm nhân mang ra ngoài đi được rồi lão yên nghe thấy, hai người lời nói, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng bất quá hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy đây là tác dụng tâm lý đèn n ị gầm gừ gừ làm hại bản thân cũng nghi thần nghĩ quỷ lão yên mở ra cửa tủ thay nhị cầu đeo còng tay lên s i ế n g chân hai tên cảnh quan đi vào phòng giam một trái một phải đỡ nhị cầu rời khỏi bọn hắn mới vừa đi ra phòng giam đã nhìn thấy đ e n nis đang hai tay khoanh tay đứng tại cửa thang lầu ánh mắt phảng phất có thể ăn người có chuyện gì không ngươi vừa mới gọi nhị cầu cái gì ân ngươi vừa mới gọi nhị cầu cái gì đ e n nis cười lạnh nói phạm nhân đúng không có vấn đề gì tại xử phạt truyền đ ặ t trước chúng ta chỉ có thể gọi là hắn nghi phạm người hiểm nghi không thể để cho tội phạm phạm nhân nếu như nói sai bị công việc người máy phát hiện chính là phải bị thêm hình một năm lão yên vừa mới lúc tới công việc người máy một mực theo phía bên hắn các ngươi nói sai người máy lại không có nhắc nhở cũng trừng phạt các ngươi hai cái điều này nói rõ một chút hai người các ngươi cái căn bản cũng không phải là cảnh sát các ngươi rốt cuộc là ai d e n n i s lớn tiếng chất vấn lão yên nghe nói như vậy rốt cuộc hiểu do trước kia không giải thích được không hài hòa cảm giác đến từ chỗ nào chính là hắn lại hy vọng mình căn bản không có nghe thấy d e n n i s lời nói này bởi vì điều này cũng có thể sẽ cho hắn mang theo phiền t o ạ i lớn hơn nữa chương hai trăm ba mươi sáu giả cảnh sát ngươi nhận lầm hai tên cảnh quan đẩy ra Dennis tiếp tục đi tới cửa lúc này Dennis đã có thể xác định rồi hai người bọn họ người chính là giả mạo hơn nữa bọn hắn rất có thể chính là tại sòng bạc biến mất hai cái mô phỏng sinh vật người máy ta gọi ngươi dừng lại nghe không hiểu sao Dennis từ bàn bên trên cầm lên đ i ệ n côn mở ra công t ắ c đập tới đồn độn điện hồ ở trong không khí trợt l ó e lên đi ở phía sau cảnh quan nhất thời rừng ở tại chỗ da thị trắng t non bên trên nhiều hơn một đạo nám đen vết xẹo dan ngươi mau dừng lại lão yên xông lên kéo giữ Dennis ngươi bình tĩnh một chút bọn hắn là giả giả thì thế nào ngươi không muốn sống nữa hắn là trần trạch vũ trên thế giới kẻ nguy hiểm nhất dennis cũng không dám thả hổ về rừng nếu để cho nhị cầu rời khỏi cảnh vụ đứng lần nữa khôi phục nguyên khí mình tuyệt đối là hắn cái thứ nhất mục tiêu báo thủ một tháng bất quá giảm hình phạt ba nghìn năm ngươi liệu mạng cái gì mệnh a bị điện giật thương giả cảnh quan xé nám đen ra lộ ra phía dưới tràn đầy kim loại chất cảm không xương ngươi nhìn dennis cơi lạnh một tiếng từ trong lòng ngực móc súng lục ra hướng về phía người máy liên khấu có súng một cái địch nhân gánh vác hôn mê nhị cầu chạy trốn một cái khác tắt dùng thân thể ngăn trở viên đạn vì đồng đội tranh thủ thời gian đinh đinh đương đương đạn bắn vào người máy trên thân văng lên tia lửa những n à y phổ thông vũ khí căn bản là không có cách đối với người máy sản sinh thực chất tính tổn thương cảnh vụ người máy nghe thấy tiếng súng sau đó lập tức chạy tới tiếp viện người đã xúc phạm cũng ngay địch nhân vải mái tay chân lấy một đánh nhiều dennis thả xuống người này mặc kệ hướng phía chạy trốn người kia đuổi theo đừng hòng chạy dennis l i ề u mạng đong đưa hai tay lúc này cho dù hắn là cương thi thể chất cũng có thể cảm thấy trái tim chính đang nhảy lên kịch liệt hắn ra từ tái nhợt trở nên đỏ như máu cả người giống như là một cái cục sắt đông đỏ d e càng càng người n súng súng. Máy, máy đánh i t vào một cái cảnh viên trên thân đem hắn nghiền thành bánh nhân thịt cảnh vụ đứng cửa sắt lớn cũng bị hắn thuận thế và chạm sụp đổ còn lại chúng nhân viên cảnh sát thấy tình cảnh này dung lệ bẫy không có một cái còn dám truy kích chỉ có đèn mỹ một người lướt qua cửa chính phế tích liều linh đuổi theo hư cửa này đ ụ n g hư sẽ không cần chúng ta bồi đi chết mấy cái cảnh vụ người máy bảy t ă n g cái đang có phải hay không đầu góc không dùng được a hắn như vậy liệu mạng làm cái gì không hiểu a chúng nhân viên cảnh sát nhìn đến đồng sự chết thảm thi thể n ộ n nhịp thọ tử hộ bi nhưng chính là không có một người dám lại đuổi theo người trạm trường đi đến k h o a n thai nhìn đến lối vào một mảnh hỗn độn than thở ai trạm trường cười khổ nói cái này đèn mỹ là ai giới thiệu đến chúng ta tại sao phải đem hắn thu vào đến làm cảnh viên a trạm trường không phải n g ư ơ i một tay đem hắn cất nhắc lên sao con mẹ nó ta cho là hắn lên làm cảnh viên sau đó liền sẽ ăn no chờ chết rồi không nghĩ tới tiểu tử này c ư nhiên như vậy quấn đây có vẻ chúng ta những người này rất n g u a trạm trưởng người của phía trên gọi điện thoại đến bọn hắn nói phải tới nói người cảnh viên bị người bắt cóc vừa mới kia hai cái cảnh viên là giả mạo con mẹ nó hiện tại ngươi nói những này có ích lợi gì vậy làm sao bây giờ làm dáng một chút lái xe đi theo đuổi trạm trưởng nghĩ một hồi nói ra đ ừ n g mang cảnh vụ người máy đi vật này đ á n quý đập hư một cái phải thường mười vạn năm thời hạn thi hành án đi vâng trạm trưởng một bên khác người máy đã gánh vác nhị cậu phi thân chui vào xe hơi nó tay chân lanh lẹ mà cho xe chạy dennis không muốn sống mà xông tới giống như con thằn lằn một dạng nằm ở kính chắn gió bên trên ẩm động cơ phát ra tiếng nổ thật to dennis cắn hàm r ă n g vậy mà miễn cưỡng dùng đầu đập vỡ kính chắn gió hắn vọt vào bừng lái một cái nắm người máy hai tay bung ra mau cút hai người không ai n h ư ờ n g a i tay lái mất đi k h ô n g chế đầu xe khắp nơi trôi đi đụng đầu vào ven đường trên vách tường hai người bay ra bừng lái này Dennis bị người máy đánh vào tường bên trên nhất thời h ẹ ra một n g ụ m máu đen liền x ư ơ n g sần đều gậy ba cái hắn không biết đau đớn vẫn dùng hai cánh tay khóa lại người máy cổ chết Dennis cặp mắt đỏ lên d ă g r ắ c một tiếng bẻ gậy người máy cổ người máy trong mắt ánh đèn đũ ám không sáng hai tay vô lực rũ tại thân thể hai bên Dennis thở phào nhẹ nhõm nghiêng đầu nhìn về phía nhị cầu gia hỏa này vẫn ở tại trong hôn mê căn bản không biết rõ ngoại giới chuyện gì xảy ra tịp, tịp, tịp, tiếng còi xe cảnh sát vang dội d e n i s nghiêng đầu nhìn đến đồng nghiệp của mình rốt cuộc lái xe chạy đến bọn hắn nhìn đến trên đường phố một mảnh hỗn từng cái từng cái không biết làm sao t r ạ m trường rất là vui vẻ mà đi đến đèn nịt trước mặt không biết nên khóc hay nên cười tiểu tử n g ư ơ i không sao chứ không gì d e n n i s chỉ đến trong xe nhị cầu nói ra còn tốt cái người này không có chạy mất t r ạ m trường sắc mặt giống như đổ mức độ màu địa bàn khi thì khóc khi lại cười tuy rằng ta không muốn đả kích n g ư ơ i tích cực tính nhưng mà lần này ngươi đã gây họa ta gây họa một xe cảnh sát một bên b á c h tường bảy cái cảnh vụ người máy những thứ này đều là chúng ta muốn tự chịu trách nhiệm lời lô đồ vật người muốn nói cái gì ai kêu bảy cái cảnh vụ người máy ta có thể thay ngươi gánh vác nhưng cái này xe cảnh sát cùng va chạm sụp đổ vết tường ta cũng không có biện pháp d e n n i s nháy mắt một cái hắn suy tư hồi lâu giờ mới hiểu được trạm trưởng ý tứ hắn d ợ khóc d ợ cười chỉ bán thân mũi ung dung hỏi ý của ngươi là những này hủy diệt của công phải do ta đến phụ trách bồi thường đương nhiên tuy rằng chúng ta là cảnh sát nhưng chúng ta cũng muốn tuân thủ quy tắc ta đây đều là vì bắt nghi phạm ngươi có thể lựa chọn ôn hòa hơn thủ đoạn không nhất định phải phá hủy của công a chẳng lẽ các ngươi không nên đem những này tính tới nghi phạm trên đầu nếu mà không phải bọn hắn chạy trốn ta cũng không cần đi bắt bọn hắn bọn hắn chạy trốn tự nhiên sẽ bởi vì chạy trốn chịu phạt người hủy diệt của công l i ề n muốn bởi vì phá hủy của công mà chịu phạt hai điểm này cũng không mâu thuẫn trạm trưởng thở dài một tiếng tiểu tử đây chính là quy củ mau chóng rời khỏi nơi này đi phía trên người đến chuẩn bị tự mình mang đi nhị cầu vâng ta biết rồi đ e n nghị gật đầu một cái không tranh cãi nữa hắn đứng tại trạm trưởng bên cạnh tâm lý thở dài lao yên đi đến hắn bên cạnh vỗ vai hắn một cái bảng người bây giờ minh bạch sao chương hai trăm ba mươi bảy hai mươi năm trước người bây giờ minh bạch sao lao yên nhìn đến Dennis trong mắt tất cả đều là một bộ hận thiết bất thành cương biểu tình Dennis gật đầu một cái hắn cuối cùng hiểu rõ vì sao những cảnh sát này tất cả đều xuất công không xuất lượt rồi người quá liều mạng không chỉ không có tưởng thưởng ngược lại có khả năng sẽ nhận được trừng phạt lao yên như vậy xảo quyệt người nói không chừng hắn cũng đã sớm phát hiện hai người máy thân phận hắn mở một mắt nhắm một mắt chỉ là bởi vì hắn cũng không muốn bị thêm hình càng không muốn liều chết bảo vệ cái gọi là luật pháp ta chỉ là không muốn để cho sự kiện thoát khỏi khống chế của ta Dennis nói ra ra hỏa này nếu mà thoát ly dây cương chúng ta ai cũng chết không được tử tế chúng ta chính là h ắ n lớn nhất cử nhân hiện tại chết tương lai chết ngươi lựa chọn cái nào sống lâu một ngày là một ngày đừng nghĩ nhiều như vậy liền tính ngươi chết ngươi cũng sẽ không là anh hùng bởi vì anh hùng chỉ có một cái cũng chỉ có thể có một cái lão yên chỉ chỉ t i ê n tiếp tục chuyển thân rời khỏi chỉ có thể có một cái anh hùng ha ha denis n đứng tại chỗ kiểm tra mình bị thương vị trí với ừ a m một trận chiến này mình ít nhất có bảy chỗ chạy ra ba chỗ gãy xương những thương thế này cũng không tính là nghiêm trọng mình chỉ cần ăn nhiều một chút thì sống ngủ một giấc tỉnh liền có thể hoàn toàn khôi phục hiện trường sự tình giao cho đồng sự xử lý d e n n i s một mình trở lại túc xá xử lý vết thương dựa theo cấu nghị kế hoạch mình hẳn tại hệ thống cảnh sát lấy được tấn thăng cũng thu thập tình báo nhưng trên thực tế tại cái này đã thối giữa thấu hệ thống bên trong nỗ lực chính là nguyên tội gg bởi giờ không phải nói tất cả mọi người cũng từng nỗ lực qua phấn đấu qua nhưng khi bọn hắn biết do nỗ lực cũng không thể mang theo thành t i ệ u ngược lại sẽ mang đến cho mình phiền phức sau đó nằm ngửa thành lựa chọn duy nhất nỗ lực cũng không thể để bọn hắn vô tư ngược lại sẽ để bọn hắn sợ đầu sợ bôi vì vậy mà không nỗ lực thành cái thế giới này chính trị chính xác cố nghị ý nghĩ sai dennis tựa vào giường bên trên tự đủ tại d ư ớ i hoàn cảnh như vậy căn bản không có trên sự nỗ lực thăng không gian an an ổn ổn nằm ngửa đều trở thành khó được xa x ị phẩm cái này con đường rất khó được thông a dennis lấy ra trong tủ lạnh đông lạnh thì sống gắm hai cái thương thế trên người lập tức lấy mắt thường tốc độ rõ rệt khôi phục ước định hợp đã đến giờ dennis rời khỏi túc xá đứng ở máy điện thoại bên cạnh ken ken ken t r u n g điện thoại v a n g dội dennis cầm điện thoại lên bên hai chuyền đến chói hai tý tách âm thanh cố nghị mở mắt ra đi đến t r ù n tổ không gian hắn nhìn, nhìn hai tên đồng đội hoa âm mặc lên toàn thân quần áo bệnh nhân ngồi trên xe lăn dennis máu trên mặt vết tích còn không có lau khô trên cánh tay trên đầu đầu đầu cũng có vết thương cố nghị trong tâm thổn thức không thôi t ân cần hỏi nhị vị các ngươi hôm nay tựa hồ trải qua cũng không quá hay lắm không sao dennis khoát tay một cái nói ưu điểm của ta chính là khảm đánh đây đối với ta lại nói đều là bị thương ngoài da hoa âm cười khổ lắc lắc đầu nàng s ờ một cái lồng ngực của mình s ắ c mặt trắng bệnh nói ta là thiếu chút nữa thì không có làm phiên cố tiên sinh không thì ta liền không có cơ hội cùng các ngươi mọi người gặp mặt cảm ơn ta một phát ta cần ngươi nói phục nhị cầu lý do thuyết phục nhị cầu hoa âm không rõ chi tiết mà nói rồi mình và nhị cầu rằng có toàn bộ quá trình đồng thời cũng cùng mọi người giới thiệu mình vừa mới thu được kỹ năng mới cố nghị thâm sâu thở dài ngươi dạng này rất nguy hiểm a ngươi đây là m u ố n ăn hai đầu làm song diện gián điệp ta đã bị gác ở hỏa bên trên nướng hoa âm lắc lắc đầu nói vì bảo vệ địa vị ta phải bán rẻ nhị cầu tình báo vì giữ được tính mạng ta lại nhất thiết phải cho nhị cầu lộ ra tin tức đại lạc sơn tùy thời có thể quyết định ta thời hạn thi hành án nhị cầu tùy thời có thể quyết định ta sự sống còn hai người này ta ai cũng không thể đắc tội hoa âm lúng túng gãi đầu một cái loại này chân đứng hai thuyền sự tình nạng tại thế giới hiện thật không làm thiếu bất quá thế giới hiện thật bên trong mọi người giàu gì sẽ tuân thủ quy tắc trò chơi sẽ không dễ dàng làm gì sao chuyện giết người phóng hỏa nhưng nhị cầu chính là giết người không chớp mắt chỉ cần có một chút không hài lòng hắn liền muốn hạ đạo tử càng đáng sợ hơn chính là g i a hỏa này tới vô ảnh đi vô tung căn bản không có biện pháp phòng ngừa cùng né tránh thật xin lỗi cố nghị gãi gãi mũi là ta để các ngươi lọt vào nguy hiểm thật xin lỗi ngươi tại sao phải thật xin lỗi đâu hoa âm đột một ngầm đầu lên cười nói có lỗi với chúng ta chính là quỷ d là cái kia thế giới sau l ư n g tà thần là thế giới hiện thật bên trong khắp nơi q u a y rối cùng tín đồ ngươi cho tới bây giờ không có thật xin lỗi bất luận người nào cố nghị gật đầu một cái vỗ nhẹ nhẹ một cái khuôn mặt của mình đem những cái kia chán nản tâm tình bội ra bộ não yên tâm đi đám bằng hữu ta nhất định sẽ dẫn mọi người rời đi nơi này chúng ta tin tưởng ngươi hoa âm nghĩ một hồi lại nói đúng rồi liên quan đến hai mươi năm trước chuyện ta lại thu t ậ p được một ít tin tức những thứ này là đại lạc sơn cùng cồn stagg nói cho ta biết hoa âm đem cồn stagg nói tự thuật một lần khi nghe thấy trần trạch vũ dẫn đến hư không thủy triều thôn vệ nửa cái quốc gia thời điểm cố nghị lập tức suy nghĩ minh bạch cái gì đây chẳng lẽ là ta làm ngươi làm cố nghị tại chỗ đi ý đồ dùng tất cả mọi người có thể hiểu được ngôn ngữ giải thích các ngươi nghe nói đi ta tại trải qua ngói trong lều học nó sau đó mở khóa rồi cái gọi là song thiên phú đúng vậy thật thật lợi hại a ngươi làm sao làm được chúng ta cũng có thể làm được sao không nói trước có thể làm được hay không các ngươi chỉ cần biết lấy ta năng lực chỉ cần điều kiện cho phép ta có thể đem hư không thủy triều dẫn nhập phó bạn thế giới Thứ đây là chúng ta lần đầu tiên gặp phải nội dung lẫn nhau liên hệ phó bản có rất nhiều bí mật cùng quy luật chúng ta cũng không có tổng kết ra dựa theo kinh nghiệm của di vãng phó bản cùng phó bản giữa sẽ không có ảnh hưởng một khi mạo hiểm giả rời khỏi phó bản thế giới cái này phó bản thì sẽ từ trên thế giới biến mất hoặc có lẽ là từ chúng ta cái này thế giới song song bên trong biến mất nếu cái kia tại hai mươi năm trước thiếu chút hủy diệt nói lều người chính là ta vậy nói rõ chúng ta chuyển k i ế p phương thức không phải là nhục thân xuyên việt mà là linh hồn xuyên việt chúng ta là đoạt xã tại cái này phó bản thế giới mỗi nhân vật trên thân hơn nữa cái nhân vật này còn có thể cất giữ chúng ta kỹ năng thậm chí ý thức dựa theo nhân vật quán tính tiếp tục đi xuống suy luận tới đây cố nghị đột nhiên sững sợ hắn nhớ tới nhị cầu nói qua câu nói kia nhân vật là có được chính mình lực lượng hắn một ngày nào đó sẽ đối với kháng cái kia chấp b ư ớ người chương hai trăm ba mươi tám hai mươi năm trước cố tiên sinh ngươi đang nói gì cái gì nhân vật cố nghị nửa đoạn trước lời còn có thể nghe hiểu nhưng mà nửa câu sau đã để hoa âm cùng đèn nis có một ít không nghĩ ra được không có gì cố nghị lắc lắc đầu nói ta nghĩ được nhị cầu nói với ta một đoạn văn khi đoạn văn này đặt ở tình cảnh này bên dưới lý giải tựa hồ liền càng sáng tỏ cố nghị nhìn đến lòng bàn tay quả cầu đen đ a m chiêu trước phó bản lúc kết thúc xuất hiện rất nhiều hiện tượng dị thường mà hết thể tất cả đều là quả cầu đen mang theo biến hóa đồng thời lẫn nhau liên hệ phó bản lần đầu tiên xuất hiện rất có thể cũng là quả cầu đen tác dụng nó đến tột cùng là đạo diễn lưu lại mồi nhử vẫn là đưa vào quan tài sư đối kháng đạo diễn vũ khí bí mật cố nghị vô pháp đánh giá nhưng hắn cũng chỉ có thể thuận theo quán tính đi xuống rồi hoa âm gật đầu một cái nói tiếp còn có một chuyện khác hệ thống đối với ta đưa ra không giống nhau nhắc nhở nói cái gì hành vi của ta có thể sẽ thay đổi nội dung phát triển ta cũng nhận được loại này gợi ý dennis nhìn n hoa ì n h âm cùng cố nghị nhún nhún mai nói cái kia ta tại sao không có ta suy đoán nếu mà n g ư ơ i giúp đỡ vốn nên chết nội dung nhân vật hoặc là trước thời hạn giết chết không đáng chết nội dung nhân vật hoặc là tiến tới nội dung phát triển đều biết xuất hiện nhắc nhở này tại thế giới của ngươi tuyến bên trong nhị cầu lĩnh mộ được quần chúng lực lượng khả năng còn cần càng nhiều cơ hội nhưng ngươi dập theo rồi ta giải thích để cho quá trình này nói trước mượn tình báo của các ngươi ta trước thời hạn bắt lấy hơn nữa giết chết m ộ ư ơ i bốn đây tăng nhanh nhị cầu tạo phản đ ộ tiến triển vì vậy mà ta mới được rồi cái hệ thống này nhắc nhở cố nghị trong nháy mắt nhìn về phía Dennis ngươi có cái gì độ tiến triển sao Dennis cười nói cái này ngược lại không có b ấ t quá ta cảm thấy ngơi ư đối với nhiệm vụ của ta an bài khả năng muốn phát sinh thay đổi d e n n i s đem cục cảnh sát hiện trạng không rõ chi tiết nói qua một lần hoa âm n g h e xong nội tâm thổn thức không thôi thậm chí ngay cả đứng tại thần c h i tử trận doanh cảnh sát đều là một bộ nằm ngang nằm ngửa ăn no chờ chết trạng thái nhị cầu người máy c ư n h i ê n thông minh như vậy cố nghị nhữ mày một cái tại ngói lều ai người máy tuy rằng có thể đánh giá ngơi ư là có hay không phạm pháp nhưng bọn hắn hẳn làm không được giống như lúc mà mô phỏng nhân loại thậm chí có thể tự chủ cứu vớt chủ nhân cũng hoàn thành phức tạp như vậy hành động cứu viện bọn hắn ngụy tạo văn kiện bắt cóc c ả n h viên cái này cùng người bình thường cơ hồ không có khác biệt ngay từ đầu cấu nghị cho rằng nhị cầu trong nhà hai người máy chỉ có thể cơ giới hoàn thành sản xuất chế biến mỏ sắt công tác không nghĩ đến bọn hắn có thể làm cũng không chỉ như thế hai cái này người máy hoàn toàn có thể làm thành nhân loại một dạng xối rục ngươi nói có hay không một loại khả năng thiết kế ra ai người máy chính là trần trạch vũ đâu vì sao nói như vậy denis nghĩ một hồi nói ra ta phát hiện cùng trần trạch vũ từng có quan hệ thân mật người có không ít đều đã từng là nghiên cứu kỹ thuật người những người này cho tới bây giờ sẽ không có xuất hiện tại sách lịch sử bên trên lịch sử đem tiến bộ khoa học kỹ thuật tất cả công lao tất cả đều đặt ở cồn stal một nhà bên trên có lẽ đây là trần trạch vũ lựa chọn phản kháng nguyên nhân trực tiếp cố nghị gật đầu một cái rất có khả năng này ta sẽ nghĩ biện pháp đi nghiệm chứng vậy ta tiếp theo làm gì sao ngươi chính là dựa theo ban đầu kế hoạch từ đầu tới cuối duy trì trận doanh lập trường nhiệm vụ của ngươi chính là đối kháng nhị cậu đề phòng hắn lần nữa nghĩ biện pháp chạy trốn lá bài tẩy của hắn tuyệt đối không chỉ hai cái này người máy ta cùng hắn chung sống lâu như vậy ta đều không dám nói ta đối hắm có một trăm phần lý giải biết rồi dennis khẽ gật đầu một cái nếu đã quyết định đi theo c ấ u nghị lãnh đạo như vậy mình cũng không cần nhiều hoài nghi dựa theo trước kế hoạch đi xuống là được hoa âm dơ tay lên tò mò hỏi đúng rồi cố tiên sinh ngươi biết nhị cầu đến cùng chuẩn bị muốn làm gì sao duy nhất có thể khẳng định là nhị cầu chuẩn bị tại tổng thống tuyển cử ngày kia làm cái gì đại sự c ấ u nghị sơ c à m một cái nói ra đến ngày hôm sau hắn khả năng liền muốn làm ra cái gì chuyện kinh tiên h động địa rồi cho nên chúng ta phải làm gì tối mai ta sẽ cùng mọi người phân tích cụ thể công lược phương hướng ta bây giờ còn chưa có thu thập được đầy đủ tin tức mục đích các ngươi phía trước vẫn là hết mỗi người có khả năng tiếp tục cố gắng tiến tới nội dung thăm dò độ tiến triển đi ba người tùy tiện trao đổi một hồi đến lúc trùng tổ không gian thời gian kết thúc mỗi người trở lại riêng mình thế giới cố nghị mở mắt ra rời khỏi cảnh vụ đứng hiện tại mọi người đã đối với cố nghị triệt để không thấy từ khi cố nghị tâm lý ám thị tiến hóa cố tình linh cầu thủ đội bắt sau đó tầng dưới chốt cảnh sát đã triệt để trở thành mình khối lỗi liền tính cố nghị tại cảnh vụ đứng nhảy thoát y vũ cảnh sát cũng sẽ không đối với mình có cái gì kỳ quái cái nhìn cố nghị trở lại sòng bạc đến lúc kỹ năng đi lệ kết thúc hắn liền sẽ đối với tất cả khách đánh bạc sử dụng tâm linh quảng bá tại nội tâm của bọn hắn trồng mầm m ó n g xuống một khi cần thời điểm cố nghị tùy thời có thể nổ những mầm m ó n g kia đồng thời cố nghị cũng phát hiện trong sòng bạc ít nhất có một nửa nhân viên đối với tâm linh của mình quảng bá miễn dịch đây chỉ có hai loại khả năng một loại tinh thần lực của bọn hắn so sánh nhị cầu còn mạnh hơn nhị cầu ít nhiều có chút phản ứng mà bọn hắn một chút phản ứng đều không có di chủng bọn họ đều là mô phòng sinh vật người máy tinh thần loại kỹ năng đối với bọn hắn vô hiệu rất hiển nhiên loại thứ hai có khả năng càng lớn hơn sáng sớm hôm sau cố nghị vừa ra cửa liền gặp phải nhị cầu hắn đứng tại nữ nhi trước phòng ngủ từ đầu đến cuối không dám tiến vào cố nữ nhi của ta gần đây đang làm gì bởi vì lý tưởng nỗ lực cố nghị cười nói nàng đã trưởng thành ta hiểu rõ ta hiểu rõ nhị cầu gật đầu một cái hắn chuyển thân đi vào gian phòng của mình lấy ra một tờ ghi chú đưa cho cố nghị cố nghị nhận lấy ghi chú mở ra nhìn một cái trên đó viết nhị cầu một loạt công tác chuẩn bị đang như mình dự đoán một dạng hắn muốn tại tổng thống tuyển cử ngày ấy triệt để hủy diệt n g ó lều tất cả cấp lãnh đạo cố nghị đã từng cùng nhị cầu thảo luận q u a nên như thế nào tạo phản sự tình nhưng từ nhị cầu trên tờ giấy xem ra nhị cầu tựa hồ vẫn là không có nhảy ra một người chủ nghĩa anh hùng cách cũ đây chính là kế hoạch của ta nhị cầu nói ra ta không biết rõ xung quanh có bao nhiêu kẻ mắt cho nên vẫn không có cùng ngươi nói những chuyện này hiện tại ta đã có thể tin chắc xung quanh đã không có bất luận cái gì gián điệp rồi cái vấn đề này trước tiên không cho chuyện cố nghị xé ghi chú ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề kỳ thực thủ hạ của ngươi tất cả đều là mô p h ỏ n g sinh vật người máy thật sao ây làm sao ngươi biết để cho ta đoán một chút nữa nhìn cố nghị đung đưa trong tay ghi chú nói ra kỳ thực n g ư ơ ừ không tội phỏng đoán nhưng ngươi có nghĩ tới hay không một cái vấn đề ai người máy là sáu mươi năm trước xuất hiện con stan ngừng thần vị đều chuyển tới ba đời rồi cái này cùng ta có quan hệ thế nào đâu ây được rồi nói cho ngươi nói thật đi sơ đại ai người máy người thiết kế xác thực cùng ta có chút quan hệ hắn là tổ phụ của ta chương hai trăm ba mươi chín ta không phải là theo dõi cuồng tổ phụ của ta khai phát ra đời thứ nhất hai người máy nhưng mà còn stạng một đời triệt để xóa bỏ rồi tổ phụ cùng hắn đoàn thể chiến công tạo lập được ngói lều tên biến thái này quốc gia ngói lều người từ khi đó bắt đầu từng bước quên mất mình vinh dự quên mất mình sứ mệnh quên mất mình lịch sử trở thành nô lệ a ta không biết rõ ngươi có thể hay không nghe hiểu lời nói của ta. Nhị cầu cười khổ lắc, lắc đầu ta có thể nghe hiểu cố nghị nói ra ta hiểu ngươi ý tứ nhị cầu trong giọng nói bắt đầu xuất hiện nhận thức c h ư n g ngại nhưng đây vừa vặn nói rõ một chút nhị cầu chính đang kể lệ hộp c h â n tướng cố nghị đại khái đoán được một ít c h â n tướng tại đệ tăng trước ngói lều còn vẫn là một đám cùng quỷ dị thế giới kháng cự dũng sĩ nhưng mà còn stang u n leo thần một khắc này ngói lều triệt để trở thành quỷ dị thế giới phó bản ngói lều người tắt thành trong hộp gián có thể là ta đã có tuổi luôn là yêu thích hồi tưởng hai mươi năm trước cố sự lúc đó ngươi ta vẫn là bạn cùng phòng đi ngươi tiến ta đồng phục học sinh còn ở đây có thật không nhị cầu cười ha ha rất vui vẻ ngươi có thể giữ lại ta còn mang theo cho người đi cố nghị chỉ chỉ căn phòng một mực c ầ n n ó u hành lý của ta dương cố nghị không nghĩ đến hai mươi năm trước mình cư nhiên coi trọng như vậy trần trạch vũ thậm chí vẫn luôn đem vật kỷ niệm giữ ở bên người cố nghị vừa tới cái thế giới này thì ngoại trừ toàn thân quần áo v ẫ n chẳng có cái gì cả duy chỉ có cái kia giữ lại trần trạch vũ ký tên đồng phục học sinh bị thật chỉnh tề treo t r ê n tường dựa theo phó bản bên trong thế giới quan thiết lập trần trạch vũ cái tên này đã từ trên thế giới triệt để tử vong kiện kia đồng phục học sinh có thể là trần trạch vũ tồn tại qua duy nhất chứng cứ nhị cầu kéo cố nghị đến sân nhà phía dưới ngồi xuống h ã từ dưới bàn giữa ba ngày n uống rượu huynh đệ lập tức chúng ta liền muốn đi làm một ít đại sự kinh thiên động địa n h i rồi không uống điểm s a o được thành cấu nghị cùng nhị cầu c ù n g ly cái này uống rượu lên cũng không cấp trên hơn nữa còn có bổ sung tinh thần lực diệu dụng cấu nghị cũng không bài xích nhị cầu thoải mái thở dài cười nói ngươi thời điểm ở trường học thiếu chút chết ngươi biết không cái gì ngươi đi cấm khu sau đó té xịu chỗ đó có phi thường cường đại quái vật trong đó té xịu ngươi không sống qua mười phút là ta đem ngươi đọc ra đến cái kia thư viện quả thực qua vòng bất quá cũng may trên người của ngươi có kim chỉ nam không thì hai chúng ta được ở bên trong đợi cả đời cố nghĩ ngay vậy trong đầu một phiến trống rỗng tiếp theo những cái kia biến mất mảnh vỡ ký ức bắt đầu lại lần nữa d u n g hợp lại lúc đó mình tại thư viện c ấ m khu bên trong tìm đến quả cầu đen nhưng mà tại lấy được quả cầu đen trong nháy mắt mình liền mất đi ý thức đến lúc lần nữa lúc tỉnh lại bản thân đã xuất hiện tại túc xá trong mà hắn vẫn cho là hết thệ các thứ này tất cả đều là quả cầu đen đang q u a y phá có thể sự thật chứng minh quả cầu đen cũng không nắm giữ không gian chuyển tiếp năng lực bây giờ nghĩ lại mình tại mơ mơ màng màng trong lúc thật là có người đeo mình rời khỏi cầm khu Cái tiêu đeo m ì người h khỏi khu rời cấm n chính là trần trạch、vũ. Cấu cầu nghị như mày, nghi thế? Nhị hiểu trần ngờ nói, ngươi sao lại thế? Nhị cầu vung vung tay nói ra, ngươi đừng là lại lầm mày, tay ta ra, vũ. sao A, không phải là theo dõi là chỉ u n g Ta c là hiếu kỳ ngươi ngày thường đều đang nhìn g ngày ư ơ i t ư ờ n đang n g đều h s á c h gì mà t h ô i cho nên ta c u ố i tại ngươi cái ngươi cái Ai biết, ngươi không chỉ nhìn hiểu cùng sách, sách chỉ mông, nhìn nhìn không nhìn gì gì? là theo ta phía sau vì sao ngữ còn trời sinh phạt cốt không phải muốn tiến vào thư viện c ấ m khu ta nghĩ đến ngươi thành tích ưu tú như thế cũng là bởi vì nhìn h i ể u vì sao ngữ cho nên ta tự học vì sao ngữ vật này có thể quá khó khăn ta tốn thời gian bốn năm năm mới học một chút g a lông ta thật không biết ngươi tốn bao lâu mới học rời khỏi trường học sau đó gian kia trong thư viện sách tất cả đều không thấy ta tốn nhiều vô cùng tinh lực mới tìm được những sách này bọn nó đều không ngoại lệ tất cả đều là sách cấm bởi vì bọn hắn đều là sách lịch sử chờ ta đọc hiểu những sách này sau đó ta triệt để minh bạch chúng ta chẳng qua chỉ là trong hộp g i á n mà thôi ta cũng rốt cuộc minh bạch ngươi là người nào vai trò là thân phận gì hai mươi năm trước rời khỏi trường học ta và ngươi cùng lên dẫn đến hư không thủy triều đã tạo thành chấn động một thời thái họa không nghĩ đến ngươi cư nhiên trọng sinh trở lại cái thế giới này thật là kỳ diệu a cố nghị đột một minh bạch nhị cậu hiểu rõ thế giới trần tướng cũng không phải bởi vì sao gặp phải á nguyệt gánh siết thú mà là bởi vì chính mình bởi vì nhìn thấy mình học xong vì sao ngữ hắn cũng học xong vì sao ngữ bởi vì học xong vì sao ngữ cho nên hắn có thể xem hiểu trong trường học sách lịch sử bởi vì nhìn h i ể u sách lịch sử là hắn có thể đủ hiểu rõ hộp trần tướng tìm đến đưa vào quan tài sư truyền thựa cũng học được lữ giả tinh nhân bí thuật nếu như có thể xem hiểu những cái kia sách lịch sử có hay không á nguyệt gánh siết thú giú g đỡ kỳ thực đã cũng không trọng y s á c thực rất kỳ diệu cố nghị buông lỏng toàn thân ngươi chuẩn bị khi nào đi làm nhiều tiền hiện tại liền đi ta còn muốn đi quặng mỏ trẻ kỳ đi đánh thẻ gì ngày mai chúng ta muốn triệt để hủy diệt cái thế giới này rồi nhị cầu cười nói ngươi có tới hay không tình nguyện phục hồi cố nghị đi theo nhị cầu đi đến ngói lều quảng trường tại quảng trường chính đối diện chính là ngói lều thân điện thần chi tử cồn sắc t à n g nguyền ngụ ở kia làm trong thần điện cho dù cao cấp công dân cũng không có tư cách xuất hiện tại thần điện xung quanh một nghìn mở thủ vệ thần điện tất cả đều là mô phỏng sinh vật người máy bọn hắn không biết mệt mỏi ngày đêm không nghỉ thủ hộ tại thần điện xung quanh ba đ ờ i chỉ sợ là thích nhất ra ngoài đi lang thang thần tử rồi nhị cầu thấp giọng nói ra tối nay là hắn trở về tầm cung thời gian chúng ta muốn trước đây tại thần điện xung quanh bộ hạ mộng cảnh pai phiến vật này phối hợp ta bí thuật có thể sẽ rách hư không chúng ta có thể một lần kích phá cồn stạng nguồn thánh điện nhị cầu đỉnh đầu bay công việc người máy nó hoàn mỹ bảo hộ đến nhị cầu không để cho lời nói của hắn ngữ bị sự vụ khác người máy hoặc cảnh vụ người máy nghe thấy gg vờ giờ cố nghị không nói gì nhắm hai mắt lại bắt đầu thôi diễn người đi theo nhị cầu sau lưng nhị cầu điều khiển công việc người máy xâm phạm thủ vệ người máy hệ thống thao tác các n g ư ơ i n ê n ngang đi vào thần điện phạm vi các n g ư ơ i tại mấu chốt địa điểm cất giấu xong ngộng cảnh tai phiến n g ư ơ i nhớ k ỹ tất cả địa điểm ẩn nút các n g ư ơ i an toàn rời khỏi thần điện n g ư ơ i cảm giác phi thường cho dạ n g bởi vì hết t hệ các thứ này hơi bị quá mức đơn giản n g ư ơ i cùng nhị cầu đưa ra nghi vấn nhị cầu n g ư ơ i yên tâm đi ta có thể một trăm phần trăm bảo đảm những người này sẽ không tìm được ta bất kỳ cái cắn nào trừ phi bọn hắn có thể biết trước n g ư ơ i cùng nhị cầu rời khỏi thần điện mãi cho đến mười giờ tối các người đều không có phát sinh bất luận cái gì chuyện ngoài ý muốn người chấm dứt tôi diễn cố nghị mở mắt ra khả năng này là hắn lần đầu tiên gặp phải thuận lợi như vậy sự tình nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút tâm lý bất an ngày mai tất nhiên sẽ xảy ra chuyện nhưng mình không có cách nào tại hiện tại dự báo ngày mai chuyện sắp xảy ra bởi tối mình cần cùng mặt khác hai cái mạo hiểm giả hợp hắn thôi diễn lại bởi vì hợp mà cắt đứt cố nghị đáp ở nhị cầu bà vai thấp giọng nói ra có b ấ y đ ừ n g đi chương hai trăm bốn mươi chủ nghĩa anh hùng cá nhân vì sao tóm lại không thể đi ta có đặc biệt tin tức con đường đi tới sau đó ngươi có thể sẽ kết cục rất thảm a ngươi là không tín nhiệm ta sao cố nghị lắc lắc đầu hơi hơi suy tư một chút ta biết ngươi thực lực rất mạnh nhưng ngươi cũng không cần đem địch n h â n nghĩ đến đơn giản như vậy ta cuối cùng cảm thấy có chút bất an vì sao ngươi dùng lần trước thủ pháp và lần này thủ pháp so sánh có cái gì tiến bộ sao lần trước là ngươi dùng bí thuật lần này là ta dùng bí thuật nhị cầu nghĩ một hồi nguyên lý khác nhau ta có thể dẫn đến đại quy mô hơn hư không thủy triều bọn hắn căn bản không có thời gian phản ứng đây chính là tiến bộ của ta nhưng ngươi cuối cùng là sử dụng hư không lực lượng đúng không đúng thế đây tựa hồ không q u á đi ta cảm thấy chúng ta hẳn thảo luận kỹ hơn cố nghị kiên chỉ để cho nhị cầu lại lần nữa cân nhắc từ cái khác hai đầu công lược tuyến đường xem ra cao cấp công dân sức chiến đấu tuyệt đối không phải là thấp như vậy bên dưới một cái tay không tất sắt đại lạc sơn liền có thể thoải mái đồng phục nắm giữ vũ khí nhị cầu hiện tại bọn hắn dễ dàng như thế để cho nhị cầu lẻn vào cung điện có phần có một loại gậy ông đập l ư n g ông m ù i vị nhị cầu trầm tư c h ố c lát đứng tại quảng trường bên trên yên lặng suy nghĩ cố nghị tiếp tục nói ta nói với ngươi một cái cố sự cố sự ngươi làm ộ t cái anh hùng ngươi gặp phải một đám nô lệ bọn hắn bị chủ nhân quất n ụ c mạng trải qua không bằng xúc sinh này ngươi bị chủ nô bắt ngươi muốn chạy trốn trở thành nô lệ vận mệnh ngươi sẽ làm、gì? giết chết chủ nhân cho những nô lệ kia tự do những nô lệ kia thấy ngươi ám sát chủ nhân ngược lại giúp đỡ chủ nhân của hắn đến đối kháng ngươi xí vậy liền dứt khoát không ám sát ta trực tiếp chạy trốn ngươi bị nhốt tại chủ nô trang viên bên trong không có cách nào rời khỏi liền tính ngươi rời khỏi chủ nô cũng biết phái nô lệ của mình đi bắt ngươi ta sẽ cố gắng tập luyện thẳng đến ta có hướng về một ngày đánh bại chủ nô cho dù mười mấy cái nô lệ bắt ta bọn hắn cũng không bắt được sau đó ngươi sẽ gặp phải cường đại hơn chủ nô ngươi chính là sẽ bị nuôi nhốt nhị cầu rốt cuộc hiểu rõ cấu nghị ý tứ hắn tỉnh táo lại cùng cấu nghị song, song ngồi ở ven đường trên ghế dài ngươi đến cùng muốn nói cái gì ngươi đến bây giờ đều không có thả xuống thành kiến ngươi từ đầu đến cuối đều cảm thấy nhân dân là đám người ô hợp cố nghị nói ra cho dù đến bây giờ thời khắc mấu chốt này rồi ngươi cũng hay là chuẩn bị dùng chủ nghĩa anh hùng cá nhân để chiến đấu tại trình độ nào đó nhị cầu tư duy đặc biệt giống như hải đăng quốc anh hùng đánh cách khác nếu mà thiết nam trải qua một tên nô lệ vườn hắn muốn cứu trợ bị nô dịch bọn nô lệ khả năng lớn nhất giống như nhị cầu một dạng giết chết chủ nô thả ra bọn nô lệ nô lệ cũng sẽ không vì vậy mà cảm tạ thiết nam bởi vì ngay tại thiết nam sau khi rời khỏi bọn hắn có lẽ sẽ bị cái thứ nhì chủ nô bắt lấy tiếp tục thống khổ nô lệ cuộc đời n g ư ơ i biết ta sẽ làm gì sao n g ư ơ i nói xem ta sẽ nói cho nô lệ tự do là mình tranh thủ được cho tới bây giờ không có cái gì chúa cứu thế cũng không có cái gì thần tiên hoàng đế có thể cứu chúng ta chỉ có bản thân chúng ta chúng ta nên giết chết là kia vạn áp chế độ nô lệ độ mà không phải là chủ nô giết chết một tên nô lệ chủ sẽ có một vạn cái chủ nô sinh ra n g ư ơ i có thể giết chết một người nhưng n g ư ơ i vĩnh viễn giết không chết một cái tín niệm một cái tư tưởng chỉ có theo đuổi tự do tín niệm vĩnh viễn không giết hết giết không bao giờ hết nhị cầu nghe vậy cười khổ một tiếng hắn chỉ đến cách đó không xa tiệm h sách vui tơi hớn hở nói ngươi quá ngây thơ rồi ngươi cùng tiểu thuyết ra sách tuy rằng ở trong đám người giữa chuyên gia nhưng bọn họ ngoại trừ trở nên càng thêm chết lặng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì một cái tiểu thuyết mà thôi hắn có thể có bao lớn lực lượng ngươi hẳn tin tưởng ta c ấ u nghị dùng sức nắm chặt n ắ m đấm đi với ta q u ò n b ỏ ta đến nói cho ngươi nhân dân lực lượng cường đại bao nhiêu ân nhị cầu nháy mắt một cái hắn trầm tư chốc lát quyết định cuối cùng đi theo cố nghị rời khỏi cố nghị mang theo nhị cầu đi đến nhảy lên trời cơ trạm hai người vừa đến địa phương đã nhìn thấy đại lạc sơn nâng bụng bự rời khỏi văn phòng nhị cầu đeo k h ô i đầu thần thái như thường từ bên cạnh hắn đi ngang qua gg bờ giờ đại lạc sơn cũng không để ý ngồi lên hắn kia đặt làm cỡ lớn xe con rời khỏi cố nghị đột nhiên nghĩ tới cái gì ngay sau đó dùng vì sao n g ư cùng nhị cầu giao lưu ngày hôm qua ngươi một ngày không thấy ngươi phải đi ám sát thần t ử sao hay là đi nghiên cứu địa hình sao làm sao ngươi biết sớm cùng ngươi đã nói ta có chút đặc biệt tin tức con đường cố nghị mang theo nhị cầu xuyên việt cổng truyền thống trở lại quãng mỏ bên trong mới vừa vào khu vực khai thác mỏ cố nghị đã nhìn thấy đốc công hắn đang ngồi ở khu làm việc bên trong đọc sách mà quyển sách kia dĩ nhiên là tiểu tuyết bản cương thiết là luyện thành như thế nào nghe thấy tiếng b ư ớ chân c đốc công nhanh chóng nghiêng đầu lại c h ắ c cứ ngươi làm sao mới qua đây bắt cố nghị vỗ tay phát ra tiếng đốc công lập tức ngậm miệng lại nhị cầu khỏe miệng hơi cóc g ắ p ngươi làm sao làm được cái này gọi là thổi còi chó cố nghị cười nói ngươi mỗi lần cho chó ăn đồ ăn thời điểm thổi một tiếng còi tử l ờ i nói như vậy chỉ cần ngươi thổi một cái còi chó liền sẽ chạy nước miếng cái này gọi là phản xạ có điều kiện nhị cầu liếp mắt dấu gì ta cũng là n ó i bảng lý tốt nghiệp Cấu nghị người h nhún ị n ú thật nên đi nhìn một chút kia bộ tiểu thuyết ta thật từ nơi này bộ tiểu thuyết bên trong cảm thấy chữ viết lực lượng những thợ đào mỏ kịch liệt thảo luận nhị cầu thần kinh n h ạ y c ả m bị níu h hắn phát hiện một loại tên là hy vọng tâm tình tại thợ mỏ chính giữa lan ra cố nghị những ngày qua không biết rõ nhị cầu đang làm gì nhưng nhị cầu cũng tương tự không biết rõ cố nghị mỗi ngày đang làm gì hắn chỉ biết là cố nghị mỗi ngày đều muốn đi quặn mỏ bên trong xoay một vòng bọn hắn thật giống như cùng người bên ngoài không giống nhau ta chỉ là đốt lên bọn hắn l ử a giận trong lòng m i ê u đối với tự do hướng về là vô luận như thế nào đều giam không được cố nghị nhiên, nhiên mà nói kỳ thực vừa mới bắt đầu thời điểm cố nghị cũng cảm thấy phi thường tuyệt vọng bởi vì những thợ này nhóm bị nô dịch quá lâu thế cho nên tâm lý của hắn ám thị đối với những thợ đào mỏ rất khó có hiệu quả chỉ có tiểu thuyết cùng kỹ năng tiến hành song song cố nghị mới có thể từng điểm thay đổi ý nghĩ của những người này khi cố nghị kỹ năng đạt được tiến hoa thì những này chôn ở những thợ đào mỏ tâm lý hạt giống rốt cuộc mọc r ễ nảy mầm cái này khiến cố nghị cảm thấy cố gắng của mình cuối cùng không có hợp lý ngươi đổi mới ta nhận thức nhị cầu nói ra có lẽ phương pháp của ngươi thật khả thi không phải có lẽ là xác định rất không tồi nhị cầu gật đầu một cái vậy mà cùng những cái kia thợ mỏ làm việc với nhau lúc này cố nghị bên thai lại một lần nữa truyền đến hệ thống nhắc nhở ngươi bỏ đi nhị cầu hủy diệt ngói lều ý nghĩ nội dung đem hướng phía không biết phương hướng phát triển ngươi nội dung thăm dò độ để thăng trước mắt thăm dò độ tiến triển vì ba lại một lần nữa cố nghị đột nhiên cảm thấy tay phải một hồi nóng bỏng tại lần trước ngói trong lều học kết thúc thì hệ thống cũng xuất hiện qua loại này không biết độ tiến triển ký hiệu h i ệ n nhiên đưa vào quan tài sư khoa học kỹ thuật lại một lần nữa bắt đầu phát huy tác dụng chương hai trăm bốn mươi một không nhìn thấy nhị cầu hoa âm thế giới trải qua trong một đêm trị liệu hoa âm rốt cuộc có thể xuống đất đi lại tiểu tuyết một mực tại hoa âm bên cạnh bụi bạn thân thiếp giống như là thân tỉ mỗi mùi dạng Hoa âm tại ỉ tỉ, n g ư muốn n làm Rời hoa viện. h âm dưới sự kiên trì tiểu tuyết giúp đỡ hoa âm xong rồi thủ tục hai người dắt tay đi ra ý viện nói lều kỹ thuật y liệu phi thường phát đạn nhưng mà bị nghiêm trọng như vậy tổn thương cũng không phải nhanh như vậy là có thể khỏe hoa âm từ đầu đến cuối c â u mày bước đi cũng đi không vui hoa âm vừa mới ra y viện liền gặp phải đại lạc sơn thủ hạn g ngựa không ngừng vó câu đi đến đại lạc sơn trụ sở tiểu tuyết ngồi ở xe bên trên một bộ phiền nào bất an bộ dáng hoa tỉ tỉ ta cảm giác có chút không đúng làm sao vậy là say xe, xe sao không rõ chỉ là có chút bất an tiểu tuyết lắc lắc đầu nói luôn muốn nhanh lên một chút rời đi nơi này nhà hoa âm gật đầu một cái tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần Tại qua sau một thời gian ngắn, hoa âm đột nhiên nghĩ tới một chi tiết. gian nhiên chi qua sau hoa âm nghĩ gắn, lúc này tiểu tuyết đứng ngồi không yên rất có thể đại biểu nhị cầu đang ở phụ cận hoa âm nội tâm mười phần lo âu lập tức liền muốn đi đối mặt đại lạc sân rồi nàng rất có thể muốn tại hai nam nhân trước mặt bọ sức không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục ả m giác này giống như chân đạp hai cái thuyền mà bản thân lập tức liền muốn gặp hai cái thuyền đồng thời ở đây tu l a địa ngục nhị cậu là giả dạng làm tài xế sao hoa âm lén lút mở ra một con mắt xuyên qua kính chiếu hậu quan sát tài xế nàng vốn chính là hóa trang đại sư đối phương có phải hay không dịch dung nàng chỉ dựa vào mắt thường liền có thể phân biệt ra được rất hiển nhiên người tài xế này cũng không phải nhị cậu già trang như vậy kết quả không cần nói cũng biết nhị cậu là dùng bí thuật đi theo bên cạ nói không chừng hắn vào chỗ tại mình cách vách chỉ có điều mình cũng không thể cảm giác đến mà thôi loại này chẳng khác nào hữu linh năng lực để cho người căn bản không đoán ra qua không bao lâu hoa âm cùng tiểu tuyết rốt cuộc đã tới đại lạc sơn trang viên tiểu tuyết s ắ c mặt một mực phi thường không tốt giống như là ăn lầm thứ gì đó có nên đi hay không nhìn bác sĩ không gì tiểu tuyết ngồi ở trong phòng khách ta khả năng ngồi lập tức được rồi n h a hoa âm gật đầu một cái tiểu tuyết tại trên ghế s a lo n đ ứ n g ngồi không yên nàng t ừ n g điểm t ư n g điểm di động thân thể cùng hoa âm giữ một khoảng cách cái này khiến hoa âm càng thêm tin chắc nhị c ầ u đang dùng một loại nào đó đặc biệt phương thức mai phục tại bên cạnh mình hoa âm người còn tốt không nhờ n g à i phúc đã không có gì đáng ngại rồi hoa âm từ trên ghế xạ lòn đứng lên cung kính mà hướng về đại lạc sơn túi người vân an đại lạc sơn hàn huyên một phen liền mời hoa âm đi thư phòng tán gấu hoa âm đi theo đại lạc sơn sau lưng quay đầu nhìn thoáng qua tiểu tuyết tại mình cách xa tiểu tuyết sau đó sắc mặt của đối phương rõ ràng đã khá nhiều đây tiến một bước nói rõ nhị c ầ u liền cùng tại bên cạnh mình hoa âm sờ một cái vết thương của mình đ a n chiêu nhị cậu thủ trong tay cũng là quỷ dị vật phẩm chẳng lẽ hắn đâm mình thời điểm cũng tại trong thân thể của mình để lại lực lượng quỳ dị hay hoặc giả là hắn cho mình ăn mộng cảnh thoái phiến có vấn đề cũng có thể hoa âm quyết định không còn suy nghĩ những n à y vô dài vấn đề vẫn là trước hết nghĩ biện pháp vượt qua trước mặt nguy cơ lại nói đại lạc sơn mang theo hoa âm đi đến thư phòng hoa âm nắm lấy chéo q u ầ n ngồi ở đại lạc sơn đối diện tối ngày hôm qua tình huống gì ta bị người ám sát hoa âm nói ra là nhị cẩu ta rất tin chắc người làm sao sống được nhị cẩu tay có chút chiều không có đâm tới chỗ yếu hại của ta ta thụ thương về sau hắn cũng không có bổ đao ta bằng vào giả chết sống lại hoa âm vừa nói vừa cảm thụ hoàn cảnh xung quanh nhưng mà vô luận nàng làm sao tập trung tinh lực đều không cách nào phát hiện phòng bên trong có người thứ ba theo đạo lý lại nói đại lạc sơn thực lực vượt xa mình liền hắn đều không có phát hiện nhị cầu điều này nói rõ hai điểm một mình là quá lo lắng nhị cầu căn bản không có đến hai nhị cầu đến mục đích của hắn chỉ là mượn thân thể của mình mai phục nghe t r ộ n m à thôi nghĩ đến đây hoa âm nhất thời có ý nghĩ ngươi thật đúng là mạng lớn a đại lạc sơn thở dài nói ngươi biết hắn qua đây là vì cái gì sao hoa âm mím ô i một cái hắn tại rét từ trước ta nói hắn hận nhất chính là hai mặt tên k h n k i ế p ta nhất định sau đó địa ngục ta đoán hắn là lo lắng ta sẽ tiết lộ tình báo của hắn đi vậy tại sao tiểu tuyết không có nhận được thương tổn của hắn cũng không phải hoa âm nói ra nàng cũng bị đánh n g ấ t x ỉ u có chút kỳ quá đại lạc sơn suy nghĩ một chút nói ra nếu mà hắn thật sự là vì đề phòng tin tức tiết lộ vì sao chỉ riêng giết người mà vừa vặn chỉ là đánh n g ấ t x ỉ u tiểu tuyết ta đây cũng nói không hiểu khả năng hắn cảm thấy tiểu tuyết chỉ là ta theo đôi không cần thiết giết người biết nhị cầu người này có loại ngạo m ạ n chủ nghĩa anh hùng cá nhân anh hùng hắn tính là cái dám anh hùng đối với một cái tay trói gà không chặt nữ nhân thống hạ sát thủ cái này cũng coi là anh hùng sao đại lạc sơn lắc lắc đầu n h a o mắt lại mặt đầy chẳng thèm ngó tới ta ngược lại thật ra nghe nói hắn thường xuyên ở hộp đêm lối vào ngồi trộm hùng chờ vừa gặp phải tiểu tuyết liền sẽ xông lên tiếp lời nhưng mà tiểu tuyết một mực lạnh n h ạ ta trong này sẽ có hay không có cái gì nguyên do quả nhiên đại lạc sơn bọn hắn còn không biết rõ tiểu tuyết chính là nhị cậu nữ nhi hay hoặc là hắn là tại cùng mình dò xét loại thời điểm này muốn ngàn lần không thể nói dối quả thật có, có chuyện như vậy hoa âm nói ra tiểu tuyết cũng nói cho ta nhị cậu là tên biến thái theo dõi cuồng ta cũng không biết giữa bọn họ đến cùng phát sinh qua cái gì nguyên lai、like、là như vậy sao ta chính là muốn hỏi à ngươi nói nhị cậu không muốn đối với tiểu tuyết xuất thủ có phải hay không bởi vì hắn yêu thích tiểu tuyết đâu ta đây chỉ không rõ h o a âm nhún núi bay ngươi hẳn đi hỏi tiểu tuyết ta cảm thấy tiểu tuyết sẽ là một cái rất tốt bội nhử ngươi cảm thấy thế nào h o a âm nghe vậy lập tức phản bác l á o bản vô luận nói như thế nào tiểu tuyết đều là tiểu thư của ta muội ta tuyệt đối sẽ không đồng ý đại lạc sơn cười một tiếng khoát tay một cái nói ai ai đừng kích động ta đúng là đang đùa đùa mà thôi hoa âm nghẹt mặt ra một bộ tức giận biểu tình nhưng mà tâm lý lại rời sông lấp biển nếu mà tiểu tuyết chết rồi nhị cậu tất nhiên phát điên đến lúc đó vạ lấy người vô tội tự mình nghĩ chạy đều không chạy khỏi cho nên hoa âm không thể không tìm một cái đường đường chính chính lý do ngăn lại đại lạc sơn suy nghĩ gì ý đồ xấu hoa âm thấy vậy tìm một cái tân chủ đề lão bản ta có chút sợ hãi nhị cậu sẽ lần nữa đến cửa cho nên ngươi có thể hay không cho ta một gian an toàn hơn gian phòng không sao ngươi liền rời đến ta trang viên phụ cận đi chương hai trăm bốn mươi hai tham lam khe ránh vậy ta an tâm hoa âm gật đầu một cái đúng rồi ta còn điều tra một ít chuyện ngươi nói nhị cầu tại sòng bạc phía sau hờn dấu khó o thạch đúng không đúng thế có thể ta vẫn không có tìm đến đây là có chuyện gì vậy ta chỉ không rõ hoa âm lắc lắc đầu nếu mà nàng dám ở đại lạc sơn trước mặt nói rõ sợ rằng không đến muộn bên trên liền muốn đột từ đầu đường không thể lại để cho đại lạc sơn nắm bắt nói chuyện tiết tấu nhất định phải nghĩ biện pháp đem đề tài lôi đi đúng rồi lão bản hoa âm hỏi ngươi có muốn ngươi thật bài diễn thuyết cùng chấp chính ý nghĩ sao hừm đây bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi c ũ n g không có bao nhiêu ý nghĩa. Đại Lạc Sơn nói n g có Lạc bao ra, Đại ý ư ơ i cũng hiểu rõ, ta đối chấp chính cũng không cảm thấy hứng thú, ta chỉ là muốn để cho con trai của ta vị mà thôi. Nếu mà ta không có thực có không hứng muốn thượng Nếu không quyền, nhi hiểu thấy thú, thôi. thể đối trai để rõ, rất ta ta ta ta tử ta mà mà là vị sẽ bị khí dễ. Ngươi biết ị k h Ngươi b phụ mẫu nguyện ý vì hải tử hy sinh tất cả vậy theo ngươi nói như vậy hẳn không có cái gì huyền nhiệm ngược lại cũng không phải hiện tại vấn đề vẫn là xuất hiện tại thần tử trên thân điều này cũng là ta muốn cho ngươi g i ú p vội vàng m ờ i nói ta lấy ta danh nghĩa hướng về thần tử đưa ra một ít tưởng tượng bao gồm hủy bỏ chế độ làm việc ngày tám giờ độ cấm mưu lệnh thần tử không đồng ý hắn nói không thể đem người đẻ quá đ â c gắt dạng này sẽ hoàn toàn ngược lại hoa âm gật đầu một cái thần tử tuy rằng đủ biến thái nhưng hắn ngược lại cũng hiểu rõ lò so nguyên lý đối với tầng d ư ớ i chót dân chúng áp tới càng áp phản ngược càng mạnh giá rẻ dễ có phương thức giải trí sẽ để cho tầng d ư ớ i chót dân chúng càng thêm chết lặng vậy ngươi cũng đừng nói loại yêu cầu này chứ sao thế nhưng nếu mà làm như thế ta không có cách nào đối với ta nhi tử giao phó n h à vậy ngươi nói phục con của ngươi đừng như vậy làm thật xin lỗi ta quả thực không biết nên như thế nào cùng ta nhi tử nói đại l ạ sơn gãi đầu một cái nói thậm chí từ loại nào trong trình độ Ta, ta c mặt khác ngươi lần trước cùng nhi tử ta tán gẫu nói kẻ lang thang vấn đề sau đó hắn lại bắt đầu sản sinh một ít thiên mã hành không ý nghĩ hắn chuẩn bị đề xuất một đầu cấm chị không nhà để về người công tác pháp uy ngay cả ta đều cảm thấy không đáng tin tậy cho nên ta đều không có không ngại ngùng cùng thần tử nói chuyện này lão bản ngươi là thật cảm thấy vấn đề này không tốt giải quyết không tốt giải quyết kỳ thực câu nói đầu tiên đủ rồi hoa âm đưa ra chỉ một ngón tay những nhân viên kia đều là tự nguyện làm thêm giờ tự nguyện làm thêm giờ đúng tự nguyện làm thêm giờ co giãn công tác chế cái này chính sách vừa ra tới không chỉ tầng dưới chót dân chúng c h ầ m trồ khen ngợi sợ rằng thần tử cũng biết cho n g ư ờ i vỗ tay đi co giãn công tác cái danh từ này đại lạc sơn là lần đầu tiên nghe nói nhưng mà hắn lại mơ hồ cảm thấy hoa âm sắp đề xuất một thiên tài ý nghĩ co giãn công tác chế chính là bất cường chế thời gian quy định tự do đi làm nếu như vậy vậy còn có người nào sẽ đến đi làm ngươi chờ một chút ta còn chưa nói hết ta lấy một thí dụ chúng ta đơn vị là có dạng thời gian làm việc mỗi ngày sáng sớm mọi người đều là tám giờ đi làm nhưng mà ngươi mỗi lần chín giờ mới tới lớp ngươi đoán mọi người sẽ nói thế nào ngươi đây là cái quỷ lười rất tốt đồng dạng là có dạng thời gian làm việc mỗi lúc trời tối chúng ta đến mười điểm mới ta việc ngươi sáu giờ mới đi ngươi đoán mọi người lại sẽ nói thế nào ngươi đại lạc sơn đột nhiên cảm thấy có một ít hưng phấn nhưng rất nhanh lại phản ứng lại đây không phải là lừa gạt sao hơn nữa chúng ta không phải là phải trả tiền làm thêm giờ Lão bản. chúng ta không phải là lựa g ạ t chúng ta nói cái này gọi là có giãn công tác chế ngươi nguyện ý làm nhiều đó là ngươi cần cụ ngươi làm thêm giờ đều là tự nguyện hành vi nhưng cũng không phải là ta để ngươi làm như vậy chỉ là mọi người nguyện ý vì cùng lý tưởng nhiều phụng hiến mà thôi đồng thời chúng ta tiền lương cơ cấu cũng muốn tương ứng thay đổi dùng thấp lương căn bản cao trích phần trăm cao tích hiệu quả cơ cấu lương căn bản trích phần trăm tích hiệu quả đại lạc sơn mở đầu tựa hồ cũng không có hiểu được hoa âm nội tâm k h é cười một tiếng người của thế giới này tựa hồ quá mức ỉ lại quy tắc lực lượng mà không biết biến thông giống như nói n g ư ơ i ở nơi này làm công mỗi ngày chỉ cho n g ư ơ i giảm hình phạt một năm nhưng nếu mà ngươi có thể mỗi giờ đảo mỏ vượt qua hai mươi như vậy ngươi có thể giảm hình phạt năm năm vượt qua ba mươi giảm hình phạt m ộ ư ơ i năm năm vượt qua hai trăm giảm hình phạt 500 năm trăm n ă m coi như là để cho người máy cùng thợ mỏ phối hợp đều không thể một tiếng đảo hai trăm k h o á n g đi những cái kia khoáng rất khó đảo đại lạc sơn cắt đứt hoa âm đây quả thực không thể nào làm được có thể hay không đạt đến là một chuyện nhưng ngươi thiết lập không thiết lập định cái mục tiêu này là một chuyện hoa âm dơ lên một cái x ị gà nâng lên trước mắt biết rõ làm sao để cho con lừa mình kéo cối say sao Ngươi chỉ cần chỉ đại lạc sơn ngậm thuốc lá c u ố n nghĩ một hồi hoa âm biết rõ đại lạc sơn đang suy tư những lời này đã vượt qua kiến thức của hắn p h ạ m vi cho nên hắn cũng không có thúc giục hoa âm ý nghĩ của ngươi quá ngây thơ rồi lâu dài trước kia coi như là con lửa cũng biết củ cà rốt là liếm không đến không sai ngươi nói món đồ này gọi tập được tính bất lực hoa âm lại đưa ra một cái đại lạc sơn chưa từng nghe qua thuật ngữ con lửa phát hiện củ cà rốt liếm không đến cuối cùng nó liền sẽ triệt để từ bỏ vô luận ngươi làm sao lấy củ cà rốt tại trước mắt hắn thoáng qua hắn đều sẽ không nỗ lực vậy làm sao bây giờ thỉnh thoảng cho hắn ăn được một hai lần hoặc là cho hắn ngươi xem so sánh thuận mắt con lửa ăn một hai lần hơn nữa ngươi còn có thể nói cho con lửa chỉ cần ngươi có thể giống như bọn họ nỗ lực một ngày nào đó ngươi cũng có thể có ăn vô tận củ cà rốt ngay sau đó mọi người lại càng cố gắng công tác bởi vì mọi người tất cả đều tự cho mình siêu phà Cảm giác mình có cái mình kia thành ăn thể trở đại ư ợ c củ cà rốt con、lửa. cảm giác c rốt lửa, mình h y khá nhanh l ề n nhất định có thể có lạc i cái kia cuối người hiện mọi người cuối cùng liền sẽ không làm việc rồi. hai cười nói, ngươi không làm, có rất nhiều người phải làm. Không làm ngươi phải chết, ngươi ế đến thế chết, m làm âm làm, làm. làm làm làm. đảo, đâu? đ Nhưng cùng cùng không nào rang không Không không củ cà có củ cà cả có phát lừa Hoa tay ra, hay là rốt. rốt tất thì rất sẽ sẽ Vậy i l ạ sơn nhìn đến hoa âm trong tay thuốc l á suýt nữa đốt tới ngón tay hắn đem t à n thuốc g i ậ p tắt mặt đầy nghiêm túc nói thật ta vẫn cho là chỉ có dựa vào quy tắc lực lượng thủ đoạn cưỡng chế mới có thể làm cho tất cả mọi người khuất phục nhưng cùng ngươi so với quy tắc của chúng ta giống như là hải tử vô n g đ ị c h ngươi từ đầu tới cuối chưa từng dùng qua một chút xíu thủ đoạn cưỡng chế nhưng ngươi so với thủ đoạn cưỡng chế càng khiến người ta kinh hồn b ạ à vía ngươi rốt cuộc là làm sao làm được hoa âm cười khổ một tiếng nàng cũng không có làm gì bởi vì nàng chỉ là đem thực tế bên trong phát sinh sự tình nói một lần mà thôi so sánh quy tắc càng đáng sợ hơn chính là quy tắc n m so sánh quy tắc n m càng đáng sợ hơn chính là tham lam khe ránh tham lam khét ránh đại lạc sơn ngứa tay khó nhịn hắn đột một phát hiện hoa âm đề nghị phi thường khả thi chỉ cần đem nàng ở lại bên cạnh mình vậy thì tương đương với nắm giữ một tòa kim sơn có chính nàng có thể để cho sản nghiệp của chính mình tiến hơn một bước mở rộng ngươi nói quá tuyệt đại lạc sơn vô vô tay vịn ngươi chờ chút ta gọi ta nhi tử qua đây đại lạc sơn cầm lên điện thoại trên bàn làm việc gọi đến tay của con trai cơ qua năm phút nhi tử mới từ biệt thự một bên khác đi đến văn phòng phụ thân ngươi tìm ta đến đây là ta cho ngươi mới thuê lão sư đại lạc sơn kéo tiểu lạc sơn đi đến hoa âm trước mặt về sau ngươi phải giống như tôn kính ta cũng như thế tôn kính hoa âm l ã o sư ân nàng chỉ là một nhị cấp công dân bắt đại lạc sơn sầm mặt lại dùng sức thưởng tiểu lạc sơn một cái vang lên hạt r ẻ tiểu lạc sơn ôm đầu nhanh c h ó n g túi đầu nhận sai hoa âm chào l ã o sư xin chào xin chào hoa âm nhanh chóng an ủi tiểu lạc sơn ngươi nhanh ngồi xuống đi đứng yên làm sao tiểu lạc sơn nhìn thoáng qua phụ thân mình thẳng đến phụ thân gật đầu hắn mới ngồi ở hoa âm cách vách đại lạc sơn vỗ nhẹ nhẹ một cái hoa âm bà vai nhiệt tình nói ra hoa âm tiểu thư ng công dân chế độ cấp bậc chỉ là hạn chế người xấu thủ đoạn đối với ngươi nhân tài như vậy không có một chút ý nghĩa ta hiện tại liền có thể cho ngươi đầy đủ giảm hình phạt ngươi lập tức liền có thể đạt đến tấn thăng cao cấp công dân yêu cầu cảm ơn hoa âm cười h í p mắt gật đầu có đại lạc sơn lời nói này mình cuối cùng cũng đặt thành cấu nghị hạ đạt mục tiêu tiểu lạc sơn đang nhìn mình phụ thân kia dáng vẻ kích động giống như nhìn thấy một tòa t â n cung mỏ hắn tò mò đưa c ổ hỏi phụ thân vì sao ngươi đột ngột đối với hoa âm lao sư nhiệt tình như vậy bởi vì nàng đáng giá ngươi biết nàng vừa mới nói gì không đại lạc sơn giống như là tìm đến món đồ chơi mới muốn cùng tiểu đồng bọn chia sẻ tựa như hắn nói một lần hoa âm thiên tài ý nghĩ tiểu lạc sơn nghe sửng sốt một chút hắn mặc dù không có khả năng sâu sắc lý giải nhưng hắn cũng bản năng cảm thấy những ý nghĩ này phi thường siêu tiền hoa âm lão sư ta hướng về ngươi tạ lỗi tiểu lạc sơn đứng d ậ y không người bái thật sâu trước ta đối với ngươi có một ít quá n g ạ m ạ không đừng có khách khí như vậy hoa âm g ậ t đầu một cái nói thật nếu mà tiểu lạc sơn không phải sinh ra ở gia đình như vậy hắn nhất định sẽ trưởng thành một cái có lễ phép có ý tưởng hải tử tiểu lạc sơn ngồi ở hoa âm đối diện h lão sư ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi ngươi nói kỳ thực ta vẫn luôn không biết vì sao mọi người không đi mua phong t c tiểu lạc sơn nói ra qua n thời gian trước ba ta để cho ta đi trên đường nhìn một vòng ta phát hiện có rất nhiều người làm biếng ngủ ở hộp giấy bên trong ám đường bên kia nhiều hơn nữa ta giờ mới hiểu được ngươi lần trước vì sao nhìn như vậy ta h ắ có c thể vì sao sao bởi vì không có tiền a vậy tại sao không chọn vay tiền đâu bọn hắn lấy cái gì làm thế c h ấ p đâu rất nhiều người đã lưng beo gần một ngàn vạn năm thời hạn thi hành án rồi bọn hắn không có tư cách vay tiền loại tình huống này còn có thể ra vay chỉ còn sòng bạc rồi nguyên lai là dạng này à? tiểu lạc sơn gật đầu một cái ánh mắt của hắn lập lòe tinh quang nói tiếp lao sư ta nghĩ được một cái một mũi tên chúng ba con chim biện pháp đâu cái này có thể đồng thời giải quyết vay mượn vấn đề mua phòng vấn đề nhân khẩu vấn đề ngươi nói ngươi nhìn hiện tại chúng ta không phải tỷ lệ sinh đẻ rất thấp sao vô luận cao cấp công dân vẫn là đê cấp công dân cũng không muốn sinh hài tử mọi người thà rằng ngủ hộp giấy cũng không muốn vay tiền mua phòng đúng nha ta có một thiên tài ý nghĩ đó chính là Không không sinh thể con người có vậy thì n ra hải i tử l ề có thể đồng thời giải quyết không có ai mua phòng không có ai vay mượn không nhân sinh hải tử vấn đề cỡ nào hòa mỹ hoa âm lấy khăn tay ra nhẹ nhàng xoa xoa chán mồ hôi lạnh tiểu lạc sơn thiếu ra quả nhiên là thiên tài đi tiểu lạc sơn gật đầu một cái kiêu ngạo nhìn về phía mình phụ thân ba ba ngươi nhìn lão sư đều khen ta là thiên tài đi xác thực là cái thiên tài ý nghĩ đại lạc sơn nói một cách đầy ý vị sâu xa nói lão tử thật sự là có người kế nghiệp hoa âm rời khỏi thư phòng nghiêng đầu nhận được đại lạc sơn phát tới giảm hình phạt hiện tại hoa âm thời hạn thi hành án đã chỉ có một triệu năm rồi nàng đã đạt đến trở thành nhất cấp công dân cánh cửa nàng hướng phía bên cạnh công việc người máy phất phất tay tại chỗ làm công dân thăng cấp thủ tục lúc này bên hai cũng truyền tới rồi hệ thống nhắc nhở giọng nói hình kỳ của ngươi đã giảm mất đến một triệu năm ngươi nội dung thăm dò độ để thăng trước mắt nội dung thăm dò độ vì sáu mươi bảy hoa âm tựa vào chân tường ở bên sơ một cái mình sau đó cái cổ đ ầ y tay đều là mồ hôi lạnh cái thế giới này hoang đường sau khi nhưng lại không mất hợp lý có một khắc như vậy hoa âm thậm chí cảm thấy được tiểu lạc sơn nếu là có thể ngồi lên tổng thống vị trí hắn thật sẽ ban bố dạng này chính lệnh hơn nữa còn có thể thông suốt hơn nữa hoang đường lại hợp lý mà thi hành theo hoa âm ngồi ở phòng khách trên ghế salon dở khóc dở cười hoa âm tỉ tỉ ngươi làm sao vậy tiểu tuyết nhìn đến hoa âm xoan s u ý biểu tình cố nén khó chịu đi tới là vết thương xảy ra vấn đề k hoa ô n g gì. có người người. h âm cùng ư ờ đại lạc sơn tạm biệt các nàng đang quản nhà dưới sự dẫn dắt đi đến đại lạc sơn trang viên phụ cận biệt thự nhỏ tiểu tuyết vội vã không chấm dứt rời khỏi hoa âm trốn vào phòng ngủ của mình hoa âm tâm sự nặng nề trở lại gian phòng của mình ngồi ở mép giường nếu mà nếu mà ta thật dựa theo cấu nghị con đường đi xuống ta sẽ biến thành cái gì một cái bóc lột thẩm tệ hấp huyết quỷ sao hoa âm cười khổ lắc lắc đầu trước mặt trên sàn nhà xuất hiện một đạo gót nước nhị cầu kia tràn đầy nếp nhăn dày d a màu đen đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn n g ư ờ i đã đến rồi ừng nhị cầu bình tĩnh gật đầu ngươi sớm biết ta tại bên cạnh ngươi đúng thật may ngươi không có bán rẻ ta không thì ta đều không có cơ hội nhìn thấy đặc sắc như vậy luật chiến nói thật nếu mà không phải ta không đánh lại đại lạc sơn Ta chương t m đ hai n trăm nhét t vào o bốn mươi bốn thối đi làm kỳ <cười> hỉ nhị cầu hít mắt cười hai tiếng ngươi là cái không tội nội ứng nhị cầu khẽ mỉm cười nhờ có ngươi nói lần trước bên cạnh ta hữu khang sở tan đinh chạm gác ngầm ta cuối cùng đem hắn giải quyết xong chúc mừng ngươi về sau ta sẽ thường thường đến bên cạnh ngươi nhìn ngươi ta đột nhiên cảm thấy không giết chết ngươi cũng rất tốt không thì ta đi chỗ nào có thể nhìn thấy loại này lực cười tiết mục nhị cầu nhìn chằm chằm hoa âm cắm mắt mà hoa âm cũng không cam chịu yếu thế mà nhìn xem đối phương con mắt giết người không tính toán nhị cầu đột một rời đi tầm mắt túi đầu nhìn đến mũi dày của chính mình ta đột một hiểu rõ vì sao đại lạc sơn cùng cồn stạng mình cũng không muốn giết chết ngươi ngươi thật sự là một cái đặc biệt nữ nhân cảm ơn về sau gặp lại đi không còn trò chuyện một hồi nhi nằm ở trên giường hiện nhiên nhị c ầ u đã đem mình cho rằng một cái ván cầu cùng nghe trộm công cụ đại lạc sơn nơi này tin tức hắn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể nghe trộm n h ì n trộm chỉ riêng là tình báo chiến nhị c ầ u đã thắng ngày mai sẽ là tổng thống tuyển chọn thời gian cái này rất khả năng quyết định mình thậm chí toàn bộ thế giới vận mệnh hướng đi ba người bọn họ là trên thế giới cuối cùng ba cái mạo hiểm giả rồi lúc đó mình rốt cuộc hẳn giúp đỡ cồn star ngừng trận doanh mình rốt cuộc hẳn đặt cho người bên trên đâu dennis thế giới vì bắt phạm nhân dennis phá hư của công bồi thường năm vạn năm thời hạn thi hành án bởi vì bắt có công tưởng thưởng giảm hình phạt một vạn năm vừa đến một lần d e n nịt c ư nhiên còn thiệt thòi bốn vạn năm đan ngươi nhìn ta nói thế nào lão yên dựng d e n nịt bà vai nằm ngửa nằm n g a n g đi bằng hữu hắc d e n nịt bất đắc dĩ cười một tiếng ngoại trừ nhận tài nhận phạt hắn cũng không có biện pháp khác đi đừng như đưa đám hôm nay chúng ta có người mới vật cái gì ngày mai là tổng thống tuyển cử ngày ngươi biết chưa ứng cử viên tổng thống sẽ ở ngói lều quảng trường tiến tới đi diễn thuyết lúc đó sẽ có rất nhiều người qua đường ở bên cạnh quan sát chúng ta gặp thời khắc duy trì trật tự dựa hết vào cảnh vụ người máy là không đủ dù sao người máy so với người đã sao người hiểu liền tốt đèn n g h đi theo đại bộ đội đi đến ngói lều quảng trường cảnh sát khua chiêng gõ c h ố n g mà tại ngoài sân rộng vây thiết lập màu vàng cảnh giới tuyến bất luận cái gì đến gần cảnh giới tuyến một em mở người qua đường đều sẽ bị quát lui coi như là cao cấp công dân cũng chỉ có thể xa xa ở bên ngoài xem trường không thể tới gần bất quá đèn n g h rất nhanh sẽ phát hiện những này các biện pháp an ninh căn bản là trang trí một vài sự vụ người máy bay qua cảnh giới tuyến ở trên quảng trường mới lơ lửng phải biết n ị cậu còn có một thứ kỹ năng chính là cải tạo người máy ai biết những cái kia trên trời bay người máy có phải hay không là nhị cầu thủ h ạ trạm trưởng d e n n i s đi đến trạm trưởng bên cạnh ta có cái đề nghị để cho quảng trường phụ cận tất cả người máy toàn bộ đình công đến lúc tổng thống tuyển cử sau khi kết thúc lại bắt đầu n g ư ơ i đ a n g nói gì nói nhảm n g ư ơ i l à n muốn thoát khỏi người máy theo dõi đúng không ta không phải cái ý này ta nhìn ngươi thật đàng hoàng không nghĩ đến cũng bắt đầu cùng cáo giả một dạng phải lệnh tâm tư ta là lo lắng người máy sẽ ra vấn đề ngươi ra vấn đề người máy đều sẽ không xảy ra vấn đề trạm trưởng p ấ t p h t a y nói ngươi nhà liền cho ta siêng năng làm việc nhi là được Phía tại r ê n muốn n g ư phương toàn g bộ cảnh sát đội ngũ bên trong duy nhất một cái đang làm sự thật người chính là mình nhưng duy nhất một cái bị bại xích người cũng là mình hắn phảng phất là một vo lớn nước sốt bên trong con bọ đang cố gắng vùng vây muốn từ nước sốt bên trong bỏ ra ngoài nhưng mà nước sốt quá mức đậm đặc để cho hắn vô pháp tránh thoát những người khác đang giả ngu chỉ có mình tại nghiêm túc cái này không gần sẽ không để cho mình siêu quần mặt tụy ngược lại sẽ để cho hắn bị gạt ra khỏi đội ngũ d e n n i s đứng tại ven đường nhìn đến người xung quanh người đến hướng trong ánh mắt của bọn hắn không có bất kỳ hy vọng nhìn phía xa quảng trường vẫn một bộ chết lạng biểu tình bọn hắn thấp giọng thảo luận những này đại cái mạo tại, tại đây làm sao? ngày mai n ó i lều quảng trường thật giống như muốn làm cái gì hoạt động đi cái gì hoạt động thật giống như cái gì buồn cầu tuyển cử ngươi nhìn ngơi đây không học thức hình dáng được gọi là tổng thống nga nga đúng tổng thống chuyện lớn như vậy vẫn có rất nhiều đê cấp công dân hoàn toàn không rõ ràng cái này cùng chúng ta có quan hệ gì tổng thống chính là rất lợi hại hắn có ích lợi gì chính là rất lợi hại vậy thì thế nào dù sao thì là rất lợi hại nếu mà nhà các ngươi có người làm tổng thống vậy ngươi khẳng định cả đời cơm áo vô ưu rồi nga thì ra là như vậy dennis nhìn đến những cái kia ngây thơ thảo luận lặng lẽ nhắm mắt lại lao yên lén lút sờ tới bên cạnh hắn từ trong lòng ngực móc ra một điếu thuốc lá đưa tới đừng lo lắng công việc người máy không chiếu tới chúng ta làm sao ngươi biết bởi vì phụ trách xử lý người giám thị là ta lão yên nhen lửa thuốc lá ta vừa mới đem tất cả mọi chuyện vụ người máy mức độ thành thấp độ nhạy cảm một ít tiểu động t á c bọn hắn sẽ không để ý ngươi làm sao có thể làm như thế đây không phải là không làm tròn trách nhiệm sao đàn g a ngươi nghiêm túc như vậy sẽ để cho mọi người chúng ta đều trở nên rất ngu di di và giờ vì sao ngươi như vậy không nghiêm túc đâu ta cho là chúng ta chức nghiệp rất thần thánh hai tử trên thế giới có thể được xưng là thần thánh người chỉ có một cái đó chính là cồn tạng n g ư ờ một đời suy nghĩ minh mạch chúng ta chẳng qua là thần buộc chỉ là hắn nô bột hoặc là công cụ mà thôi với tư cách một cái công cụ ngươi không nên có đầu óc thần tử nói thế nào chúng ta thì làm như thế đó thần tử cái gì cũng không nói ngươi liền cái gì đều không làm còn nhớ rõ câu nói kia sao không hề làm gì vậy thì cái gì đều không có lỗi vâng t a rõ rồi nếu mà ngày mai có người làm loạn thế nào làm loạn ai dám đến a hơn nữa nếu quả thật xảy ra loại chuyện như vậy đó cũng là trạm trưởng sự tình có quan hệ gì với ngươi đâu ngươi ta bất quá chỉ là cái thối đi làm hảo hảo ăn no chờ chết là được thôi dennis nghe vậy lập tức ngẩm ngược lại thời gian từng giây từng phút trôi qua dennis từ đầu đến cuối chú ý những cái kia không rõ lai lịch công việc người máy hắn phát hiện những thứ này luôn là tại không nén nổi ý giữa hướng phía thần tử tẩm cung đi tới những người máy kia rõ ràng là có trí năng bọn nó tiến lên tuyến đường nhất định có kế hoạch hơn nữa luôn là phi thường xảo diệu tránh thoát máy theo dõi cùng đám người mà bọn hắn mục đích chính là tẩm cung đông nam tây b ắ c bốn cái sừng chương hai trăm bốn mươi lăm an ninh chỗ sơ hở uy dennis muốn nhắc nhở đồng bạn lại nhanh chóng n g ầ m n g lại lao yên đứng tại mình cách vách tuy rằng không chớp mắt nhưng mà dennis đã ngẩm trộn nghe đến tiếng m y lao yên thuộc đứng yên ngủ dennis níu muôi một cái hướng phía phương xa công việc người máy huýt sáo một cái người máy bay tới rơi vào đỉnh đầu của hắn dennis tại người máy dưới sự che chở không chướng ngại chút nào mà đi đến tầm cung cửa chính trước đoạn đường này dễ dàng giống như là tại nhà mình trong hậu hoa viên tàn bộ bóc bụng mụt dennis cố lên hắn dứt khoát đem mình đoạn đường này qua đây màn hình giám sát làm bà sao chạy tới trạm trường trước mặt bắt dennis từ trong túi lấy ra tồn chữ khí, nhét vào trạm trước mặt ngươi làm cái gì dennis không nói gì chỉ là tại trạm trường trước mặt phát ra video trạm trường mặt trở nên xanh mét giống như là mới từ trong bùn cầu bỏ ra ngoài một dạng ta bây giờ hoài nghi năng lực của ngươi dennis nói ra ta muốn gặp gỡ cấp ta chính là thượng cấp của ngươi ta nói chính là thượng cấp thượng cấp dennis lật bàn tay đoạt đi tồn t r ữ khí n ắ m ở trong tay trạm trường cũng lên hắn nhanh chóng chú ý hai cái cảnh vụ người máy qua đây khoảng đỡ dennis trốn khu nghỉ ngơi hắn để cho hai cái cảnh vụ người máy rời khỏi khu nghỉ ngơi mở ra phòng bên trong máy cản tín hiệu miễn cho bị người khác nghe trộm ngươi hiện tại tính tự tiện xông vào cấm khu trạm trường thất giọng nói ra ngươi là phải bị thêm hình một vật năm ngươi bỏ rơi nhiệm vụ hình phạt cũng không thấp đi nói thế nào cũng xử là tháng m ộ ư ơ i năm một năm và năm mau mau đem t ổ n chữ khí giao ra ta khi chuyện này liền xóa bỏ ta so với ngươi càng hiểu xã hội này ngươi đừng tưởng rằng ngươi dạng này có thể được c h ỗ t ố t hiện tại bảo an của chúng ta các biện pháp có k h ủ n g lồ chỗ sơ hở chúng ta không đi báo cáo vạn nhất xảy ra chuyện gì người nào chịu trách nhiệm chúng ta cứ chấp hành cái vấn đề này không về chúng ta đi quản có hiểu hay không trạm trường gấp đến độ dậm chân liền khu nghỉ ngơi bên ngoài cảnh viên cũng nghe thấy rồi bất quá bọn hắn cũng sẽ không ghét bỏ mình mệnh giải tất cả đều bị lấy lỗ t hai ẩn nó tại bên ngoài không dám vào đến xem nhìn một cái vạn nhất bọn hắn bắt gặp cái gì không nên nhìn thấy sự t ì n h kia nửa đời sau nhưng là không còn ngày tốt hơn dennis khó hiểu mà nhìn đến trạm trường đây rõ ràng là một cái lập công cơ hội tốt vì sao ngươi sẽ không chịu đi làm đâu dan ngươi căn bản không hiểu hắn trạm trường ngồi ở trên cái băng ngự trọng tâm trường giải thích giống như ta nói chúng ta chỉ cần khi hảo một cái người thi hành là được quyết sách không tới phiên chúng ta đi làm đưa vấn đề cũng không tới phiên chúng ta đi nói gì, gì. Bờ giờ vì sao không có vì cái gì nếu mà ngươi nghĩ tại chúng ta tại đây sinh tồn chúng ta nhất định phải làm xong chuẩn bị tư tưởng chúng ta chỉ là một cái cần ăn cơm người máy mặt thôi chúng ta không cần phải đi suy nghĩ không cần phải đi quyết sách chúng ta chỉ cần phán đoán cùng chấp hành an ninh chế độ là người của phía trên định ngươi hiện tại nên ngang xuyên qua c ấ m khu cái này chẳng lẽ không phải đang đánh người của phía trên mặt ngươi không phải là đang nói người của phía trên quyết sách không được sao đối với chúng ta là vì tổng thống lựa chọn an toàn trạm trường bám lấy đèn nghỉ cổ áo ghé vào bên lỗ hai của hắn bên trên thấp giọng nói ra tổng thống an toàn con mẹ nó liên quan gì ta phía trên không có để cho ta việc làm Ta kiên quyết kiên không làm. bọn ắ t Trạm trường dennis, mặt thay trên rốt làm nối lòng Dennis, không ngồi Dennis Không công dân không có chút nào tự do, nhị cấp công dân làm sao không ghế. đổi hiểu phải là là. do, sao chỉ chút đê về cuộc cấp có cấp rõ. tự b hắn tại dạng này nghiêm khắc đẳng cấp cùng quy tắc dưới chế độ hoàn toàn biến thành một bãi bùn lấy bay lên con đường nghiêm khắc phong kín không cẩn thận còn có thể hạ xuống đến cùng tầng chính vì vậy mọi người chỉ sẽ lựa chọn bảo thủ sách lược tuyệt đối không biết làm chủ động sự t ì n h chúng ta chẳng qua chỉ là một đám sẽ ăn cơm người máy mà thôi dennis đột nhiên cảm thấy tâm tình đủ rũ hắn nắm lấy trong tay tồn chữ khí không biết nên lựa chọn ra sao nếu mà lúc này cố nghị tại là tốt nếu mà hắn ở đây hắn biết thế nào xử lý d e n n i s không tự chủ được đại nhập rồi cố nghị thân phận cố gắng mô phỏng suy nghĩ của hắn hiện tại b à y ở trước mặt hắn chỉ có mấy cái tuyến đường một thỏa hiệp đem chuyện này đặt ở đáy l ò n g liền coi như xưa nay chưa từng xảy ra qua hai kiên trì thể chất muốn đem chuyện này đâm đi lên ba điều hòa ngoài mặt thỏa hiệp lại tìm cơ hội hoàn thành mục tiêu cái thứ nhất tuyển hạng hoàn toàn chính là đem vận mệnh giao cho người khác mất đi quyền chủ động thì đồng nghĩa với mất đi tự do hạng thứ hai quá mức mạo hiểm nếu mà cố nghị tại tại đây hắn có thể thông qua đủ loại thửa đ i cho dù cực kỳ nguy hiểm hắn cũng có thể tìm đến hoàn mỹ phương pháp giải quyết nhưng mình chỉ có một lần cơ hội không đáng vọng động như vậy hạng thứ ba đây liền hoàn toàn nhìn mình có thể hay không bắt lấy đủ tốt cơ hội sinh sinh tử tử hoàn toàn chỉ ở trong một ý niệm cùng hạng thứ hai so sánh cũng không có tốt đến đến nơi đâu suy nghĩ minh bạch sao Dennis thở dài, dùng trong tay tổn chữ khí bỏ vào chạm trường trong tay. Chạm trường vui mừng gật đầu một cái, dùng sức quăng vui cái, sức thở tay tay. gật một chữ khí chạm Chạm vào cầm đầu bỏ đ d e n i s thầm mắng trong lòng một câu chuyển thân rời khỏi khu nghỉ ngơi trở lại công việc của mình cương vị lao yên còn đang tại châu ngáy khi nghe thấy d e n i s tiếng bước chân thì đột ngột t h ứ c t ỉ n h ai không cho phép vào đến Ca, là ta nga thật xin lỗi lao yên lung túng l a u mép một cái nước miếng sắc trời từng bước trở tối đê cấp công dân tại lúc ban đầu rất hiếu kỳ tiêu tán sau đó không còn có một cái nhìn về phía quảng trường khiến d e n i s cảm thấy t r â m trọng là tất cả các biện pháp an ninh đều đang đ ề phòng đê cấp công dân gây sự nhưng đê cấp công dân thậm chí căn bản không biết rõ tại đây đang làm gì b ọ ngay hắn thậm chí h n k ô có chút cái hứng thú những nào. Mà i k chân chính có khả năng n g u h i ể mới người vận, thông Ngay lại hoặc thể bảo. có suất mà m ra vừa rồi dennis tận mắt nhìn thấy một chuyện vụ người máy bay vào tầm cung góc bỏ lại một cái đen t h ủ i lùi tảng đá nhỏ lúc đó lao yên cùng mình cùng nhau nhìn về phía cái hướng kia hắn tin chắc lao yên cũng nhìn thấy người trông xem sao nhìn thấy cái gì có một cái công việc người máy tại tầm cung đồ thất lạc ngươi nhìn lầm rồi đi đó là tiểu điệu nhi tại đi ỵ dennis từ bỏ những cảnh sát này từng cái từng cái nằm ngang đến cùng căn bản không có đáng giá gì lạp long cần thiết lúc này trạm trưởng đột m ộ t đi tới ở bên cạnh hắn còn đi theo một cái m ặ c lên lộng l â y đồng phục nam nhân trẻ tuổi đội ngũ kia sắp xếp lao trưởng bị vây quanh t r o n g chúng nhân giữa người đeo một bộ mặt nạ thỉnh thoảng cùng người xung quanh tán gâu nói chuyện dung mạo thật là giống viên thịt một dạng đại lạc sơn đông nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó đó là không phải thần c h i tử là ai lao yên nhanh chóng như g i ê đầu thật sự là nha mau mau đứng ngay ngắn chớ nói chuyện cơ hội tới dennis trong đầu nhanh chóng suy nghĩ hiện tại hắn có hai cái biện pháp một là văn kiện đến đến lúc thần tử đến trước mặt mình thì dùng miệng mới nói phục thần tử hai là đến võ đến lúc thần tử tới chỗ thời điểm mình đột ngột làm khó dễ dùng sự thực để cho thần tử coi trọng vấn đề an ninh chương hai trăm bốn mươi sáu thần không thể nào bị lỗi nếu mà văn kiện đến mình bắt thành sẽ bị trạm t r ư ờ n g đánh gãy hay hoặc là mình căn bản không có cơ hội cùng thần tử giao lưu mình cũng không có hoa âm loại kia khẩu tài cùng nhanh trí có thể ở trong vòng ba phút nghĩ ra một cái vừa có giáo dục ý nghĩa lại đặc sắc ngụ ngôn cố sự nếu mà đến võ nói không chừng sẽ bị người cho rằng thật phản t ậ c đến lúc đó mình nhưng chính là thật hết đường chối cãi sống không bằng chết dennis nội tâm quanh quẩn chưa chắc hắn đang nội tâm xoắn suýt thời khắc con star n g u y ê n cùng đại lạc sơn đã đến trước mặt hắn ta nhớ được ngươi con star n g u y ê n chủ động xuất hiện tại d e n n i s trước mặt là ngươi bày mưu t í n h kế trợ giúp chúng ta bắt được trần trạch vũ đúng không d e n n i s sống l ư n g thẳng tắp đúng đại nhân d e n n i s đ ú â u chính đang nhanh chóng vận chuyển hiện tại đây chính là thượng thiên cho cơ hội của mình rồi rất tốt rất không t ồ i con star n g u y ê n c ư ờ i nói có ngươi tại thật sự là giảm bớt chúng ta rất nhiều thật là nhiều phiền phức thân từ đại nhân phiên phức vẫn chưa có hoàn toàn thanh trừ có ý gì chỉnh cái quảng trường bên trên còn có khủng lộ an toàn chỗ sơ、hở. hơn nữa trần trạch vũ dư đảng cũng không có chạm thảo trừ căn bọn hắn chính đang mai phục ở đây bất cứ lúc nào chuẩn bị tiến hành phá hư hoạt động dennis vừa dứt lời còn s t a r l i n sau l ư n g tổng thống trước đứng dậy ngươi một cái nho nhỏ cảnh v ụ tại tại đây nói cái gì nói vậy chúng ta an ninh chế độ như thế hoàn thiện làm sao có thể ra vấn đề một cái nhị cấp công dân cư nhiên cũng dám nghi ngờ nhất cấp công dân trí tuệ lấy hạ khắc thượng vũ nục cao cấp công dân công việc người máy ngươi còn không cho hắn thêm hình sao một viên đã làm giấy lên sóng lớn mặt trời ngắn n g i một câu nói một đám quan viên đứng dậy đối với dennis ngang ngược chỉ trích lão yên thấy vậy không tự chủ hướng mặt bên rời một bước hắn rụt cổ lại giống như rùa một dạng nút ở mọi người tầm mắt khu không thấy được denis gò má có một ít nóng lên hắn tức giận siết chặt nằm đấm liên tục xuất chỉ giáp đều trắng bệnh con s t a r n g u y n không nói gì tổng thống trước trước một bước đứng ra cười nói người trẻ tuổi chúng ta chô đứng là so với ngươi cao chúng ta có thể nhìn thấy toàn bộ thế giới toàn cảnh mà ngươi chỉ có thể nhìn thấy trước mắt giang đầu tiểu lợi mỗi người công tác là không giống nhau nếu ngươi đã đều gia nhập chúng ta cảnh vụ đoàn đội vậy cứ dựa theo chúng ta cảnh vụ đoàn thể quy củ làm việc công tác của ngươi chính là chấp hành quyết sách là công việc của chúng ta nếu quả như thật có vấn đề gì chúng ta tự nhiên sẽ phát hiện ta thừa nhận tầm mắt của ngươi s á t thực rất cao các ngươi đứng tại đỉnh lầu tự nhiên có thể nhìn thấy một trăm em m ở bên ngoài phong cảnh nhưng nếu mà các ngươi đứng tại đỉnh lầu các ngươi có thể nhìn thấy mặt con chuột cùng dán sao dennis mở miệng nói hắn nhớ tới lúc trước làm công ty nhân viên trải qua lãnh đạo ngồi ở trong phòng làm việc dùng mông nghĩ ra được chính sách không có bất kỳ tác dụng thực tế hơn nữa còn hoàn toàn không nghe một t i ế n g nhân viên ý kiến chỉ yêu cầu nhân viên dựa theo hắn thiên mã hành không tưởng tượng làm việc là được rồi vạn nhất cuối cùng chứng minh chính sách không được lãnh đạo cũng bất quá liền một câu nói như vậy người phía dưới quá có ý nghĩ hoàn toàn không có dựa theo ý của mình chấp hành cũng là bởi vì chấp hành không tốt cho nên mới thất bại ta không muốn có ý tưởng nhân viên ta chỉ muốn phải có lực chấp hành nhân viên denis nói đưa tới càng lớn hơn tranh luận loại chuyện nhỏ này không tới phiên chúng ta đến suy nghĩ dọn dẹp con chuột cùng rán b ố n chính là công tác của ngươi nhà ngươi tại sao phải dùng chút chuyện nhỏ này đến ảnh hưởng chúng ta đây đều là ngươi lực chấp hành không đủ denis dựa vào lý lẽ biện luận không phải ta lực chấp hành không đủ thả con chuột cùng rán tiến vào không phải chúng、ta. mà là phòng ở bản thân thiết kế liền có vấn đề ta nói không được nghi ngờ thượng tầng loại người như ngươi làm sao có thể tiến vào cảnh vụ đoàn thể các ngươi trạm trưởng ở nơi nào tổng thống trước lời nói vừa dứt trạm trưởng rất là vui vẻ mà chạy tới thật xa liền bắt đầu kính trào thật xin lỗi các vị đại nhân đang là mới vừa gia nhập đoàn thể cái gì cũng không hiểu thật xin lỗi các vị thật thật xin lỗi ngươi người lãnh đạo này làm kiểu gì ngươi có phải hay không cũng không muốn lan l ộ t nhưng phạm là cái cao cấp công dân đều có thể đứng đối nhau giải vung tay một chân trạm trưởng túi người gật đầu giống như là một cái chỉ biết là túi người người máy thật xin lỗi thật Trạm trường không hơn không xin xin lỗi. nói lỗi, ngừng nữa luôn là không ngừng là các h thấy o Dennis Dennis mấy mắt. Dennis thấy vậy, i người ầ m miệng, đồng loạt nhìn Côn Stang Nguyên. n g loạt phía về Các người trước tiên chờ mắng hắn tới xem một chút hắn đến tột cùng đã phát hiện gì chỗ sơ hở người nói xem dennis rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm chúng ta chỗ sơ hở tại ở tại người máy người máy đúng người máy dennis nói ra chúng ta tất cả các biện pháp an ninh đều đang nhằm vào đê cấp công dân nhưng trên thực tế rất nhiều đê cấp công dân thậm chí cũng không biết tổng thống lựa chọn sự t ì n h chúng ta tại nhằm vào một cái hoàn toàn không có uy hiếp quần thể lại quên mất nguy hiểm nhất đồ vật mọi người c h ố mắt n h ì nhau n tiếp tục cười rộ ta nghĩ đến ngươi có thể nói cái gì cao thâm khó dọ thì sao đây con stang u n cười nói người máy là tuyệt đối trung thành hắn không thể nào phản loạn nếu mà cái người máy này là trần trạch vũ thiết kế đâu hắn làm sao lại trần trạch vũ tổ tiên là đời thứ nhất hai người máy thiết kế sư d e n n t i n c táo nói ra nếu mà các ngươi đi thăm dò một chút hồ sơ nói các ngươi nhất định sẽ phát hiện cái bí mật này dennis triệt để bất cứ giá nào lúc này hắn đã không muốn giấu g i ế m nữa mình vi phạm quy lệ sự t ì n h rồi không ở nơi này cái thời điểm bên dưới mạnh mẽ đoán hù dọa những đại lao này ra lần sau cơ hội ở nơi nào có thể là không biết quả nhiên hải t ử này điên người máy là không có khả năng phạm sai lầm sáng tạo người máy là thánh nhân c ủ n s a n g u y ệ n cũng không phải cái gì tiểu thiết k ế sư ngươi làm rõ ràng có được hay không tại mọi người nước miếng văng tung tóe thời khắc đại lạc sơn hỏi ra một cái mọi người bỏ quên đã lâu vấn đề kỳ thực ta vừa mới liền muốn hỏi vì sao phía sau ngươi công việc người máy vẫn không có đối với ngươi tiến hành cảnh cáo cùng xử phạt ngươi chống đối thượng cấp tra cứu hồ sơ bí mật những n à y đầy đủ xử phạt ngươi mấy vạn năm thời hạn thi hành án rồi vì sao nó từ đầu đến cuối không nói lời nào tất cả mọi người nghe vậy nhộn nhịp im lặng rõ ràng như vậy chỗ sơ hở kỳ thực ban nay đã có người nói qua rồi chỉ có điều khi đó tất cả mọi người đang bực bội bên trên không có tra cứu hay hoặc giả là kỳ thực mọi người đã sớm phát hiện người máy có vấn đề nhưng mọi người ai cũng không dám nói rõ bởi vì ở trên thế giới này người có thể có vấn đề nhưng thần sáng tạo người máy không thể có vấn đề nhưng mà khi Dennis nói ra người máy có vấn đề thì mọi người lúc này mới t ì n h ngộ bắt đầu làm bộ chú ý tới cái kia chọc đầu đỉnh đầu con g i ậ n đây chính là vấn đề chỗ ở Dennis vẫy vây tay để cho công việc người máy bay đến lòng bàn tay của mình cái người máy này là ta từ trần trạch vũ chỗ đói trong được hắn có thể mặc kệ quy tắc thậm chí có thể bào che ta nếu mà ngươi muốn mượn dùng cái người máy này cũng rất đơn giản chỉ cần dựa theo trình tự bình thường khóa lại mình công dân id là được hơn nữa khiến người cảm thấy phi thường khủng bố chính là vật này tuyệt đối không chỉ một cái bởi vì ta nhìn thấy có hay không cân nhắc công việc người máy lén lén lút lút chạy vào trong t ầ n cung không tin ngươi hỏi một chút lao yên hắn ban nay cũng nhìn thấy chương hai trăm bốn mươi bảy lao yên sinh tồn c h i ế t học tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía lao yên ách lao yên dennis gắt gao giữ lại lao yên cổ tay ngươi nghĩ rõ ràng lại nói ta biết ngươi đều thấy rõ rồi lao yên nhìn đến dennis con mắt cảm nhận được tử vong n g uy hiếp hắn ấp úng nửa ngày đột n g ộ t liếp mắt đặt mông ngã trên mặt đất tay chân có g ắ p dennis sửng sốt một chút c h ạ m trường hai mắt tỏa sáng chạy mau rồi đi qua hoảng hoảng chương chương đem lao yên khi đi thật ngại ngùng các vị hắn đứng gác đứng một ngày rồi có thể là cảm nắng thật ngại ngùng ngượng ngùng Thấy t ì cùng cùng lúc này mọi người nhìn về phía đèn nis ánh mắt đã có chút không đúng Dennis cảm thấy toàn thân nổi da gà hắn đã không biết tự mình làm ra hết thệ các thứ này rốt cuộc là đúng là sai rồi nhưng mà hắn không có biện pháp đổi ý chỉ có thể kiên trì đến cùng tiếp tục nói đi xuống cái người máy này là ta từ trần trạch vũ trong tay trộn qua đến nếu mà các ngươi không tin hãy cầm về đi dùng một chút nhìn là tốt Dennis hai tay đưa ra người máy c ổ n starg u y ê n liếc mắt nhìn chằm chằm Dennis nhận lấy người máy kiểm tra trái phải bên cạnh đại thân b u lại thấp giọng kệ đại nhân v ậ t này người cũng ngay bớt nói nhảm c ổ n starg giọng địa âm ư hắn đối với người máy cũng phi thường có nghiên cứu không trải qua tay sờ một cái mở ra xem liền biết người máy này bị người phi pháp cải t r ă n g qua bất quá loại này phi pháp độ lại tại ngay từ đầu liền hẳn kích động người máy thiết bị báo động trên thế giới hẳn không có người có thể làm được điều này ngoại trừ trần trạch vũ cho tới bây giờ con stang u y ê n đều không có hiểu rõ trần trạch vũ vì sao có thể mặc kệ quy tắc người đi theo ta phải dennis gật đầu một cái đi theo con stang u y ê n sau lưng hai người cùng đi đến trong tầm cung con stang u y ê người theo đuổi từng cái từng cái đợi tại lối vào không dám tiến vào chỉ có dennis một người theo phía sau hắn xuyên qua cửa chính đi vào cung điện dennis bị trước mặt cảnh tượng kinh hãi Cả c tòa u n g điện bên trong để đủ loại nghệ thuật đồ đồ đều động đi đang động. loại giữ.、Những、cái kia đồ cất giữ đều dài loại cái cái di nghệ bên trong Những hơn nhân loại ngũ quan. Bọn hắn từng cái, từng cái chuyển nhãn mình n thuật cất cất Tầm mắt đi theo g cầu. ư ơ i rất không tồi lần này việc gìn giữ an ninh ta chuẩn bị toàn quyền giao cho người phụ trách cồn star n g u y ê n vừa nói một bên ngồi ở vương tọa bên trên nhất định không phụ ý thác cái người máy này liền ở lại ta nơi này ta sẽ đưa ngươi một chiếc tân người máy cồn star n g u y ê n nói xong vỗ tay phát ra tiếng một cái mới tinh công việc người máy bay đến rồi đèn nịt đỉnh đầu đèn nịt bên t a i vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở ngươi thu được thần chi từ coi trọng ngươi nội dung thăm dò độ để thăng trước mắt thăm dò độ tiến triển vì năm mươi lăm nghe thấy hệ thống nhắc nhở d e n n i s tâm cuối cùng lại lần nữa nuốt trở về bụng ngươi đối với lòng trung thành của ta thậm chí vượt qua mình lợi ích ta phi thường vui vẻ con s t a n g u y nói n ra ta tin tưởng không có người thứ hai có thể giống như ngươi vậy ngươi xác thực là thế gian khó gặp ngay thật người ngài quá khen đối với ngài trung thành là hẳn bất quá ngươi cũng xác thực hẳn cho ta một chút lòng tin sống được trần trạch vũ ta đều không sợ chết trần trạch vũ ta biết sợ sao cái thế giới này chính là ta ta chính là cái thế giới này hắn muốn giết chết ta thì đồng nghĩa với và toàn bộ thế giới là địch hắn kết quả chỉ có một con đường chết đại nhân uy vũ d e n nis quỳ một chân trên đất cố nén ghê tởm đưa cho cồn sức t à n g uy lính hót xung quanh đồ cất giữ phát ra tiếng cười nghe d e n nis toàn thân nổi ra gà thế giới hiện thật thế chiến đã thăng cấp đến quyết liệt giai đoạn hải đăng quốc trước tiên đối với lông hùng quốc bắt đầu dùng đại quy mô q u ỷ dị vũ khí bọn hắn khống chế cực đoan khí trời vừa vặn trong một ngày lông hùng quốc thủ đô biến thành một tòa khổng lộ tự băng cũng may thủ đô cư dân kịp thời rút lui nhờ vậy mới không có tạo thành quá lớn hậu quả quỵ dị vũ khí gia lúc này thủ đô cư dân đã không dám đợi tại trong lòng đất hầm trú ẩn rồi bọn hắn tập thể di rời đến đế đâu g ụ c giam chỗ đó nắm giữ tối cường lớn phản quỷ dị trăn đưa có thể hoàn m ị che chở tất cả mọi người cảm ơn các ngươi giúp đỡ đừng k h á c h khí đều là người một nhà khúc khang bình cùng mới nhậm chức trưởng giám n g ụ c bắt tay chào hỏi xi、si、vọng đeo một người cao tuổi lớn dẫn đội ngũ đem cần thiết sinh hoạt tài nguyên xếp hàng trình tề hộ tống mọi người trở lại riêng mình khu sinh hoạt lúc này đã không có người chú ý quỷ dị thế giới hoặc có lẽ là mọi người đã không có tinh lực đi quan quỷ dị thế giới nhân loại diệt tuyệt nguy cơ giống như một thanh đạt ma khắc lợi tư chi kiếm treo ở tất cả mọi người đỉnh đầu đội trưởng cố nghị bọn hắn có thể thắng sao chúng ta không bao giờ lại muốn nhận được chiến tranh uy hiếp đương nhiên có thể s i vọng cười chỉ chỉ chót mũi của mình bởi vì hy vọng vẫn còn ở đó cố nghị thế giới không biết do vì sao nhị cầu lần đầu tiên yêu thích loại này cùng đê cấp công dân chung một chỗ sinh hoạt bởi vì mỗi khi từ trong miệng của bọn hắn nghe thấy tiểu tuyết danh tự hắn liền sẽ không nhịn được khỏe môi vệ lên giống như là bản thân cũng thành một cái nổi danh nhà văn m ụ dạng đốc công ngay tại cửa lớn ngồi trơ mắt mà nhìn tất cả mọi người vừa trò chuyện p h í a m ộ t bên làm việc nhưng xưa nay không có đánh mắng cũng không có để cho công việc người máy trừng phạt tất cả mọi người hết t hệ các thứ này đều là cố nghị nỗ lực hắn đã để đốc công học xong ngậm miệng cùng con mắt cố là ngươi để cho tất cả mọi người yêu tiểu tuyết câu chuyện ta không hề làm gì cả cố nghị nhún nhún bay nói là nàng nắm giữ mọi người khẩu vị chỉ như vậy mà thôi ta cho là ngươi đang giúp nàng ta đúng là giúp nàng vừa vặn chỉ là cho nàng hai câu khích lệ chỉ như vậy mà thôi cố nghị trong tay chống đỡ x ẻ n nhìn đồng hồ hiện tại đã sáu giờ lập tức liền là khu vực khai thác mỏ phòng ăn thời gian ăn cơm rồi ăn cơm sau khi kết thúc tất cả mọi người sẽ có được nửa giờ thời gian nghỉ ngơi cố nghị chuẩn bị trong khoảng thời gian này đối với tất cả mọi người tiến hành cuối cùng động viên giúp ta một việc cái gì ta hy vọng ngươi có thể giúp ta che đậy chuyện kia vụ người máy thu âm hệ thống cố nghị nói ra hôm nay buổi tối ta phải ở chỗ này hợp cũng không thể cho hắn biết chúng ta tại tại đây nói cái gì Học. ta có thể tại tại đây nghe một chút nhìn sao đương nhiên dẫn ngươi đến chính là vì cái này vậy ta thật là vinh hạnh bất quá có chút phiền phức sự tình là ta không có mang công cụ ta sớm chuẩn bị cố nghị xoay tay phải lại từ quả cầu đen trong không gian lấy ra một cái dương dụng cụ đưa tới nhị cầu trong tay nhị cầu tấm tắc lấy làm kỳ lạ đi thẳng tới công việc người máy bên cạnh đốc công vừa muốn nói chuyện cố nghị lại đi tới nhìn con mắt ta ách đốc công nghiêng đầu nhìn về phía cố nghị cặp kia tròng mắt màu đen bên trong phảng phất đầy áp tinh thần đại hải người cái gì cũng không biết cái gì đều không thấy được đúng ta cái gì cũng không nhìn thấy đốc công gật đầu một cái cặp mắt chống rông vô thần chương hai trăm bốn mươi tám diễn thuyết giải quyết nhị cầu cải tạo xong người máy nghiêng đầu nhìn về phía cố nghị cần ta giúp ngươi thay đổi một hồi nó lo gì phán định sao có ý gì ngươi tụ tập nhiều như vậy đề cấp công dân hợp hơn nữa còn là tại phong kín không gian đây coi là p h ạ m luật không sao ta có thể để cho đốc c ô n g đợi ở bên cạnh như vậy thì không tính là cố nghị sơ c à n một cái nói ra bất quá để cho an toàn ngươi chính là giúp ta làm một chút đi thành nhị cầu gật đầu một cái tiếp tục giúp cố nghị cải tạo công việc người máy tất cả chuẩn bị ổn thỏa cố nghị ngồi ở trước bàn ăn yên lặng đối với tự sử dụng tâm lý ám thị bảo đảm mình có thể bất cứ lúc nào thuộc về trạng thái tốt nhất hắn nhưng cho tới bây giờ không có ở trước mặt nhiều người như vậy tiến hành qua diễn thuyết tâm linh cầu thủ đuổi bắt vừa vặn chỉ là tại tất cả mọi người trong tâm trôn hạt giống mà thôi thế nào để cho những mầm móng này n ả y mầm còn cần mặt khác một ít thủ đoạn k e n k e n keng ken, cố nghị dùng muôn go go m â m cơm tất cả mọi người lực chú ý tất cả đều tập trung vào cố nghị trên thân nhiều như vậy ngày xuống cố nghị đã sớm thành tất cả mọi người ý kiến thủ lĩnh các vị ta có chút liền muốn cùng các vị nói cố nghị vén tay á o lên cất bước đứng lên bàn ăn nhị cầu hết nhìn đông tới nhị tây qua ba giây tất cả mọi người mồm năm miệng mười nghị luận nhị cầu thấy vậy trước thật không dễ tích góp cảm giác mong đợi lại một lần nữa giảm xuống quy tắc thiết lập tin tức kén phòng quá khó mà đột phá có vài người sống ba mươi năm thậm chí ngay cả tổng thống tuyển cử là ý gì cũng không biết p h ả n phất lần đầu tiên nghe nói bọn hắn từ nhỏ đã tại khu vực khai thác mỏ phụ cận lớn lên một người ở một người ngủ qua tay một người làm bọn hắn duy nhất cùng ngoại giới cơ hội tiếp xúc chính là bắt đầu làm việc bọn hắn không có cách nào cùng cao cấp công dân giao lưu không có quyền hạn sử dụng công cụ truyền tin ngay cả nghe nhiều cao cấp công dân nói hai câu đều có thể vi phạm quy lệ cho nên làm sao có thể biết bên ngoài thế giới là như thế nào thỉnh thoảng có một ít thợ mỏ có thể nói ra một đôi lời chỉ tốt ở bề ngoài nói đó cũng là bởi vì bọn hắn từng tại phòng ă n cao cấp thư viện các loại địa phương làm việc qua nghe cao cấp công dân nói chuyện trời đất học được một ít chi thức nhưng những người này đã coi như là phượng mao lân r á c liền hơn phân nửa đều không chiếm được Cắt. cầu cười cấu liếc cái cầu, có Cấu cái, các cũng cử cả lắc lắc đầu, cơ có một tiếng, một thấy. một tiếp, biết tổng thống lựa chọn sự không biết tuyển Tất tổng Nhị nhẹ nhàng lạnh nghị nhị như không nghe nghị háng rộng nói người không không đúng không? người phần người hội đầu, làm là là gì, ai, mọi đối với rõ ý tại cố nghị lúc đi học hắn liền thấy qua một cái đại học đồng học liền quốc gia mình người lãnh đạo gọi cái gì cũng không biết liền hy tê x i ế t đã làm gì cũng không biết thậm chí ngay cả quỷ dị hồi phục nguy cơ đều không quan tâm chút nào lại vẫn cứ đối với ngôi sao làng giải trí dọn h ư lòng bàn tay gg giờ trên lịch sử thảm tuyệt nhân hoàn thai họa đủ để diệt tuyệt nhân loại nguy cơ hắn thấy thậm chí còn không như minh tinh sáng sớm hôm nay ăn cái gì trọng yếu nên mắng bọn hắn đần sao nên mắng bọn hắn vô chi sao nên mắng bọn hắn không cầu phát triển sao nên mắng bọn hắn không cố gắng học tập sao không nên mắng là kêu bức ở bay lên con đường cùng tạo ra tin tức kén phòng thần linh ngươi làm sao có thể yêu cầu một cái mỗi ngày công tác mười hai giờ m ệ t m ỏ i cùng cho một dạng thợ mỏ về đến nhà sau đó còn có thể hoa mấy giờ nhìn một chút chuyên nghiệp thư tịch viết viết chữ học tập kiến thức mới đâu nhìn một phần tiểu thuyết đọc một phần cố sự đã là bọn hắn chỉ có giải trí rồi cố nghị áp chế l ử a giận trong lòng tiếp tục dùng hòa nhã giọng điệu cùng mọi người giao lưu vậy các ngươi biết rõ cồn star n g ừ n là ai chăng là thần là toàn bộ thế giới người sáng lập là công dân chế độ cấp bậc chế địch giả hắn là duy nhất tất cả mọi người mỗi một người đều như nói cồn star n g ừ n chi nhưng còn có một nửa người không nói gì nhị cầu bén n h y chú ý tới những cái kia không nói gì người mặt đầy do dự người chính là đọc qua tiểu t u y ế t tác phẩm những thợ đ à m b ỏ cố nghị nắm chặt nắm tay tiếp tục nói c ổ n s t a n g u n d không phải thần cũng không phải cái gì thủ lĩnh hắn là một cái cầm giữ tất cả mọi người linh hồn má quỷ hắn giống như là tham lam hấp huyết quỷ bằng vào chúng ta huyết đ ụ c làm thức ăn hắn tham lam khẩu vị giống như động không đáy vĩnh viễn không thể lấp đầy ngươi nói không đúng công dân chế độ cấp bậc là dựng nước chi bản là công bình nhất cùng hoàn mỹ chế độ ngươi tại、Phạm、pháp ngươi đang chất vấn thần một cái thanh âm không hài lòng truyền đến cố nghị nghiêng đầu nhìn đến một cái thợ mỏ mặt đầy thấp thỏm lo âu hắn nghe cố nghị nói giống như là nghe ma quỷ mê sảng xung quanh các công nhân từng cái từng cái cách xa hắn giống như là gặp phải ôn dịch một dạng cố nghị khẽ mỉm cười hắn biết rõ người này nhất định là bị tẩy não quá lâu trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được quan điểm của mình ngươi cảm thấy ta nói sai trung nhiên thợ mỏ nói ra ngươi căn bản căn bản là đang vì mình lười biếng tìm lý do nếu mà ngươi mỗi ngày chăm chỉ làm việc ngươi một ngày nào đó sẽ leo lên hắn có thể hưởng thụ nhiều tài nguyên hơn cũng là phải nếu mà ngươi cảm thấy k h ô n g phục ngươi có thể mình nỗ lực leo lên n h a ngươi dựa vào cái gì cảm thấy bản thân ngươi một người không đến mười năm nỗ lực liền có thể đánh bại hắn đệ tam đệ tứ tích góp cùng phấn đấu cố nghị ngẹo đầu nhìn về phía tên kia công nhân ồ phải không vậy ngươi qua đây cố nghị hướng phía tên kia công nhân ngoắc ngoắc ngón tay công nhân nuốt nước miếng tỉnh tỉnh mê mê mà đứng tại cố nghị trước mặt ngươi lên đây đi cái gì hiện tại giả thiết ngươi là đê cấp công dân ta là cao cấp công dân chỉ cần ngươi có thể tay không leo đến trên này ngươi chính là cao cấp công dân hiện tại xin cho ta nhìn ngươi cố gắng quyết tâm đi cái này có gì khó công nhân hai tay nằm ở bên cạnh bàn dùng sức chống một cái còn không đợi được hắn leo đến một n ử a cố nghị vọt lên một cước liền đem hắn đặt xuống ngươi tới phiên ngươi a ngươi vì sao đặt ta quy tắc cũng không nói ta không thể đánh ngươi cái này không công bằng ngươi liền không nên đứng tại trên này hoặc là ngươi không thể dùng chân không thì ta làm sao cũng không thể đi lên ngươi dựa vào cái gì cảm thấy bản thân ngươi một người không đến mười năm nỗ lực liền có thể đánh bại hắn đệ tam đệ tứ tích góp cùng phấn đấu cố nghị cặp mắt v à bừng tức giận dùng đối phương ban nay lời nói phản kích đối phương tên tiêu công nhân trợn tròn mắt hắn thật giống như lúc này mới hiểu cấu nghị ý tứ ngươi nói đúng chúng ta xác thực hẳn nỗ lực mỗi người khác nhau điều này cũng là sự thật trên thế giới không có tuyệt đối công bằng chúng ta nhất thiết phải tiếp nhận một điều này có vài người sinh ở tầng hầm có vài người sinh ở lầu một có vài người sinh ở lầu ba thế nhưng chút sinh ở lầu ba người dựa vào cái gì muốn đem lên lầu thang máy toàn bộ khóa lại liền c á i thang cũng không lưu lại một cái tình huống như thế cố gắng của ngươi có thể cho ngươi mang theo tiến bộ sao chẳng lẽ đây chính là ngươi nói hoàn mỹ công bình chế độ sao chẳng lẽ ngươi liền có thể chịu đựng bọn hắn lũng đoạn tất cả tài nguyên bóp chế rồi tất cả tấn thăng con đường vẫn còn có thể cao cao tại thượng chất với ngươi mà ngươi giao với ngươi vì sao không nỗ lực nói cho ta ngươi có thể nhịn sao có thể nhịn sao có thể nhịn sao Trưng 249, diễn Thuyết Thợ trầm mặt lát, hắn che mặt má, không biết làm sao. Mọi người đều biết, thợ một cái mới vừa bắt đầu công tác tuổi trẻ, biết thế rõ người Diễn hắn không này công chẳng công hắn căn bản không biết rõ cái thế giới này đến gõ giới Mọi việc cái kia làm một đoạn thời gian công nhân mới cái chốc che chỉ đều qua đầu mỏ má, làm mỏ là sao? vừa Cố nghị xây o hoạt trong lao cho a ta đan ta qua qua qua lửa, ta ta y thuyết. Các cũng nhìn thấy, hết các thứ này nguyên thấy đầu đều đi động, đến quần lều tuổi thuộc quả lại, là là là là lại trạng. tại gạch, tiếp diễn ngươi ngói hiện Mọi người chúng ta đều sinh hoạt tại quần Star một người tục hết thứ sát một thành ít thương tưởng thưởng. Các cũng các chính chúng cơn ác Chúng chẳng chỉ chẳng chỉ cục chẳng chỉ cầm chúng chỉ chúng mình mã, nhìn ngộ. ngư bọn hắn hệ dẹp về x dựng tốt đẹp gia viên chưa bao giờ là những cái k i a cao cao tại thượng cao cấp công dân mà là chúng ta bỏ ra mỗi một phần vất vả lao động tầng dưới c h ó công dân Phát minh vượt thời đại ai máy móc công thần chưa máy vượt móc đại ai công bọn a ra khai o giờ người thông người người công cái minh trí khôn và cần mồ hôi mỗi một cái người khai phá, người thiết là là mà và và một một mồ một tư, trí xuất bên trên cần cụ chuyển phá, khôn sản bên nhân. đầu bỏ b kế dây hắn ngồi ở nhà cao ốc bên trong h ư ở n g thụ lại hợp người khịt mũi coi thường bọn hắn yên tâm phải mái cướp đoạt rộng lớn nhân dân trí tuệ đem tất cả công lao tập trung vào một thân một người bọn hắn chỉ là nhấn mạnh cá nhân giá trị nhưng xưa nay không đề cập quảng đại quần chúng phụng hiến bọn hắn ngồi ở công lao bộ ngồi hưởng nó thành vẫn còn có thể chửi chúng ta là một đám không biết do p h ụ hiến bạch n h ã lan là một đám lười biếng nằm ngửa sâu mọt bọn hắn chính là một đám kẻ trộm một đám cường đạo một đám sâu mọt dạng ngươi này dựa vào cái gì có thể được các ngươi xưng là thần được xưng là thủ lĩnh các ngươi nói cho ta dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì cố nghị dùng sức vung đến nằm đấm mỗi một câu đều giống như thiết chú y một dạng đập vào mỗi một cái công nhân trong lòng cố nghị tại bọn hắn đ ấ y lòng trôn hạt giống tựa hồ chính đang kích thích bọn hắn khép kín mà ngu mội tâm linh nhị cầu không tự chủ cảm thấy toàn thân nóng gian hắn nghiêng đầu nhìn về phía xung quanh công nhân những người kia từng cái từng cái vành mắt phím hồng cùng cố nghị một dạnh ai? tại mọi người Thống trên mặt thấy khổ. Nghị hoặc. Nhị cầu đại ư ợ c đủ l o biểu tình, hãng đa ê cấp công phức thấy tạp dân trên mặt nhìn thấy nhiều như vậy phức tạp biểu tình. mặt vậy biểu Đại đ số thời điểm đê cấp công dân trên mặt chỉ có một loại biểu tình chết lặng đúng nha dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì không biết là ai mang theo đầu tất cả mọi người phẫn nộ chất vấn cơ hồ lật ngược phòng ngăn nóc nhà phòng ngăn đầu bếp dơ lên trong tay mưa lớn dùng sức nhịa g mai cái bản phát ra phẫn nộ ken chen tiếng vang những thợ đào mỏ dùng sức vỗ vào cái bản phát ra không cam lòng thùng thùng âm thanh nhị c ầ u khẩn trương siết chặt n ắ m đấm hắn lần đầu tiên cảm nhận được đám người ô hợp lực lượng hắn đang hái sợ sợ hai cho dù mạnh như mình cũng không cách nào chiến thắng như thế đông đảo nhân dân cố nghị hai tay đi xuống đẻ một cái mọi người lập tức mặc miệng hai mắt sáng lên mà nhìn đến cố nghị không tại trong trầm mặc bạo phát ngay tại trong trầm mặc diệt vong tự do chưa bao giờ là dựa vào các lao da bố thì đến là dựa vào chúng ta nỗ lực tranh thủ có được chết một cái lao da cái thế giới này cái gì cũng không biết phát sinh nhưng mà nếu như chúng ta tất cả công nhân toàn bộ đình công cái thế giới này liền sẽ triệt để chết cho nên ai mới là chúa tể cái thế giới này chủ nhân là chúng ta mà không phải những cái kia cao cao tại thượng lao r a ai mới là thúc đẩy lịch sử phát triển anh hùng là chúng ta mà không phải những cái kia thần cao cao tại thượng m ì n h ai mới là nắm giữ bản thân vận mệnh dũng sĩ là chúng ta mà không phải những cái kia lịch lai thuận thụ tư tưởng chúng ta muốn làm anh hùng của mình tự do cùng bình đẳng cuối cùng rồi sẽ thực hiện chúng ta chúng ta chúng ta mọi người có tiết tấu la lên trên mặt chỉ còn lại một loại biểu tình kiên định nhị cầu cũng không nhịn được nữa hắn học tất cả mọi người bộ dáng dùng sức vây tay chúng ta chúng ta chúng ta cố nghị nhặt lên bàn bên trên ly thủy tinh dùng sức đập bể không tự do không bằng chết gian giác g các công nhân cũng bắt trước từng cái từng cái nhấc cái ly bên tay lên nhấc hô bách đứng mà đập bể không tự do không bằng chết cố nghị kích tình diễn thuyết cho tất cả thợ mỏ lưu lại ấn tượng sâu sắc cho dù đến tan tầm thời điểm bọn hắn cũng không chịu rời khỏi mà là ở trong lòng không ngừng lẩm bẩm kia sáu cái tự không tự do không bằng chết nhị cầu cười nói quá lợi hại ta đều không nghĩ đến ngươi cư nhiên có loại này diễn thuyết mới có thể ngươi đã sớm đánh hào phúc cào đi đương nhiên ngươi tại vừa mới không hữu dụng cái gì thủ đoạn nhỏ sao nga ngươi nói dùng lực lượng quỷ gì sao cái này ta thật không có có đôi khi đây là nước chạy thành sông ta làm chẳng qua chỉ là một cái thuận nước đầy thuyền sự tình ta rất chờ mong ngày mai sẽ phát sinh đại sự gì một hồi nhờ vào ngươi t i ê n tâm giao cho cho ta ban nãy hắn và nhị cầu kéo mấy cái trình độ văn hóa cao nhất thợ mỏ mở tiểu hội cố nghị đem tất cả kế hoạch cùng an bài nhiệm vụ lại đi Các、công á c c nhân ý chí chiến đấu sụp sôi bọn hắn biết do chỉ có cố nghị cùng nhị cầu mới là giúp đỡ bọn hắn thoát khỏi nô dịch hy vọng lúc bảy giờ cố nghị liền trước thời hạn mà đi đến cảnh vụ đứng hôm nay cảnh vụ đứng không ít người bọn hắn đều đang phòng hội nghị bên trong hợp thảo luận ngày mai an ninh kế hoạch chỉ có đứng ở cửa cảnh viên chú ý đến cố nghị ngươi làm sao sớm như vậy liền đến có một số việc muốn làm cố nghị đi vào cảnh vụ đứng nhắm trúng cảnh vụ đứng ở giữa làm việc cảnh viên đầu g ó c mơ hồ cố nghị đi thẳng tới trong phòng hội nghị chấm vai đụng vỡ phòng hợp cửa chính trong phòng hợp chúng nhân viên cảnh sát n ộ n nhịp thả tay xuống bên trong giấy bút mặt đ n g ư ờ ở đây tất cả cảnh viền cũng giống như mang một dạng b ư ớ n g vũ khí trong tay xuống bọn hắn trực câu câu nhìn đến cố nghị vẫn không nhúc ních làm rất h á nhị cầu xuất hiện tại cố nghị sau lưng tiếp theo làm sao bây giờ gọi các công nhân đến đây đi sau đó lột xuống những cảnh sát này ra để bọn hắn giả trang thành cảnh sát ngươi thuận tiện đem cái này cảnh vụ đứng tất cả người máy tất cả đều cải tạo một lần tránh cho chúng ta lộ tẩy nga thuận tiện đem mấy cái ca mê ra giám sát cũng giải quyết không thành vấn đề chuyện nhỏ nhị cầu nhữ mày xoay người đi công tác chỉ chốc lát sau cố nghị nhân viên tạp vụ nhóm mang tâm tình thấp thỏm đi đến cảnh vụ đứng khi bọn hắn nhìn thấy bình thường không ai bị nổi cảnh sát hiện tại cũng k h ô n khéo giống như một con thỏ thì tất cả đều bất khả tư nghị che miệng đây đây là làm sao làm được cố tiên sinh chúng ta thật có thể mặc bên trên bọn hắn đồng phục sao các linh đệ cố nghị quay mặt lại thời đại bây giờ thay đổi đừng có lại đang suy nghĩ cái gì đê cấp công dân cao cấp công dân sự tỉnh rồi người ta bắt đầu từ hôm nay chính là chủ nhân của mình dũng cảm cầm vũ khí lên phản kháng đi thắng bại ngay tại ngày mai vâng không tự do không bằng chết các công nhân rốt cuộc vượt qua sợ hãi trong lòng dựa theo kế hoạch nguyên thủy khởi xuống c h ú n g nhân viên cảnh sát y phục ngày mai thủ vệ tuyển cử hiện trường người không còn là những cái tia thần linh chính là tay sai mà là tranh thủ tự do dũng sĩ chương hai trăm năm mươi thế giới song song giao、nhau. an bài thỏa đáng cảnh vụ đứng sự tình thời gian đã đến m ộ ư ơ i điểm rồi cố nghị đúng hạn tiếp rồi điện thoại ccc một hồi điện lưu âm thanh sau đó cố nghị đi đến trùng tổ không gian hoa âm cùng đèn nids đứng tại cố nghị đối diện bọn hắn từng cái từng cái năm kéo mặt đều một bộ bị người thiếu nợ hai mươi vạn bộ dáng nhị vị các ngươi hôm nay trải qua tựa hồ có hơi không thuận lợi cố nghị chủ động hỏi dò d e n n i s thở dài chủ động đứng ra báo cáo hôm nay ta thiếu chút không có cố nghị nghe đèn nids nói ra hôm nay ban ngày nghe thấy đột ngột n ô n được nguyên lai、like、thật không phải là cồn s t a ngự vậy ông đập l ư n g ống cố làm ra vẻ huyền bí mà là những người này chính là tại an ninh chế độ bên trong giữ lại rất nhiều chỗ sơ hở đây là thật thật ta không lừa ngươi dennis nói ra ta đem mình đại nhập thành một cái nghiêm túc phụ trách cảnh vụ nhân viên nhưng ta phát hiện kỳ thực ngươi càng nghiêm túc lại càng vô lực ngươi biết rõ ràng phía trên có một ít quyết sách là sai nhưng ngươi vẫn không có biện pháp phản bác các ngươi long quốc có một cái thành ngữ gọi là người nhỏ lời nhẹ ta hiện tại cuối cùng biết rõ cái từ này là có ý gì hoa âm nghe vậy gật đầu bày tỏ đồng ý kỳ thực không thể trách bọn hắn người của phía trên chắc hẳn phải vậy luôn cảm thấy sự tình hẳn như vậy giải quyết bởi vì bọn hắn không có cơ hội hoặc là khinh thường ở tại đi đến cùng tầng nhìn một chút hiện trạng là dặn gì g lãnh đạo không hiểu sản xuất công nhân không hiểu lãnh đạo từ trên xuống dưới vô hiệu cầu thông cho nên lãnh đạo hy vọng các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn chấp hành là được nếu như có vấn đề lại điều chỉnh là được kỳ thực bọn hắn lãnh đạo không rõ có rất nhiều ngu xuẩn quyết sách một t u y ế n công nhân chỉ nhìn một cái liền có thể hiểu rõ nhưng lại ngại vì chế độ mà vô pháp điều chỉnh cùng phản bác cố nghị nhìn đến còn lại hai người ung dung hỏi nhị vị ca ca tỷ tỷ các ngươi rốt cuộc là đang thảo luận thực tế vẫn là đang thảo luận phó bản ai hoa âm thở dài nói chúng ta chỉ là đang thảo luận phó bản bên trong thực tế Ta tại t đây hoa âm lắc lắc đầu nói nhưng mà làm ta cảm thấy càng thêm hoang đường chính là ta vậy mà cảm thấy trên cái thế giới này thật sẽ có những người này có thể đề xuất cái ý nghĩ này bởi vì bọn hắn căn bản không biết rõ tầng dưới chốt nhân dân thế giới là d ạ n gì g hết thảy đều là muốn đương nhiên hoa âm hai tay chống n g ạ n h kích động liền nước miếng đều phun ra ngoài hai vị đàn ông theo bản năng hướng bên cạnh lui hai bước bọn hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ưu nhã hoa âm làm ra thất lệ như vậy hành vi thật xin lỗi ta không phải cố ý hoa âm lung túng bịt lấy miệng của mình d e n n i s khẽ mỉm cười à thật không nghĩ tới một cái đại tiểu thư cũng đều vì chúng ta tầng dưới chốt đánh liều người bất bình dùng hắc trước kia là ta quá ngây thơ rồi đi hoa âm không có lựa chọn cùng đèn nít cãi nhau cái này khiến đèn nịt ít nhiều có chút nắm đấm đánh vào trên bông vài cảm giác cố nghị ho khan hai tiếng mau mau đem đề tài kéo trở lại được rồi nhị vị hiện tại đến đòi luận một hồi công lược phương hướng đi ngày mai sẽ là phó bản trọng yếu bước m ặ t rồi tổng thống tuyển cử ngay tại bắt đầu ngày mai rồi vô luận nhị cầu tại hoặc không tại hắn cũng có lấy đủ loại phương thức đi phá hư trận này tuyển cử bởi vì chúng ta đều đã đủ loại phương thức gia nhập vào cái này trong vợ kịch cho nên chúng ta đều muốn tại cái này đại sự kiện bên trong đưa đến riêng mình mấu chốt tác dụng đầu tiên điểm thứ nhất chúng ta cần cân nhắc chính là vì sao các biện pháp an ninh như thế lười biếng cố nghị dừng lại một、chút. nhìn một chút hai người hoa âm lập tức giơ tay lên ta cảm thấy là ngạo mạn đi căn cứ vào ta đối đại lạc sơn cùng cồn stal ngừng tính tình giải bọn hắn là khinh thường ở tại phòng bị bởi vì bọn hắn có thế lực cực kỳ mạnh mẽ bảo hộ bản thân bọn họ sức chiến đấu cũng không thể khinh thường cho nên bọn hắn căn bản không quan tâm xác thực như thế nhưng ta cảm thấy không phải là bởi vì trong tính cách ngạo mạn mà là bọn hắn quả thật có chút chúng ta không biết á chủ bài Dennis cắt đứt hoa âm. hôm nay ta đi vào tầm cung ta trong đó thấy được rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật bên trong đều là một ít bình, bình lon lon hàng thủ công nghệ nhưng mà hàng thủ công nghệ bên trên tất cả đều mọc ra nhân loại ngũ quan nhìn qua phi thường q u ỷ dị khi ta đi đến tòa kia t ẩ m cung thời điểm nội tâm của ta phi thường lo âu thiên phú của ta kỹ năng để cho ta đối tinh thần xâm nhiễm kháng tính rất thấp ta hoài nghi những cái kia hàng thủ công nghệ tất cả đều nắm giữ tinh thần xâm nhiễm hiệu quả mọc ra mặt hàng thủ công nghệ tại trong tầm cung đúng nha có gì không đúng sao không có ta đã sớm nghĩ tới cố nghĩ đi qua đi lại những cái kia hàng thủ công nghệ là tiến sĩ đồ vật ngươi chồng xem tiến sĩ ở nơi nào sao hán đại khái cao như vậy toàn thân tối đen không có trong tẩm cung không có bất kỳ những nhân loại khác ngươi tại trong tẩm cung có thể sử dụng lực lượng quỵ dị sao ừ ta cũng không có kỹ năng chủ động cho nên ta không biết rõ dennis s ờ một cái cảm của mình nhưng trong này xác thực cho ta một loại cảm giác rất kỳ quái cố nghị gật đầu một cái hiện tại chúng ta có chín mươi phần trăm chắc chắn có thể xác định cái thế giới này người chủ trì ngay tại tẩm cung ở rồi cho nên ngươi có ý kiến gì sao kỳ thực ta luôn muốn nghiệm chứng một cái vấn đề nếu như chúng ta có thể đồng thời đi thấy người chủ trì sẽ phát sinh chuyện gì cái vấn đề này có ý nghĩa gì sao Cùng hoa âm đều không có suy nghĩ ra cố nghị dụng ý cố nghị cầm giấy lên bút trên giấy vẽ ra ba đạo đường thẳng song song chúng ta thuộc về ba cái thế giới bất đồng giống như ba cái đường thẳng song song sau đó cố nghị lại vẽ một đầu đường ngang thẳng đứng ở tại ba cái đường thẳng song song nhưng mà chúng ta lại có thể tại hoa âm trùng tổ bên trong không gian gặp nhau mà người chủ trì cũng có thể đồng thời tại mấy cái thế giới song song bên trong xuyên qua đây rốt cuộc là bởi vì người chủ trì có hay không mấy cái phân thân hay là bởi vì hắn có thể cùng hoa âm một dạng có thể để cho ba cái đường thẳng song song giao nhau đâu cái vấn đề này thật giống như không có cái gì thảo luận cần thiết không cái vấn đề này rất có cần thiết cố nghị nói ra bởi vì hoa âm năng lực của ngươi rất có thể chính là người chủ trì năng lực một trong ta hoa âm chỉ bản thân núi mặt đầy m ở mịt hiện tại nàng giống như là tại lớp số học đánh ngủ gật mở mắt ra về sau phát hiện lão sư đã đem tính toán qua trình viết đầy b ả n đen ngươi có thể hay không cụ thể một chút ta đều không biết ngươi đang nói gì cố nghị ho khan một tiếng nói tiếp ok là suy nghĩ của ta quá nhũng nhảy ta chậm rãi giải, giải thích cho các ngươi nghe chương hai trăm năm mươi mốt thế giới song song giao、nhau. đầu tiên chúng ta có thể xác định một điểm là người chủ trì đều là đã từng mạo hiểm giả vì vậy mà bọn hắn tất nhiên bên người mang theo một cái cường hóa bản quỷ dị thiên phú một điểm này các ngươi hiểu chưa hoa âm cùng đèn n ị t gật đầu một cái được như vậy thì là điểm thứ hai rồi tại ta lần trước thông quan trải qua bên trong ta liền nghĩ đến cái vấn đề này quỷ dị thế giới người chủ trì mỗi một cái đều là độc nhất vô nhị bởi vì hắn một lần chỉ sẽ tiếp kiến một cái mạo hiểm giả mà không phải là trước công lược tổ đoán hắn có hay không mấy cái bọn hắn đến cùng như thế nào làm được ta có hai loại phỏng đoán loại thứ nhất bọn hắn nắm giữ một hạng tương tự hoa âm thiên phú kỹ năng có nhưng ta cảm thấy loại thứ hai có khả năng cũng không quá lớn bởi vì người chủ trì nhóm đối với quỷ dị thế giới trưởng khống lực không phải là một trăm phần trăm hắn cũng cần tuân thủ nhất định quy tắc mới được cho nên ta đang nhớ chúng ta có thể hay không đồng thời tiến vào người chủ trì không gian dùng cái này đánh giá người chủ trì năng lực rốt cuộc là loại thứ nhất vẫn là loại thứ hai d e n nói ra ngươi làm sao có thể biết do thế giới song song tốc độ chạy là nhất trí cho dù là một con sông khác nhau lưu vực tốc độ chạy cũng là không giống nhau chúng ta đều có thể tại mười hát tối mỗi ngày tiến vào hoa âm trùng tổ không gian đã nói lên năng lực của nắng có thể để cho chúng ta ba người thế giới tốc độ chạy nhất trí nếu mà có thể nói hoa âm có ngày mai ngươi cũng biết đi tổng thống lựa chọn đúng không đương nhiên nếu ngươi đạt tới tiến vào tầm cung yêu cầu trước tiên không cần vội vã vào trong nhất định phải tại tiến vào tầm cung trước sử dụng kỹ năng để cho chúng ta đồng thời tiến vào trùng tổ không gian loại hành vi này giống như là đem chúng ta ba người đồng hồ đeo tay điều chỉnh thời gian để cho chúng ta có cơ hội cùng nhau tiến vào tầm cung đối mặt người chủ trì hoa âm cao mày dennis không ngừng lắc đầu loại này kế hoạch không khỏi quá lý tưởng hóa rồi cố tiên sinh ta đại khái hiểu ý của ngươi nhưng ta cảm thấy cái kế hoạch này thật chưa chắc có thể thực hiện bởi vì ta đem các ngươi kéo vào trùng tổ không gian sau đó ta cũng không biết các ngươi lúc đó đang làm gì cái này rất có thể sẽ đánh gây các ngươi mọi người nội dung độ tiến triển khả năng ngươi đã có thể đi vào tầm cung rồi mà dennis lúc này còn đang đứng gác chúng ta không có cách nào bất cứ lúc nào duy trì với nhau tiến triển chúng ta trở về đến riêng mình phó bản sau đó tốc độ thời gian trôi qua lại sẽ khôi phục như cũ bộ dáng kế hoạch của ngươi chưa chắc có thể thực hiện a đây chính là ta muốn đáp án nếu mà sự tình thật chiếu như ngươi nói vậy như vậy người chủ trì năng lực liền tương tự với loại thứ hai nếu mà không phải như vậy người chủ trì năng lực liền cùng ngươi một dạng hiểu ý tứ của ta sao đại khái hiểu hoa âm mừng tỉnh đại ngộ nàng rốt cuộc hiểu rõ cấu nghị ý nghĩ cấu nghị năng lực trinh thám chưa chắc rất mạnh nhưng hắn lại có đầy đủ đầy đủ trí tưởng tượng hơn nữa hắn đều sẽ có đủ loại phương pháp đi thử sai hơn nữa tại từng lần một thử lội bên trong tìm đến cái tia đáp án chính xác dennis cũng rốt cuộc để ý biết cố nghị kế hoạch hắn tiếp tục đặt câu hỏi nói như vậy mục đích làm như vậy là vì cái gì mục đích làm như vậy là vì chứng minh một chuyện khác ta có phải hay không được c ắ n bài các ngươi biết rõ ta kỹ năng cường hóa đường tắt là làm sao đến sao cố nghị mở mắt ra giảng thật u sự lo lắng của chính mình khi nghe rõ cố nghị kỹ năng tiến hóa tuyến đường và quỷ dị trùng hợp sau đó hoa âm cùng dennis tất cả đều có một loại sau lưng lạnh cả người cảm giác cho nên ta đặc biệt muốn hiểu rõ t r ê nếu như chúng ta không tách ra phát phó bản bên trong nội dung cường hóa mình kỹ năng có thể hay không đến cuối cùng chúng ta sẽ biến thành cùng người chủ trì một dạng quỷ dị sinh vật cho đến lúc này chúng ta còn là người sao nếu đạo diễn trong tay thật có một cái kịch bản như vậy ngươi ta có phải hay không chính là trong kịch bản nhân vật chính với tư cách trong kịch bản nhân vật chúng ta phải nên làm như thế nào thoát khỏi trước vận mệnh đâu cố nghị nói một hơi rồi một đoạn lớn nói nội tâm sóng lớn m á n h liệt hắn nhớ tới kim hâm trước khi chết toán nghiệm ánh mắt nhớ lại hắn phòng thẩm vấn bên trong đối với mình lưu lại uy hiếp ngươi sớm m u ộ n có một ngày sẽ bị nhân loại phản bội ngươi ta mới là một loại người bọn hắn sẽ không chứa chấp ngươi ba người đồng thời rơi vào trầm mặc loại tia đối mặt vận mệnh cảm giác vô lực loại tươi vọng cho tới bây giờ không có yếu bất qua cố nghị lại lần nữa ngẩng đầu lên nhìn đến nhị vị chiến hưu hắn phát hiện không khí nơi này trở nên có chút nặng nề cố nghị lúc này mới kịp phản ứng mình tựa hồ nói quá nhiều hắn không nên đem mình lo âu nói cho người khác nghe để bọn hắn cũng cùng mình một dạng khẩn trương thật xin lỗi nhị vị ta là không phải nói được có một ít bi quan cố nghị n é t miệng cười một tiếng đây đều là suy đoán của ta mà thôi các ngươi không nên để ở trong lòng có lẽ ta nói đều là sai đâu không cố tiên sinh chưa bao giờ phải hoa âm đột một đi tới vỗ nhẹ nhẹ một cái cố nghị bả vai ta biết tâm tình của ngươi t a cũng phi thường có thể hiểu được tâm tình của ngươi loại này bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác quả thật làm cho người rất khó chịu hắc hoa âm nhìn chăm chú cố nghị ánh mắt vừa mới bắt đầu cố nghị vẫn giống như trước kia tràn đầy ý chí chiến đấu cùng tự tin nhưng hoa âm nhìn chăm chú đến lâu cố nghị tầm mắt liền bắt đầu tranh n ẽ ánh mắt g i ả m đạm vô quang cố nghị tại bọn hắn trước mặt luôn là bày ra một bộ trong lòng có dự tính bày mưu lập kế bộ dáng nhưng hắn lại vẫn luôn đem áp lực tất cả đều ẩn náu trong lòng của mình chưa bao giờ đối với người khác kể lệ kỳ thực chúng ta đều rất vui vẻ hoa âm không lên tiếng Chức, ngươi nhưng cho tới bây giờ cũng không có đem chúng ta cho rằng bằng hữu hiện tại ngươi có thể cuối cùng đối với chúng ta mở rộng cửa lòng rồi cố nghị nghiêng đầu qua có một ít không hiểu hoa âm gật đầu phụ họa nói dennis nói không sai trước ngươi cho tới bây giờ không có tại trước mặt chúng ta biểu hiện qua lo âu phẫn nộ sợ hãi một bên ngươi giống như là một người cho tới bây giờ không có tiêu cực tâm tình người máy nhân loại chỉ có tại tuyệt đối an toàn dưới tình huống mới có thể cho thấy mình mềm mại một bên thật cao hứng ngươi cuối cùng đem chúng ta làm thành bằng hữu rồi ây cảm ơn các ngươi cố giống như ta mới vừa nói tâm tình của ngươi chúng ta đều có thể lý giải vận mệnh loại này huyền diệu khó giải thích đồ vật ta không biết nên giải thích thế nào cũng không biết nên như thế nào tính toán chúng ta giống như là một đám nhỏ y ê u kiến mà đạo diễn giống như là một cái cầm lấy kính l ú t tồi tệ ngon đồng hắn đem chúng ta đặt ở đáng sợ hộp bên trong để cho chúng ta và cái khắc thú độc trùng chém giết dùng cái này mua vui nhưng mà ngươi đừng quên kiến tuy rằng giết không chết nhân loại nhưng nhân loại cũng cho tới bây giờ không có chân chính diện tuyệt quá kiến cố nghĩ ngay vậy nhất n ô i sừng trong hai mắt lần nữa lập lòe hà quang ngươi nói đúng ai cũng không giết chết được chúng ta mất khống chế sáng sớm hôm sau hoa âm thật sớm từ trên giường bỏ dậy trang điểm một phen đánh thức còn đang ngủ dấp thẳng tiểu tuyết hôm nay tiểu tuyết trạng thái tựa hồ rất tốt cũng không có như lần trước một dạng đứng ngồi không yên điều này đại biểu nhị cầu cũng không có ẩn nó bên cạnh mình ngươi sớm như vậy thức dậy muốn làm gì hôm nay là tổng thống lựa chọn này ngươi cũng đừng quên a muốn dậy sớm như vậy sao hai người dắt tay rời khỏi chỗ ở trước cửa đại lạc sơn đã sớm mở hắn chế tắc riêng xe con rừng ở lối vào hoa âm cùng tiểu tuyết ngồi ở chỗ ngồi phía sau đại lạc sơn ngồi ở hai người bọn họ đối diện một người li hoa âm tiểu thư ngươi hôm nay so sánh trước kia xinh đẹp hơn cảm ơn hoa âm cười nói hôm nay là đại lạc sơn tổng thống nhậm chức này không mặc long trọng một chút không thể được ha ha ha gọi sớm ta hôm nay chỉ là đi tham gia tuyển chọn mà thôi còn không có chính thức nhậm chức chẳng qua chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi có đúng hay không ha ha ha hoa âm định b ỡ để cho đại lạc sơn mười phần hưởng thụ bọn hắn l á i ô tô chạy tới ngói lều quảng trường phía trước lúc này xung quanh quảng trường đã xếp đầy rồi t h n h viên bọn họ đứng tư thẳng giống như một cái pho tượng những người đi đường rời đi xa xa Căn bản không dám đại ế n gần, trong này sợ rằng có một đám đông người một sợ có đám xung quanh nhìn một chút náo chút một nhiệt mà thôi. Đến.、Đại、lạc sơn đẩy cửa xuống xe hoa âm mới vừa đi ra cửa xe tiểu tuyết lại đột nhiên giữ nàng lại cánh tay làm sao hoa âm tỉ tỉ chúng ta có thể không đi xuống sao tiểu tuyết q u ê n miệng ta có chút không thoải mái xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ ràng tiểu tuyết dừng một chút đột một liền hướng bên cạnh lui một bước ta không phải ghét bỏ ngươi nhà chính là ta cảm thấy chúng ta duy trì một chút khoảng cách ta có thể sẽ thoải mái một chút được nếu mà ngươi cần giúp đỡ bất cứ lúc nào gọi ta hoa âm tỏ ra là đã hiểu nàng hiểu rõ nhị c ầ u đã thần không biết vì không hay mai phục tại bên cạnh mình rồi tổng thống tuyển cử bắt đầu tổng thống chức bởi vì nhậm chức kỳ mãn ở trên đài tiến hành diễn thuyết cũng đem lời ống giao cho tiếp theo tham gia tuyển chọn hai tên tổng thống mới một người trong đó là đại lạc sơn một người khác vóc dáng người nhỏ nói tới nói lui còn lắp ba lắp bắp đây cho hoa âm lưu lại giác quan cũng không tốt đều khiến người cảm thấy kiêm ộ t cái khác tham tuyển người là qua đây đủ số đại lạc sơn đứng tại trước ông nói nói buốc nói phép ngoài sân rộng vây không ít dân chúng đều đang đần độn mà nhìn đến với tư cách đê cấp công dân bọn hắn không có quyền bầu cử nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn hắn tại tại đây xem náo nhiệt cái đại bàn tử này hảo nhìn quen mắt ta người có phải ngốc hay không đây không phải là quặng mỏ lão bản sao nga nga đúng đúng đúng hắn đang nói gì không nghe rõ thật giống như đang nói chuyện gì xã hội hồ ly là xã hội phúc lợi không phải hồ ly t i u tao hồ ly có quan hệ với chúng ta sao không sao chít chít một hồi thanh âm kỳ quái vang lên bên thai mọi người lúc đầu nghe tới giống như là tàm thực lá dâu âm thanh đến lúc sau ba phút âm lượng từng bước biến lớn nghe giống như là thủy tinh vỡ nát một ít đã có tuổi người đột ngột sắc mặt t r ắ n g bệnh con người phóng đại cháy mau cháy mau cái kia đến là cái kia lời nói vừa dứt tất cả mọi người lẫn nhau xô đẩy rời khỏi q u o n g trường đại lạc sơn nắm lấy trong tay bài diễn thuyết lời còn không có nói đến một nửa một lai do địa cảm thấy một hồi tim rung động ngầm đầu nhìn lại tầm cung tứ giác đột ngột dâng lên bốn đạo hầm sắc con trụ h ư không thủy chiều từ trong c ầ sáng mãnh liệt mà vào toàn bộ bầu trời đều vì vậy mà trở nên u ám tối tăm đại nhân đại lạc sơn nhanh chóng nghiêng đầu nhìn đến cháy ma là trần trạch vũ đến ừ ta biết c ổ n star n g u y ê n bình tĩnh gật đầu một cái phản p h ấ t trước mặt thai họa cùng mình không có chút nào liên quan hoa âm nhìn đến hư không thủy triều không nhịn được run lệ bậy nàng xem một cái c ổ n star n g u y ê n nàng phát hiện c ổ n star n g u y ê n mặt đầy vẻ mặt không sao cả tựa hồ đối với trước mặt thai họa không thèm để ý chút nào h i ệ n nhiên cố nghị phỏng đoán là đúng c ổ n star n g u y ê n không phải cố ý mua sơ hở muốn vậy ông đập l ư n g ông cũng không phải không cẩn thận lơ là để lại khổng lồ sơ sót tình huống thật là con star moon căn bản không quan tâm bất luận người nào ám sát hành vi vương tỏa phía trước xuất hiện một đạo ở nước nhị cầu t ừ g ợ n nước bên trong x u ề bàn tay ra một cái sáng loáng dao găm đưa ra ngoài chạy thẳng tới cồn stagnuin g n g ư ợ c mà đi hoa âm kịp thời chạy đến giữ lại nhị cầu cổ tay không được cúc ngay hoa âm lực lượng làm sao có thể cùng nhị cầu so sánh hắn bất quá nhẹ nhàng hất tay một cái liền đem hoa âm đ ẩ y ra đại nhân nhanh bảo vệ đại nhân nhị cầu hoàn toàn hiện ra thân hình mặt coi thường nhìn đến cồn stagnuin g hắn lần nữa đâm ra dao găm lần này chạy thẳng tới ế t hầu phóc xì dao găm đâm vào cồn stagnuin cổ họng mũi lao nhưng từ nhị cầu trong cổ họng xông ra ngoài nhị cầu trận to hai mắt mặt đầy bất khả tư nghị hãn ngoại trừ có thể phát ra âm thanh cái gì cũng không phát ra được chiêu số này là ta cùng ngươi học c ổ n s t a g u y ê n c ư ờ i h í p mắt nói ra ngươi giết chết phụ thân ta còn tưởng rằng ngay cả ta cũng có thể giết chết sao an tâm mà đi thôi nhị cầu quỵ dạp xuống đất thân hình lập lòe c ổ n s t a g u y ê n một c ư ớ c giẫm ở nhị cầu trước ngực tùy ý hư không thủy triều ồ ồ và o tới đến nha trần t r ạ c h vũ nhìn chúng ta một chút hai ai biết chết máu tươi dải đầy thảm con star moon đầy ra nhị cầu thi thể sau lưng chính là mãnh liệt hư không thủy triều mọi người đều bị thủy t r i ề u n u ố t hết ngay cả hoa âm cũng không cách nào thoát khỏi may mắn lỗ sâu tại thủy t r i ề u sắp n u ố t hết toàn thân thời khắc hoa âm lập tức sử dụng kỹ năng chạy thoát thân nàng chạy đến ngoài 200 m é t lại phát hiện kia hư không thủy t r i ề u vẫn còn tại hướng mình tại đây dâng trào nàng muốn bắt đầu sử dụng trùng tổ không gian lại phát hiện tinh thần lực của mình căn bản không đủ khởi động nàng nhất định phải tìm một chỗ a n tĩnh nghỉ ngơi nửa giờ mới được nhưng mà đến nơi này nơi đều là nguy hiểm chỗ nào mới là an toàn hoàn toàn mất khống chế rồi hoàn toàn mất khống chế rồi hoa âm hối tiếc mà bịt lấy đầu góc của mình xem ra mình đến đường chính xác thông quan phương pháp là để cho nhị cầu bỏ đi ám sát ý nghĩ không thì ngói lều bất cứ lúc nào cũng sẽ đối mặt tận thế nguy cơ cồn star nguyên mạnh t ắ t mạnh nhưng hắn thật có thể tại trong hư không sống s ó t s a o không nghĩ được nhiều như thế rồi chạy trước lại nói hoa âm lắc lắc đầu vắt chân lên cổ lao nhanh mà ra Dennis t hôm ế giới. h nay hắn trở thành cồn star nguyên tiếp thân thị vệ từ đầu đến cuối đứng tại thần tử bên cạnh ngày hôm qua dennis đã nói cho cồn star nguyên t ầ m cung xung quanh đã hiện đầy c ầ m ấy có thể cồn star nguyên lại như c ũ đặt vào mặc kệ thật giống như căn bản không thèm để ý tợ như t h â ngươi tử đại nhân, n thật không cần đi quản những cái kỹ i ẩn nó tầm cung vật chung quanh sao không cần thiết dennis nói ra ngươi chơi qua trò chơi điện tử sao nếu mà ngươi đã từng làm qua cao cấp công dân vậy hẳn là chơi qua đi vâng chơi qua ta giống như là toàn bộ trò chơi dê có một cái người chơi cho là mình b ậ t học liền có thể đánh thắng ta nào ngờ ta muốn phong hắn hảo bất quá chỉ là động động ngón tay mà thôi hắn bí mật nhu đồ bí mật chuẩn bị đã cho ta cái gì cũng không biết nào ngờ ta giống như là đứng tại lao sư trên một giảng đồng học ăn dàn động tác ta tất cả đều rõ ràng ý của ngươi là ngươi là cô ý để cho nhị cầu tại tầm cung xung quanh đặt vào bế rộng chương hai trăm năm mươi ba mất không chế cô ý ngược lại không phải cô ý ta chỉ là chẳng muốn quản mã thôi ta có chút không quá do ngài dụ ý ta không có ích lợi gì ý thật không có thứ gì các ngươi không được luôn cảm thấy ta có cái gì cao thâm khó do ý nghĩ giống như ta thích ngược sát nữ nhân một dạng ta chính là yêu thích hơn nữa lấy thế làm vui gg bờ giờ đồng dạng ta đối nhị cầu thái độ cũng là như vậy ta chính là thích nhìn hắn nghĩ hết tất cả biện pháp đến giết chết ta nhưng cuối cùng lại không giết chết được ta thẳng đến linh hồn tiêu tán lại lần nữa quay về luân hồi bộ dáng thật đương nhiên là thật giống như ngươi chơi game thời điểm khi ngươi mãn cấp thần trang sau đó ngươi sẽ như thế nào có phải hay không cũng yêu thích đồ sắt một ít đáng thương nhỏ n sau đó để bọn hắn đủ loại nỗ lực đến ám sát mình nhưng cuối cùng c h ỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ ta thật giống như có chút lý giải ngại h ừ m rất tốt c ò n s t a r n g u y nói ra ta rất yêu thích ngươi ngươi tốt nhất một mực đi theo bên cạnh ta nếu không ta cũng không biết ngươi sẽ gặp phải nguy hiểm gì vâng ta rõ rồi đại nhân dennis gật đầu một cái giống như là một cái hợp cách thị vệ theo sát tại con s t n g n g u n xung quanh đại lạc sơn ở phía trước diễn thuyết một hồi kỳ quái động tính từ phía sau chuyển đến d e n nghiêng i s n đầu nhìn đến hư không thủy triều chính từ bốn phương tám hướng vào tới thần t ử đại nhân ngươi mau nhìn đừng lo lắng con s t n g n g u n vung vung tay nói ra ngươi liền đợi ở bên cạnh ta là được â m â m thủy triều trong nháy mắt nhấn chìm bầu trời đại lạc sơn sợ hãi kêu b ỏ lại bản thảo đại nhân là hư không thủy triều rồi nhìn ngươi bộ dáng lúng túng kia con stagun vỗ tay phát ra tiếng một đạo vô hình vòng phòng hộ xuất hiện tại tất cả mọi người bên cạnh Thủy đại lạng sơn cuối cùng có một ít không đành lòng dù sao những dân chúng này cũng đều làm mình sức lao động a con stalin lắc đầu bình tĩnh nói ra hiện tại nhân khẩu như vậy bành trướng tài nguyên ít như vậy chết nhiều một vài người cũng tốt đến lúc đó chúng ta có thể ra sân khấu một ít chính sách nhiều sinh hải tử có thể được tưởng thưởng cái này không là được nhân khẩu nha ngươi cũng không cần lo lắng nhiều như vậy chúng ta muốn cho hắn nhiều sinh liền có thể để cho hắn nhiều sinh muốn cho hắn ít sinh ra vốn có thể để cho bọn hắn ít sinh yên tâm tốt hành là vĩnh viễn c ắ t không xong đúng không nói đúng thần tử đại nhân đại lạc sơn gật đầu một cái đi theo cồn star nguyền đi vào tầm cung d e n n i s đứng ở cửa trái chờ không được phải chờ không được hoa âm trùng tổ không gian từ đầu đến cuối không có xuất hiện chẳng lẽ hoa âm bên kia xảy ra vấn đề gì hay hoặc giả là cố nghị suy đoán đã sai lầm d a n ngươi còn đứng ở lối vào làm gì sao nghĩ tại trong hư không bơi lội sao vâng ta đến dennis gật đầu một cái chạy chầm chậm theo sát tiến vào hiện tại tình thế đã vượt quá tưởng tượng của hắn kết quả đến tột cùng thế nào dennis đã không thể nào đoán t r ư ớ c rồi cố nghị thế giới sáng sớm cố nghị, nghị nhìn thấy nhị cầu nữ nhi tiểu tuyết nâng một cuốn sách bạn thảo hết nhìn đông tới nhìn tây không biết rõ đang đợi cái gì Cố thúc thúc. tiểu h thúc. ú c t tuyết chạy tới, nhìn g ư ơ i biết c a ta sao? sao? tại tại, tròi trong thấy t đi đâu đường Ngươi nhân vậy Xong Hắn không tại sao? Xong không tại, ám đường trói bên trong cũng không thấy nhân ảnh. bên cũng bạc ám m h ắ có c h u y ệ nhìn t c ũ g chẳng gì có chuyện. Thì cũng chẳng có gì chuyện. Tiểu tuyết nhìn nhìn Tiểu tuyết sách trong tay bản thảo lúc bình thường hắn cuối cùng tại chúng ta lối vào nhìn trộm ta đi nhà vệ sinh nói không chừng đều muốn theo dõi đâu nhưng là từ sáng sớm hôm qua cho tới bây giờ hắn đều không đến xem ta ngươi không phải chán ghét hắn theo dõi nhìn trộm ngươi sao h ừ tiểu tuyết dậm chân chuyển thân rời khỏi nàng đem trong tay sách bản thảo nhét vào cấu nghị trong n ự c không nói đây là ta sách bản thảo cuối cùng một chương ngươi giao cho hắn để cho hắn giúp ta tuyên bố đi ra ngoài đi được cố nghị gật đầu một cái đem sách bản thảo nhét vào quả cầu đen không gian hắn đi ra cửa sòng bạc đột ngột phát hiện trước mắt xuất hiện từng đạo gọn nước nhị cầu từ kia vặn b ẹ o gợn sóng chính giữa đi ra tiểu tuyết cùng ngươi nói cái gì nàng khả năng nhớ ngươi ha ha làm sao có thể nhị cầu lắc lắc đầu nói ta là bị nguyền rủa người ta vĩnh viễn không thể nào nắm giữ người nhà tiểu tuyết tuyệt đối không có khả năng sẽ nhớ ta đi thôi cố nghị không tỏ ý kiến cắn răng hai người sánh vai đi tại đi tới n g ó l ề quảng trường con đường bên trên nhị cầu nết miệng cười một tiếng nhẹ nhàng dựng cố nghị bà vai huynh đệ n g ư ơ i biết ta nhớ lên cái gì sao cái gì năm đó chúng ta cùng nhau tham gia kỳ thi cuối thời điểm chúng ta cũng là dạng này vai sánh vai mà đi hướng về trường thi n g ư ơ i quả nhiên già rồi cố nghị nết miệng cười một tiếng vượt lên t u ổ i tắc người càng thích hồi ức đi qua cố nghị trong tâm thổn thức không thôi hẳn thấy bên trên một cái phó bản khoảng cách hiện tại cũng bất quá liền thời gian một tháng mà thôi nhưng mà đôi hai chó lại nói chính là hai mươi năm nóng lạnh luân chuyển ngươi còn nhớ rõ năm đó cuối cùng một đề sao nhớ cố nghị gật đầu một cái Từ bỏ mình vẫn là từ bỏ tất cả đồng bào đúng lúc đó ngươi làm sao chọn ta không có chọn ta đem quan giám khảo đánh một trận ha ha ha cái này thật đúng là là phong cách của ngươi nhị cầu nửa g mặt lên trời thét g i ả i về phần ta ta nhất định sẽ không chút do dự hy sinh chính mình đây là thuộc về tín ngưỡng của ta vì lợi ích tối đa hóa vì chủng tộc kéo dài thiên thu đ ạ i nghiệp cố nghị không nói gì bởi vì hắn căn bản không thấy rõ con đường phía trước tại mình thôi diễn bên trong một khi tổng thống tuyển cử bắt đầu cố nghị trước mắt liền biết là một phiến hư vô ý vị này mình khả năng muốn trước thời hạn gặp phải người chủ trì nhị cầu híp mắt lại gạt ra khỏe mắt nếp nhăn hai mươi năm trước hôm nay là hai chúng ta hai mươi năm sau hôm nay vẫn là chúng ta hai thời gian thay đổi tất cả nhưng thủy t r u n g không có thay đổi niềm tin của ngươi ngươi cũng vậy cố nghị khẽ mỉm cười nói thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về chúng ta rất nhanh hai người đi đến ngoài sân rộng đây những cái kia phụ trách việc gìn giữ an ninh tất cả đều là q cố nghị cùng nhị cầu an bài nhân thủ bọn hắn sắc mặt ngưng trọng mà nhìn đến diễn giảng đài thời khắc chú ý cố nghị cùng nhị cầu hiệu lệnh con star n g ừ n cái thứ nhất leo lên diễn giảng đài hắn hướng về đang ngồi dân chúng gật đầu tỏ ý tiếp tục chậm rãi ngồi ở diễn giảng đài phía sau vương tọa bên trên cố nghị nhắm hai mắt lại tại hắn thôi diễn bên trong ngoại trừ một phiến hư vô chẳng có cái gì cả hắn không nhịn được siết chặt nằm đấm thời khắc cuối cùng đến chương hai trăm năm mươi bốn thời khắc cuối cùng đại lạc sơn nâng mình bụng bự lung la lung lay mà đi đến diễn giảng đài trước hắn điều chỉnh mỹ rô hắn dọn một cái các vị chào buổi sáng ta là đại lạc sơn sắp tuyển chọn tân một đời tổng thống chức vị ta sẽ mang mọi người hướng đi thế giới mới xây dựng trật tự mới để cho n g ó lều hướng đi hài hòa phù đinh đại l ạ c sơn âm thanh thuận theo âm hưởng chuyển đến trong thai của mọi người nhị cầu sơ ca một cái hơi có chút ác thú vị nói huynh đệ ngươi đi đường bên trong điện qua cá sao không có ngươi muốn nhìn một chút cá bị điện giật ngất sau đó sẽ biến thành cái dạng gì sao rất muốn nhìn nhị cầu gật đầu một cái hướng phía phương xa thủ hạ làm một cắt thiết hầu thủ thế thủ hạ thấy vậy lập tức móc ra hộp điều khiển tv toàn bộ quảng trường an ninh đều là thợ mỏ phụ trách bọn hắn mang theo hàng cấm tiến vào quảng trường căn bản không có người sẽ hỏi đến、Tích. thủ hạ đẻ nút tấn xuống đại lạc sơn nắm mịp do đột ngột bắt đầu do điện điện lưu bao phủ đại lạc sơn toàn thân tất cả mọi người đã nhìn thấy một cái hơn ba trăm cân đại bản tử tại trên sân khiêu vũ không nhịn được cười lên ha h a đai bên trên những người khác không biết làm sao vẫn là con s t n g n g u n cái thứ nhất phát hiện vấn đề tiểu tử kia bị điện giật rồi đem hắn trong tay ống đánh xuống tất cả mọi người ba chân bốn tẳng còn chưa kịp cứu người một loại một lai do địa cảm giác sợ hãi tự nhiên mà sinh đến gần con stagund nhân viên cảnh vụ đột ngột móc súng lục ra nhắm ngay con stagund móc ỏ phanh viên đạn xuyên thấu con s t a g u n lồng ngực tại vương tọa bên trên để lại một đạo đạo đ xung quanh t h ủ vệ thấy vậy nhanh chóng ba chân bốn c ẳ n g sông lên đi lên đem tên kia giả trang nhân viên cảnh v ụ ép đến tại mà người kia lỡn lẹo thân thể cứng cổ phát ra cuối cùng gầm thét không tự do không bằng chết kia một tiếng súng vang triệt để đốt lên tất cả mọi người kích tỉnh cấu nghị đạp ở trên bậc thang từ trong lòng ngực móc ra màu đỏ dùy bằng cột vào trên cánh tay phải hắn giơ lên bên phải đáp lại tên kia anh dũng thích khách không tự do không bằng chết xoạt xoạt xoạt vô số công nhân noi theo trên bờ vai trói lại rồi dùy bằng chỉ một thoáng quảng trường bên trên tất cả đều là liên tục tiếng g e o họ không tự do không bằng chết đám người giống như màu đỏ thủy triều tiếp tục hướng về kia cao cao tại thượng vương toạn đại lạc sơn từ mất cảm giác bên trong tỉnh lại ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy dưới đài m á n h liệt mà đến biển người giống như hồng thủy cuốn theo đến núi đá to lớn đ o b n t mục hắn vội vàng từ bỏ dưới đất lên chạy đến cồn star moon trước mặt thần tử đại nhân đại lạc sơn nhìn đến cồn star moon n g ư ợ c vết thương đạp bắn kinh ngạc vô cùng đều là cái gì cồn star moon mở mắt ra không nhịn được trợn mắt nhìn đại lạc sơn tất cả mọi người kinh ngạc nhìn đến cồn star moon lúc này thần tử giống như là đổi một người con ngươi của hắn đen nhèm vô cùng phản phất cất dấu v n g ư ơ i không có chuyện gì n g ư ơ i chết ta đều sẽ không chết con star u y ê n không khách khí chút nào đá vào đại lạc sơn trên bụng đừng làm trở ngại ta xem cuộc vui con star u y ê n ngồi đầu dùng quả đấm chống đỡ quay hàm có chút hăng hái mà nhìn đến dưới đ ạ i con chúng chen nhau lên lấy thân thể máu thịt đối kháng con star u y ê n máy móc đ ạ i quân khói lửa bao phủ huyết mục văng tung tóe tất cả mọi người y phục đã sớm bị địch nhân dầu máy cùng chiến hữu máu tươi xâm nhiễm hoàn toàn không phân do nhan sắc ban đầu rồi bọn hắn giống như là một đám không biết đau đớn ra thú mang theo vô biên nổi ý vọt tới trước phong nhàm con star moon cơ lạnh nói trong a lúc bất trợt cồn stan gunn cảm thấy toàn thân da gà thẳng lên một đạo gợn nước xuất hiện tại trước mắt của hắn nhị cầu từ gợn nước văn bên trong vọt a trong tay cầm một thanh xâm nhiễm đến máu tươi dao găm cồn stan gunn y toàn thân căng thẳng truy thủ kia là duy nhất có thể giết chết vũ khí của mình keng dao găm đâm lệnh đâm vào cồn stan g u y ê n vương tọa bên trên con star n g u y ê n lật bàn tay bóp lại nhị cầu cổ tức giận chất v ấ n nói ngươi chính là trần t r ạ c h vũ ta có thể thiếu chút nữa thì không nhận ra ngươi rồi đi chết nhị cầu tránh thoát chói buộc lần nữa tấn công con star n g u y ê n một tay một chỉ một đạo dây t h ừ n g rời khỏi tay giống như rắn độc đâm xuyên qua nhị cầu ngực nhị cầu sắc mặt t r ắ n g bệnh dùng hết khí lực cuối cùng đem dao găm vứt ra ngoài bắt con star n g u y ê n hơi n g h i ê n g đầu dùng hai cái đầu ngón tay dễ dàng kẹp lấy dao găm hai mươi năm rồi ngươi một chút tiến bộ đều không có con star moon cơ lạnh nói ngươi mong đợi dùng một đám người ô hợp đến giết chết ta đến giết chết thần đời sau sao, sao. c đại lạc sơn cùng một đám thủ hạ vây ở con star moon xung quanh nhìn đến quần chúng mặt đầy cuồng nhiệt biểu tình bọn hắn không tự chủ được run lệ bẫy thần tử đại nhân đây nên làm cái gì làm sao bây giờ con star n o o n cơi lạnh nói một đám người ô hợp cũng có thể đem các ngươi sợ vãi đái cả quần quần sao c ổ n star ngừng tay vung lên xông lên phía trước nhất đám dũng sĩ nhộn nhịp lảo đảo ngã xuống đất tại bọn hắn trước mặt có một đạo bức tường vô hình vô luận như thế nào nỗ lực bọn hắn đều không cách nào phá tan trói buộc chỉ là con kiến hôi lại dám thi thần c ổ n star ngừng đạp lên mặt đất sau l ư n g t ẩ m cung nhất thời tiêu tán hư không thủy chiều trong nháy mắt n u ố t sống bên cạnh hắn thủ hạng hắn đặt chân hư không nhìn từ trên cao xuống mà nhìn đến tất cả tạo phản đề cấp công dân các ngươi đây là tại tạo phản biết không tạo phản người sẽ có bậc nào kết cục các ngươi biết không mọi ngươi sợ bọn hắn nhộn nhịp lùi về sau không dám lên phía trước bắt nhị cầu rơi xuống cấu nghị bên cạnh trong miệng hắn không ngừng phun bọt máu hiển nhiên là cồn stạng n g u ừ n một đao đâm xuyên rồi lá phổi của hắn cố cấu nghị uy người làm sao vậy cấu nghị đầy mắt kinh ngạc hắn nhanh chóng ngồi t r ồ n hồm dưới đất đỡ dậy cả người làm máu nhị cầu thật xin lỗi người giao cho ta nhiệm vụ ta chưa xong con mẹ ngươi đừng mẹ hắn nói lời như vậy cấu nghị nhanh chóng che nhị cầu vết thương vì hắn ấn cầm máu hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía lơ lửng giữa không chúng cồn stạng ngừng nhị cầu lấy hư không ám sát con s t n g u y ê n kế hoạch căn bản là sai lầm bởi vì con s t n g u y ê n cũng là thao túng hư không năng lượng cao thủ đại lạc sơn con s t n g u y ê n trầm giọng kêu lên một cái k h ủ n g lồ hư không quái vật từ trong thủy triều bỏ ra hắn toàn thân tối đen thân thể không ngừng v ặ n mẹo chỉ nhìn một cái cũng làm người ta giang r u lên hắn chính là bị hư không năng lượng cường hóa qua đại lạc sơn giống đại lạc sơn gầm to đình thai n ư góc kia hàng đầu mấy cái thợ mỏ không nhịn được lập tức ngã trên mặt đất không rõ sống chết thiện dân con stagun lơ lửng giữa không trùng ánh mắt khắp nơi bắn phá cái tia dẫn đầu người gây chuyện là ai ta không có đo chương í n h chết là t đi k hai ô n g t trăm h thần ta cách của ta bảo năm mươi lăm thời khắc cuối cùng nhị cầu thân ảnh lập lòe thật giống như bất cứ lúc nào liền muốn biến mất một dạng cấu nghị tay đã sắp muốn chạm vào không đến nhị cầu thân thể hắn đã không có sức lực duy trì bí thuật rồi nhanh lên một chút mang nhị cầu thúc đi tìm địa phương nghỉ ngơi đi nơi này có chúng ta c h ạ vào chỉ cần các ngươi hai cái vẫn còn chúng ta liền nhất định có thể chiến thắng hắn cố tiên sinh đừng để ý chúng ta xung quanh đám đồng đội xoay quanh tại cấu nghị bên cạnh m u ố n i ể m hộ hai người bọn họ rút lui cấu nghị trầm mặc chốc lát lại thấy nhị cầu đột ngột mở mắt nắm cấu nghị cổ tay đem ta giao ra đi nhị cầu nói ra lưu được núi xanh không lo không có cửi đốt ít nhất chúng ta lần này đã biết rõ năng lực của hắn rồi khu khu ngươi đang nói gì nói nhảm ngươi chẳng lẽ tin tưởng tên đ i ể u nhân này thệ ngôn sao chỉ cần ngươi đem ta giao cho hắn ta liền có lòng tin vây khốn hắn cũng đem các ngươi tiến đi ngươi không phải có đưa vào quan tài sư lưu lại quả cầu đèn sao có ấy ta là có thể đem ngươi đưa đến án nguyện đoàn trưởng c h â đó ít nhất ngươi có thể sống sót không được ngươi nghe hào hào nghe nhị cầu gắt gao bắt được cấu nghị cổ áo ta tất cả đều nhớ lại rồi ủy dị thế giới tất cả ta đều nhớ lại rồi hắn quá mạnh mẽ chúng ta đã tại cái thế giới này luân hồi qua vô số lần không có một lần chúng ta thành công đã đánh bại hắn cấu nghị coi như là ngươi cũng không được gia nhập há n g u y ệ n g á n h siết thu đi thời gian dài như vậy trôi qua thế giới của ngươi khả năng đã sớm thất thủ liền tính ngươi bây giờ đi về cũng không kịp rồi cấu nghị không nói gì hắn siết chặt nằm nấm móng tay trắng bệnh giang gắt gao ấn vào đôi môi chảy ra máu tươi đỏ、thấm. ầm ầm thiên địa bắt đầu chấn động c ổ n star n g u y ề n phát ra thông điệp cuối cùng ta cho các ngươi thêm một cơ hội đem trần trạch vũ giao ra hắn đến cùng ở nơi nào mọi người không nhịn được c ổ n star n g u y ề n tinh thần áp lực nhộn nhịp quỳ dưới đất chỉ có cố nghị vẫn đứng thẳng c ổ n star n g u y ề n quét nhìn một vòng rốt cuộc chú ý đến kia hạc đứng trong b ầ y gà cố nghị trần trạch vũ cái tên này ta thật thích cố nghị n ế t miệng cười một tiếng danh tự này hay là ta đến dùng đi khu k u trần trạch vũ nhìn đến cố nghị trong mắt tràn đầy không hiểu ngươi muốn làm cái gì cố nghị đem trần trạch vũ đặt tại dưới đất từ quả cầu đen trong không gian lấy ra trần trạ khoác lên trên người mình hắn cặp mắt đỏ bừng như máu từ khàn khàn trong giọng gạt ra gầm lên giận dữ gg vợ giờ đứng lên không cho phép quỳ cố nghị lớn tiếng nói trên cái thế giới này không có bất kỳ một người có thể để các ngươi quỳ xuống coi như là thần linh cũng không được cố nghị dùng ý chí của mình mạnh mẽ chống cự c ồ n star ngừng tinh thần u y áp máu mùi giống như đến nước một dạng chảy ra những cái kia bất khuất đám dũng sĩ lẫn nhau rắc dịu lấy ngừng lên quật cường đầu lâu bọn hắn hai chân r u lên g ơ lên nằm đấm trên cánh tay màu đỏ dùi b n g chính đang theo gió lay động con star n g ừ n kinh ngạc trợn c ặ mắt gia tăng lực lượng có thể những cái kia bọn tiện dân lại giống như là đầu gối nơi đinh một khối tấm thép vô luận như thế nào đều áp không cong ta chính là trần trạch vũ cố nghị xoa xoa móng mũi cười híp mắt tiến lên trước một bước ngươi không phải muốn g i ế t ta sao tới g i ế t ta nha con s t a nguyên ngẩng lên cổ hướng phía cố nghị ngoắc ngoắc ngón tay cố nghị hai chân cách mặt đất điện hồ lập tức ở toàn thân r u t ẩ u đồn độp đồn độp đồ đồ. cố nghị thân thể ngăn không được run r u dậy hai chân ra đã bị điện cháy khét hắn trận to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thần tri tử ngươi chỉ bằng ngươi con s t nguyên khinh thường nhìn đến cố nghị ngươi thực lực liền trần trạch vũ một nửa cũng chưa tới. tranh con star n g u y ê n trong đầu đột ngột truyền đến một hồi kim thiết giao kích âm thanh hắn nhìn chăm chú cố nghị nguyên lai、like、cái này ngu xuẩn phạm nhân lại dám đối với tự sử dụng tinh thần công kích càn rỡ con star n g ừ n tay phải hướng phía dưới một chỉ cố nghị giống như gậy cánh chim nhỏ một dạng rơi xuống đất tất cả mọi người thấy vậy không để ý áp lực chạy đến cố nghị bên cạnh đem hắn đỡ lên cố nghị cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức thật giống như toàn thân không có một khối đầu khớp xương là mình trần trạch vũ ta nhìn thấy ngơi rồi con star n g ừ n tầm mắt liếp nhìn rồi hôn mê ngã xuống đất trần trạch vũ hắn lấy hư không làm thềm từng m u ố tại t lúc này hắn rốt cuộc để ý biết những cái kia nguyện ý vì lý tưởng cùng tín nhiệm dân g ra sinh mệnh các tiền bối còn có ở đó một lần lại một lần trong tuyệt vọng dây rủa đám dũng sĩ biết rõ địch nhân vô pháp chiến thắng biết rõ lần đi cựu tử nhất sinh nhưng bọn hắn vẫn nắm giữ rút kiếm đối mặt dũng khí còn có ta cố nghị thấp giọng kệ trên thân đồng phục học sinh đã sớm bị máu tươi nhuộn đỏ Các người là một đại á đáng sát m một đ kiến. Cổn sát tàng huyền yêu cái chỉ. phất tay lạc sơn nổi trong một trước mặt. Đại lạc sơn trong cổ họng phát ra uy hiếp tét to hắn giơ lên quần phải không nói lời gì hướng phía cố nghị i tới chỉ một thoáng một đạo gợn nước chợt lóe lên Nắm xuyên đấm qua cố b i nghị nghiêng đầu nhìn về phía trần trạch vũ hắn dùng lực nổ h ra da ngực dao găm máu tươi giống như suối p h u n một dạng phát ra mà ra nhiễm đỏ cố nghị trên thân đồng phục học sinh huynh đệ cố nghị vội vàng đỡ trần trạch vũ bà vai trần trạch vũ cây trùy thủ đưa tới cố nghị trong tay tốc độ nói cực nhanh nói chỉ có cây đao này có thể giết hắn vĩnh viễn ngươi nói cái gì cố nghị nhìn đến trần trạch vũ hắn căn bản không có nghe rõ đối phương đang nói gì trần trạch vũ không biết rõ từ đâu tới sức lực một cước đá văng cố nghị tiếp theo hắn nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía tỉnh lại đại lạc sơn và o tới n h a trần trạch vũ âm thanh khẳng hàn khán, ôm lấy đại lạc sơn chạy thẳng tới hư không mà đi huyết thủy ở hư không trong thủy chiều sôi sục tiếp theo hóa thành một đoàn huyết vụ trôi lên trên trời rơi tại cố nghị trên mặt rơi tại mỗi một cái dũng sĩ trên thân rơi tại mỗi một tấp đất bên trên cố nghị nắm lấy dao găm bên hai truyền đến hệ thống thanh em nhắc nhở ngươi thu được đặc thù nội dung đạo cụ vĩnh bất thỏa hiệp ngươi nội dung thăm dò, độ để Trước mắt thăm dò độ tiến triển vì ba cố nghị nắm lấy trùy thủ trong tay. hắn rốt cuộc hiểu do trần trạch vũ di ngôn trước khi chết k i ế n càng lây cây trứng t r ọ i với đá nhân loại cuối cùng làm cho này loại buồn chán hy sinh mà bản thân cảm động sao côn stang u ư ơ n g cây lạnh nói nhân loại vĩnh viễn không thể nào g i ế t từ thần chương hai trăm năm mươi sáu thời khắc cuối cùng ta chơi đã thủy diệt đi côn stang u n chỉ cố h ỉ c nghị hư không thủy chiều mánh liệt mặt tới đám dũng sĩ ngăn ở cố nghị trước người dùng thân thể máu thịt ngăn cản hư không thủy chiều xâm nhập cố tiên sinh ngươi nhanh lên đi chỉ có ngươi có thể rét chết hắn chúng ta chết không có gì đáng tiếc chúng ta chỉ cầu rét chết quái vật kia cố tiên sinh chúng ta tất cả đều nhớ lại rồi ngói lều vinh quang không cho người khác ô nhục vĩnh bất thỏa hiệp vĩnh viễn không bao giờ khuất phục không tự do không bằng chết trần trạch vũ máu tươi đánh thức tất cả ngói lều người ký ức bọn hắn nhớ lại ngói lều đã từng vinh quang nhớ lại bọn họ cùng quỷ dị thế giới đấu tranh dày nặng lịch sử còn sắc t a nguyên i ậ n không kèm được hắn vung đến hai tay đem hư không thủy triều dẫn đến nơi này là thế giới của ta ẩm ẩm trong khoảnh khắc trời long đất lỡ đất d u n núi chuyển cấu nghị nằm trên đất cắn hàm răng lớn tiếng nói hết cách rồi ta không đuổi kịp hắn ta chỉ cần vừa rời đi mặt đất liền sẽ nhận được trừng phạt không sao có chúng ta chúng ta đến làm người bậc thang ầm ầm ầm ầm ngói lều người lẫn nhau ra tay nghĩa vô phản cố bổ n à o về phía hư không thủy c h i ề u nhục thể của bọn hắn bị hư không v ặ n mẹo biến thành một đống đống không thấy rõ bộ dáng huyết đ ụ c bọn hắn một tầng trồng lên một tầng tạo thành một đạo huyết mục đúc thành bậc thang cố nghị cắn chặt h à m răng giảm chân đi lên bậc thang hắn cầm ngược dao găm đặt ngói lều người bả vai từng bức từng bước hướng về giữa không trung cổn starvê képn s t a r v ê n nhìn đến ngói lều người trước khi chết đ i cuồng xưng sở dơ lên cánh tay phải. Đi chết. c ổ n s t a r n g u y ê n tiếp tục thúc d ụ c hư không thủy chiều một bộ phận ngói lều người dùng thân thể ngăn cản m á n h liệt thủy chiều một phần ngói lều người leo lên huyết đục bậc thang trở thành cố nghị đá lót đường mắt thấy cố nghị cách mình càng ngày càng gần c ổ n s t a r n g u y ê n dùng sức đ ạ p một cái muốn hướng phía càng trên không hơn b a y đi nhưng mà mấy cái ngói lều người găng sức nhảy một cái kéo lại c ổ n s t a r n g u y ê n hai chân các người muốn chết phải không c ổ n s t a r n g u y ê n túi đầu xuống hướng phía dưới chân ngói lều người hung ác trận mắt nhìn một cái bọn hắn cười ha ha cho dù thất khiếu chảy máu cũng không nguyện ý thả ra nắm chặt hai tay Thung thùng Thung thùng Thung thùng Thung thùng thùng tất cả ngói lều người nhịp tim phát ra c ộ n minh giống như chống trận lôi minh phương xa tất cả ngói lều người đi ra phòng ở che rung động trái tim nhìn về trung tâm chợ ngói lều quảng trường hư không chỉ chịu thôn vệ nửa bầu trời cứ việc mọi người không biết rõ phía trước đến cùng chuyện gì xảy ra nhưng bọn họ vẫn là không tự chủ siết chặt nằm đấm tiểu tuyết bóp gậy bức mực ngầm đầu nhìn về phía chân trời nàng lao ra khỏi phòng hướng phía ngói lều quảng trường chạy đi lao cha cố thúc thúc các ngươi đang làm gì t h u n g thùng t h u n g thùng Thung thùng, thùng. cố nghị che bộ ngực mình cảm giác mình đã cùng tất cả ngói lều người tâm liền tại rồi cùng nhau hắn đạp ngói lều người bắt người thê từng bước từng bước leo lên đấy cúc này cồn s t n g lớn tiếng thét trói hai lại phát hiện dưới chân sức kéo càng ngày càng lớn ngói lều đóng người thành người thê đã chạm đến mắt cá chân hắn thưa không thủy triều đã nhấn chìm người thê nửa phần dưới nhưng vẫn là có khó có thể đếm hết ngói lều người liều mạng leo lên cho dù thi thể đã hóa thành bài phiến cho dù máu tươi đã biến thành hơi nước cho dù linh hồn đã dung nhập vào hư không giống cố nghị, nghị dùng sức kéo một cái trong tay chụy người phát bóng da đỏ xâm hào quang đây là hiến tế tất cả từ trận dũng sĩ máu tươi đổi lấy vô thượng nghi lực c ổ n star m o n trong nháy mắt mất khống chế đánh rơi người trên thang vô luận là những cái kia đã chết rơi vẫn là những chuyện lặt vặt kia đến dũng sĩ tất cả đều đưa ra cánh tay vững vàng bắt được c ổ n star moon đây không phải là thế giới của ngươi cố nghị đi đến một đao đâm vào c ố n star m o n ngực đây là chúng ta thế giới thùng thùng. thung thùng thung thùng cố nghị chỉ có thể nghe thấy tim đập của mình rồi cố nghị n à n h m ộ cũng họng đã trở h nên phi thường khàn khàn hắn lê thân thể mệt lã thứ trong núi thây biển máu lui ra trên thân y phục trở nên phi thường nặng nề tùy tiện v â y vây tay háo chính là một đạo tơ máu dẫm chân một cái liền lưu lại một vòng huyết tấn những này tất cả đều là ngói lều người máu tươi cố nghị nhắm hai mắt lại hắn đã không có dư thừa nước mắt có thể lưu hướng về các ngươi k í n h c h à o ta sẽ mang đến các ngươi di trí tiếp tục chiến đấu thẳng đến khô cạn một giọt máu cuối cùng cố nghị cởi xuống trên thân đồng phục học sinh đắp lên núi thây dưới chân nay trang chiến dịch không một người nhút nhát không một người lùi về sau không một người chạy trốn ngói lều người rốt cuộc dùng máu tươi của mình lại lần nữa tìm về vinh rượu của mình cố nghị hướng ngoài sân rộng đi tới lại phát hiện trước mắt mình nhiều hơn một đạo không khí tưởng. vô luận hắn dùng sức thế nào cũng không có biện pháp đột ra năm trăm phía dưới cố nghị chỉ đành phải quay đầu thăm dò phương xa cung điện vẫn đứng thẳng cố nghị cầm ngược dao găm đi đến cung điện phía trước hắn tự tay mỏ về cung điện đột ngột liền nghe bên thai chuyển đến xì xì xì âm thanh hòa âm thế giới thưa không được kích h ò a âm lợi dụng lỗ sâu rời khỏi quảng trường chỗ xa kia thủy chiều tại sau ba mươi phút liền triệt để tan đi rồi đồng thời h ò a âm bên thai chuyển đến hệ thống thanh âm nhắc nhở trọng yếu nội dung nhân vật nhị cầu đã tiêu vong nội dung đem hướng không thể đoán trước phương hướng phát triển ngươi nội dung thăm dò độ để thăng trước mắt ngươi nội dung thăm dò độ vì ba hoa âm lập tức phản ứng lại đây là cố nghị đã từng đề cập tới hiện tượng nàng chẳng quan tâm nguy hiểm một đường chạy chậm đi đến quảng trường bên trên tại đây hết thệ đều bị hư không thủy chiều phá hủy chỉ còn lại thần tử tẩm cung vẫn đứng lặng trong đó quảng trường bên trên đỏ n g ầ u hoàn toàn không có một người c ổ n star u y ê n không tại tiểu tuyết không tại nhị c ầ u cũng không ở hoa âm cố nén gây thởm bước qua một phiến thây chất thành núi m á u chạy thành sông đi đến tẩm cung cửa chính đột nhiên nghĩ tới cố nghị nhắc nhở lúc này nàng vừa vặn khôi phục đầy đ ủ tinh thần lực ngay sau đó nàng lập tức mở ra trùng tổ không gian si si si, hoa âm mở mắt lần nữa. phát hiện mình chế tạo tạm thời không gian có vẻ đơn sơ rất nhiều toàn bộ kích thước cũng không đủ vốn là không gian một phần mười cố nghĩ cả người làm á u d e n n i s mặt đầy mê hoặc bọn hắn đồng loạt nhìn về phía hoa âm đồng thanh một lời hỏi các ngươi bên đó như thế nào hoa âm nhìn nhìn hai người thương phấn nói ra cố tiên sinh ta hiện tại nội dung thăm dò đỗ biến thành loạn mã rồi có phải hay không cùng ngươi tình huống một dạng ta cũng thế d e n n i s nói ra tại ta đạp vào tầm cung cửa chính phía trước một giây ta chỉ nghe thấy rồi điện lưu âm thanh mở mắt lần nữa ta liền phát hiện tự mình tới đến trùng tổ không gian cố nghĩ hít sâu một hơi không biết nên vui vẻ hay là nên khổ sở hiện tại lý luận của chúng ta đã thành lập hoa âm năng lực của ngươi xác thực có thể ảnh hưởng tất cả thế giới song song nếu mà cái năng lực này có thể tiến một bước khai phát như vậy chúng ta tất cả mạo hiểm giả đem sẽ không lại chiến đấu một mình chương hai trăm năm mươi bảy đánh chết v e đốt ba người chỉ có thể ở trong không gian đợi năm phút vì thế mỗi người bọn họ đơn giản giới thiệu một chút về mình tình trạng gần đây cố nghị sơ một cái cảm của mình hắn cảm giác mình khả năng giết chết cũng không phải phó bản thế giới bên trong cồn stan ừ n ta cảm thấy ta vừa mới giết chết người chưa chắc là cái này phó bản bên trong không thể nói chuyện theo ý ta thấy người kia con mắt thì ta cảm thấy ta nhìn thấy một cái người quen ngươi nói là bác sĩ phải không không sai cố nghị gật gật đầu nói quả nhiên cùng ta đoán một dạng tiến sĩ là một đầu xuyên việt đường thẳng song song đ o ạ n thẳng mà hoa âm là một đầu thẳng đứng ở tại đường thẳng song song đ o ạ n thẳng tác dụng của nàng chính là sửa đổi ba cái thế giới tuyến thời gian trụ khiến cho tại cùng vị trí chớ đã tại đây tựa hồ có một vấn đề dennis nói ra thế giới của chúng ta độ tiến triển là hoàn toàn bất đồng đúng nhưng cái này không ảnh hưởng bởi vì người chủ trì nơi trú ẩn là một không gian riêng biệt vô luận ta ngươi độ tiến triển thế nào chỉ cần đi vào rồi không gian của hắn như vậy tiến độ khác biệt cũng sẽ không trọng yếu nguyên lai là như vậy sao cố nghị tại chỗ dậm chân trước phòng r a bây giờ còn đang mơ hồ hiện ra đ â u được rồi huynh đệ còn có tỉ muội chờ chúng ta rời khỏi trùng tổ không gian sau đó chúng ta cùng nhau tiến vào tầm cung đi xem một chút suy đoán của chúng ta đến cùng có đúng hay không được ccc tất cả mọi người bên thai lại vang lên lần nữa điện lưu âm thanh cố nghị mở mắt ra trước mặt lại là kia phiến trang sức hoa lệ cửa chính hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra dưới chân là một đầu thẳng tắp về phía trước dọc theo lông dê thảm đỏ thảm đỏ phần cuối chính là một phiến đen nhèm như cố nghị dự liệu một dạng tại tại đây bất luận cái gì lực lượng quỷ dị đều không cách nào phát động chỉ có quả cầu đen không gian có thể sử dụng hắn nhắm mắt lại lẻn vào quả cầu đen không gian lấy ra tia xếp trồng bài ta rốt u cho ta một tấm bài tốt đi cố nghị hít sâu một hơi từ bài trong đống ra một tấm bài hệ thống nhắc nhở lần nữa chuyển đến ngươi tại giường sử dụng ba ngươi ba xin đường ba sử dụng ba tinh thần lực của ngươi hạn mức tối đa tại lần này trong mạo hiểm hạ xuống một phần hai cố nghị cảm thấy một hồi choáng quả cầu đen không g i a n che giấu một phần q u ỷ dị thế giới lực lượng nhưng mình thân thể máu thịt vẫn vô pháp gánh vác kiệt như lôi đình trừng phạt cố nghị hít sâu một hơi đem rút được bài tạ ruột lật đến chính diện nữ hoàng lưu nhã ngồi ở thoải mái trên ghế xung quanh là một phiến rừng cây rậm rạp dưới chân là được mùa lương thực mặt bài đang phía dưới viết một nhóm tiếng anh thes nữ hoàng cố nghị nắm l ấ y nữ hoàng bài ý thức rời khỏi quả cầu đen không gian tay h ắ n nhét vào túi nhẹ nhàng nắm lấy bài thả m m ư ơ phần mềm mại cố nghị đạp lên không phát ra được một chút thấm mười phút cũng không có đi quay đầu nhìn lại bên cạnh mình vậy mà nhiều hai cái hư ảnh cố nghị bước nhanh hơn bên cạnh kia hai cái hư ảnh hiển nhiên cũng cảm ứng được mình ba người bọn hắn cùng nhau tại thảm đỏ bên trên chạy thảm đỏ phần cuối là một cánh cửa chính cố nghị đưa tay giỏ xét đi qua cũng trong lúc đó hoa âm cùng d e n n i s tay cũng cùng nhau dựng đi lên cố ngươi quá lợi hại hoa âm hưng phấn nhìn đến cố nghị chúng ta thật đồng thời đến d e n n i s mặt đầy bất khả tư nghị lắc lắc đầu đây quả thực là có thể lại vào sử sách vĩ đại phát hiện cho tới bây giờ không có cái nào phó bản bên trong cùng lúc xuất hiện số phức cái mạo hiểu giả n g h m trình mà nói đó cũng không phải phó bản thế giới đây là người chủ trì tư nhân không gian giống như là trò chơi đài điều khiển m ộ t dạng tại tại đây chúng ta tất cả giao lưu đem không thành ngoại giới biết các ngươi cũng hoàn toàn không cách nào sử dụng lực lượng quỳ dị nói xong hoa âm cùng d e n n i s cùng nhau thử một cái d e n n i s sờ một cái lồng ngực của mình trái tim khôi phục khiêu động hoa âm nhắm mắt lại quả nhiên cũng không cách nào tìm đến tinh thần lực ba động của mình vậy chúng ta làm sao còn đối phó người chủ trì đừng lo lắng có ta ở đây cố nghị trước một bước đẩy cửa ra tại đây chính là tiến sĩ viện bảo tàng quán bên trong đủ loại châu đáo trở nên r á c nát thật giống như bất cứ lúc nào liền muốn bể nát một dạng dưới chân thảm đỏ rơi đầy cho bụi màu sắc cảm đạm vô quang giống như là có một năm không có ai xử lý ba người ngẩng đầu nhìn lại tiến sĩ tựa lưng vào ghế ngồi ngự có một nơi vết đau đang không ngừng chạy ra ngoài ra thật giống như dầu mỏ một dạng máu tươi các ngươi làm sao sẽ cùng nhau tiến vào tiến sĩ ngẩng đầu nhìn về phía mọi người ta đ ô n g chết rõ ràng là cồn s t a n g w i n vì sao t h ụ thương chính là ngươi cố nghị khẽ mỉm cười mới vừa rồi là ngươi ở sau lưng lén lút khống chế cồn s t a n w i n đúng không hừ tiến sĩ không nói gì hắn dùng tay che vết thương hướng phía ba người chừng mắt một cái đen nhèm đôi mắt mang theo vô biên nội ý cường đại tinh thần chấn động chạy thẳng tới ba người đại não cố nghị cắn chót lưỡi dùng đau đớn khiến cho mình duy trì thanh tỉnh hẳn ở trong thế giới hiện thực đã cùng tiến sĩ từng có gia o phòng tự nhiên biết rõ nên như thế nào đối đáp dennis cùng hoa âm là lần đầu tiên đối đáp hiện nhiên không có chuẩn bị sẵn sàng hoa âm ý chí lực so sánh mạnh tạm thời còn có thể duy trì lý trí dennis tinh thần lực kháng tính chưa đủ đang cùng tiến sĩ mắt đối mắt dây thứ nhất liền lâm vào đ i n cuồng a dennis hét lớn một tiếng chuyển thân giữ lại hoa âm c ủ họ cố nghị con ngơi chấn động xoay người lại một trưởng vô hôn mê đèn nịt cố nghị tiến sĩ t ử vương tọa bên trên đứng lên ngươi bị hủy quê hương của ta ngươi bị hủy vua của ta quốc ta nhất định phải giết ngươi tiến sĩ hóa thành màu đen cự thú hướng về cố nghị vào tới cố nghị lập tức từ trong túi móc ra nữ hoàng bài nhẹ nhàng bóp nát lực lượng vô tận tràn vào cố nghị thân thể hắn cặp mắt p h i m hồng trên đầu dài ra hai cái màu đen sừng hắn và chết đại lạc sơn một dạng biến thành màu đen hư không quái vợt dầm dầm dầm hai người từng cú đấm tấu thịt đánh vào cùng nhau hoa âm sắc mặt trắng bệnh lôi kéo hôn mê bất tỉnh đ cố nghị mỗi một quyền đ ả bên trong tiến sĩ thân thể xung quanh tác phẩm nghệ thuật liền sẽ thụ thương tổn thương phát ra t r ó i hai tiếng rên rỉ hoa âm thấy vậy mau mau đem túi đầu bịt lấy hai l ỗ t hai tác phẩm nghệ thuật tại trong c h ư ớ c mắt toàn bộ vỡ vụn tiến sĩ bị cố nghị ép đến trên mặt đất lại lần nữa biến thành hình người hắn xương mặt sưng m ũ i mặt đầy mệt mỏi ngươi sẽ hối hận tiến sĩ nói ra ngươi nhất định sẽ bớt nói nhảm cố nghị một quyền đập xuống tiến sĩ đầu giống như là dưa hấu nước da hư không bên trong năng lượng đang hướng về tiến sĩ thi thể mãnh liệt mà đến cố nghị căn bản không cho hắn cơ hội sống lại trực tiếp đem địch n h â n thi thể thu vào quả cầu đen không gian tiến sĩ thi thể trong nháy mắt thối giữa có rút thẳng đến biến thành hột táo kích thước liền cùng kim hâm một dạng thi thể biến mất sau đó một mực cần n ó tiến sĩ trong túi đơn phiến mắt kính rớt ra cố nghị cầm lên trong kính rời khỏi quả cầu đen không gian bài tạ rột u hiệu quả từng bước tiêu tán cố nghị hiện tại giống như là chạy xong một chuyến mạ dạ tổng một dạng toàn thân bùn rùn vô lực cố cố tiên sinh hoa âm xông tới đỡ cố nghị cánh tay ngươi vừa mới đem người chủ trì dứt đi đúng thế vậy chúng ta làm sao có thể trở về a chúng ta chẳng phải là muốn tại tại đây vây cả đời ta nói đừng lo lắng có ta ở đây cố nghị từng bước từng bước hướng phía vương tọa phía sau đi tới chương hai trăm năm mươi tám người chủ trì sổ tay vương tọa sau lưng có một cánh màu đen môn cố nghị sử dụng r a uống sữa sức lực lúc này mới mở ra hát môn đem đèn m ị t dịu vào đến đây đi được cố nghị cùng hoa âm một trái một phải đỡ hôn mê đèn m ị xuyên qua cửa chính sau cửa lớn là một cái k h ủ n g l ộ phòng chiếu phim hoa âm không biết làm sao ngồi tại chỗ ngồi bên trên hoàn toàn không biết rõ cố nghị muốn làm gì cố nghị nắm lấy trong kính đeo ở trong mắt mỗi cái người chủ trì trong tay đều có một cái quỷ dị vật phẩm kim hâm trong tay chính là bài t ạ rốt tiến sĩ trong tay chính là cái này đơn phiến mắt kính những này quỷ dị vật phẩm đều cùng người chủ trì năng lực của tự thân có hỗ trợ lẫn nhau tác dụng kim hâm năng lực là dự báo tương lai cho nên hắn biết nắm giữ bài t ạ rốt tiến sĩ giỏi về điều khiển nhân tâm cho nên cái này đơn phiến mắt kính có thể nhìn thấu nhân loại tâm tư tăng cường bản thân tinh thần lực ví dụ như ta hiện tại liền có thể nhìn ra tâm tình của ngươi vô cùng thân trương so sánh ngươi lần đầu tiên lên đại biểu diễn còn gấp hơn chương ây hoa âm lung túng sờ một cái đầu ngươi có vật này hát chẳng phải là vô địch sao vô dụng những thứ này chỉ có thể ở người chủ trì không gian cùng thế giới hiện thật bên trong phát huy nhất định tác dụng nếu có thể ở phó bản bên trong sử dụng nói kia có thể quá biến thái rồi ta suy đoán những này quỷ dị vật phẩm kỳ thực chính là chìa khóa có chìa khóa ta liền có thể đang đối với hẳn quỷ dị thế giới bên trong chạy người chủ trì năng lực đây hoa âm nhìn đến cố nghị nội tâm tràn đầy sợ hãi nàng dần dần h i ể u cố nghị trước lo âu nàng thật sợ sợ hãi cố nghị cường đại như vậy mạo hiểm giả một ngày kia sẽ đứng tại nhân loại đối lập mặt cố nghị đeo đơn p i ế n mắt kính nhìn thấu hoa âm tâm tư trên mặt biểu tình có một ít phức tạp hoa âm lập tức kịp phản ứng nàng nhanh chóng phất phất tay nói ra cố ta không có ý đó được rồi không quan hệ sợ hãi là nhân c h i thường tình cố nghị lắc lắc đầu chuyển thân đi đến phòng chiếu phim hoa âm thu xếp ổn thỏa hôn mê đenis cũng đi theo cố nghị đi tới hoa âm tò mò nhìn trái nhìn phải đưa ra nghi vấn của mình người giết tiến sĩ cái thế giới này sẽ như thế nào không biết rõ cố nghị lắc lắc đầu nói ngươi nhanh chóng tìm xem một chút nói không chừng có thể tìm đến đầu mối gì được hai người tại trong phòng chiếu phim tìm kiếm hoa âm với tư cách nữ hải tử muốn càng cẩn thận một chút nàng trước một bước tại máy chiếu phim phía dưới trong ngăn kéo tìm đến đồ vật cố mau đến xem hoa âm hưng phấn nói ra ta tìm đến một cái sổ tay nhưng mà chữ phía trên ta nhìn không hiểu chính là ngươi nói vì sao ngữ không sai chính là vì sao ngữ cố nghị mở ra sổ tay tỉ mỉ nhìn một cái phía trên này c ư nhiên viết có liên quan người chủ trì quy tắc người chủ trì sổ tay hoan g n ê n gia nhập quỷ dị thế giới đ o à n đội n g ư ờ i độc nhất vô nhị trí tuệ cùng dũng khí sẽ tại tại đây tỏa ra hảo quang chúng ta sẽ cùng sáng tạo ra một cái vĩ đại nhất tác phẩm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 Quy tắc thế thật càng đơn độc, lực đơn hiện n giới xâm phạm l ư ợ sáu sáng tạo phó bản thế giới thì mời đối mặt ngươi bản tâm dạng này mới có thể sáng tạo ra tốt nhất phó bản thế giới bảy nếu như có mạo hiểm giả hoàn mỹ thông qua ngươi phó bản thế giới nên phó bản sẽ tiến vào tập trung trạng thái ngươi cần lại lần nữa điều chỉnh lấy để cho h o à n mỹ thông quan tỷ số duy trì tại một phần trăm trở xuống ưu tú thông quan tỷ số tại ba phần trăm trở xuống phổ thông thông quan tỷ số tại năm phần trăm trở xuống 8, giúp đỡ hắn tìm kiếm ưu tú đồng b ạ n cũng là công tác của người một trong chín hắn là duy nhất người tôn trọng cũng nghiêm khắc chấp hành hắn tất cả mệnh lệnh mười tất cả quy tắc cuối cùng giải thích quyền quy hắn tất cả cố nghị cầm lấy số tay từng chữ từng câu phiên dịch cho hoa âm nghe hoa âm gật đầu một cái như có điều suy nghĩ nói ra trên quy tắc không phải nói người chủ trì không thể dùng lực lượng ủy dị ảnh hưởng mạo hiểm giả sao kia hắn vừa mới vì sao còn đối với chúng ta xuất thủ là bởi vì tự giận mình sao ngược lại đã trái với quy tắc cho nên dứt khoát hạ tử thủ cố nghị suy nghĩ một chút nói ra hay hoặc là có cái gì nguyên nhân khác hắn trái với quy tắc l i ề u lĩnh bị trừng phạt nguy hiểm động thủ giết chúng ta quả thực không lý trí ta cảm thấy chúng ta hẳn tiếp tục điều tra một hồi cố nghị ôm lấy người chủ trì sổ tay suy nghĩ một hồi cảm thấy trong đó thứ sáu điều hòa thứ mười cái có lẽ mới là tiến sĩ l i ề u mạng muốn giết chết nguyên nhân của mình thứ sáu cái cần người chủ trì đối mặt bản tâm bởi vì tiến sĩ đối với mình có ân o á n cá nhân cho nên hắn cho dù xúc phạm quy tắc cũng muốn tất cả biện pháp giết chết mình thứ mười cái cuối cùng giải thích quyền quy hắn tất cả rất có thể hắn đột ngột thay đổi chủ ý muốn giết chết mình cho nên mới để cho tiến sĩ tự mình kết cục chơi chết mình cũng có thể cố nghị suy nghĩ chốc lát hắn cho rằng chỉ có dạng này mới có thể giải thích tiến sĩ kích động cùng không lý trí hành vi hơn nữa cố nghị càng nghiêng về mình loại thứ hai suy đoán bởi vì mình thu được đưa vào quan tài sư truyền thừa giả thiết mình tất cả kỳ ngộ đều là đạo diễn an bài tốt như vậy hắn liền không đến mức khẩn trương như vậy mà n g h ĩ phải trừ hết mình nhưng nếu mà đưa vào quan tài sư truyền thừa vượt ra khỏi hắn mong muốn thậm chí thoát ly khống chế của hắn như vậy hắn tất nhiên sẽ yêu cầu hạ thủ không lưu tình mặt mà tiêu diệt mình đây ngược lại xem như một loại chuyện tốt về p h ầ n loại thứ nhất phỏng đoán khó tránh khỏi có chút gợi gạo ợ g mình và tiến sĩ giữa mặc dù có t h ù hận nhưng cố nghị tự nhận là loại này t h ù hận còn không đến mức để cho tiến sĩ mất lý trí thậm chí liều lĩnh to lớn như vậy nguy hiểm muốn cùng mình l i ề u mạng ngươi chết ta sống hai người tiếp tục tại phòng chiếu phim bên trong tìm kiếm phòng chiếu phim dựa vào tường địa phương bày một cái khủng l ồ ngăn tủ trong hộp tủ cất đặt rất nhiều kiểu xưa điện ảnh phim ngựa hoa âm cầm lên phim ngựa tò mò hỏi ngươi đoán một chút những thứ này là cái gì ừ. Điện ảnh. sổ tay đã nói rồi chúng ta sẽ cùng sáng tạo ra một cái vĩ đại nhất tác phẩm ngươi nói những ngày phim nữa có phải hay không là mỗi lần vượt tại video đâu có đạo lý ngược lại chúng ta bây giờ tạm thời tìm không đến rời đi phương pháp không như chúng ta thả một chút những ngày phim nhìn một chút phía trên đến cùng ghi chép cái gì đi ý kiến hay cố nghị gật đầu một cái bất quá ta không biết hy v ấ y loại này máy chiếu phim nha ai không phải có ta sao ta chính là điện ảnh học viện tốt nghiệp loại này kiểu xưa tay cầm máy chiếu phim chúng ta cũng học dùng qua hoa âm vừa nói một bên hóa trang máy chiếu phim nàng sắp xếp gọn phim nhựa chậm rãi rung động tài cần chương hai trăm năm mươi chín ngói lều cuối cùng tuyệt xướng ken két tiểu x ư a máy chiếu phim bạc đạn có chút c ũ hóa chuyện sẽ phát ra tiếng vang trói thai hoa âm cùng cố nghị cùng nhau nhìn về phía màn tre phía trên ngoại trừ từng đạo trắng bóng cái bóng chẳng có cái gì cả máy chiếu phim hư không hẳn đúng là phim nhựa vấn đề hoa âm mở ra máy kiểm tra một hồi những n à y phim nhựa là không tìm một chút xem đi cố nghị cùng hoa âm cùng đi đến bên tường trong h ọ tủ từng bước từng bước tìm kiếm đột nhiên cố nghị phát hiện một cái đặc thu hộ Cái khác h ộ trong làm thắng sẽ sạch sẽ. chỉ có cái h ộ n chốc hoa âm cảm giác một trận tê dại nàng mất đi toàn bộ năng lực cảm nhận nhưng mình cánh tay vẫn còn tại không bị khống chế rung động tay cần hoa âm giấy rủi chuyển động con n g ư ơ i lại phát hiện cố nghị tình trạng cùng bản thân cũng không kém bao nhiêu cố nghị biểu tình cứng ngắc khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có con mắt năng động hắn không ngừng chuyển động con n g ư ơ i tựa hồ đang tỏ ý mình nhìn về phía màn tre hoa âm khó khăn chuyển động tầm mắt khi nàng đem tầm mắt rời được màn tre bên trên thì nàng rốt cuộc hiểu rõ thứ này lại có thể là một bộ ngôi thứ nhất vào giờ điện ảnh nàng hiện tại đã cùng trong phim nhân vật chính hợp hai thành một không chỉ nắm giữ nhân vật chính tầm mắt thậm chí ngay cả tâm tình của hắn cùng cảm giác đều có thể hoàn bị trải nghiệm hôm nay là chúng ta cùng quỷ dị thế giới chiến đấu thứ 117 năm rồi là chúng ta vì tự do mà chiến thứ tư một 0 ư t lẻ năm t i ê n là chúng ta trải qua thứ 6.101 cái phó bản thế giới cũng là ta thông quan cái thứ năm phó bản lữ giả tinh nhân đã tại trước phó bản thế giới bên trong cùng chúng ta triệt để mất đi liên hệ chỉ mong bọn hắn còn có thể tiếp tục gương ngạnh sống tiếp nhưng mà tại vũ trụ của chúng ta bên trong chúng ta khả năng đã là cái cuối cùng còn đang đấu tranh văn minh rồi khi ta sắp đi đến phó bản phần của thì ta l ờ i mời cùng mẫu tinh liên hệ điện thoại một đầu khác ngoại trừ một vùng đất cằn cỗi lại không có một âm thanh đáp ứng một lần này quỷ dị xâm phạm tựa hồ triệt để chọc chúng nói lều n h ư điểm nó làm cho cả thế giới tại trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì thậm chí ngay cả một tia cơ hội phản kháng cũng không lưu lại gg giờ ta đem hết toàn lực rốt cuộc đã tới con đáy ta gặp được cái tia thủ q u a n người chủ trì ngươi rất lợi hại đáng tiếc vẫn là hơi c h ầ m một bước thế giới của ngươi đã triệt để thất thủ đáng thương mạo hiểm giả ta rất t h ô n g khổ ta cầm lên chúng ta mới nhất nghiên cứu ra vũ khí ngồi s a o hy vọng trải qua chúng ta kiểm tra vật này có thể hoàn mỹ che đậy người chủ trì thậm chí là đạo diễn rõ xét nó là chúng ta phản công quỷ dị thế giới thủ đoạn cuối cùng nó có thể phát huy ra bao lớn uy lực ngay cả ta đều không biết rõ ta khởi động quả cầu đen điều động hư không năng lượng đối với người chủ trì phát động tấn công người chủ trì trước tiên ta một bước chết đi mà ta cũng đã thoái thoát đã muộn liền tính ta có thể giết chết người chủ trì tựa hồ cũng không có, có tác dụng gì rồi ta nhắm mắt lại chuẩn bị nên tiếp tử vong vết thương trên người đau đột một biến mất ta cảm thấy toàn thân thoải mái giống như là buồn ngủ một chút ta lại lần nữa mở mắt ra xung quanh là một phiến hư không trí hải Ta a đ người trôi nổi tại nổi h không thủy t u bên t rất xuất sắc hắn nói ra ngươi nguyện ý gia nhập ta sao không ta vĩnh bất thỏa hiệp đây tựa hồ cùng các ngươi ngói lều người tín nhiệm cũng không tương xứng các ngươi tự xưng văn minh đưa vào quan tài sư vì tất cả văn minh lưu lại lịch sử cho cốt nhưng bây giờ muốn ở trước mặt ta làm ra ngọc nát cử chỉ ngươi đừng nói giết ta đi ta không biết cùng ngươi thông đồng làm vậy trong đầu của ta một phiến hỗn loạn một ít dối loạn nổn ngang âm thanh tại t h a i ta một bên vang dội bọn nó chính đang từng điểm mê hoặc đi ta ta không biết sẽ không thỏa hiệp h ả i tử ngươi cũng không phải thỏa hiệp chúng ta tại hợp tác đây là một vụ giao dịch ta cần phải mượn trí tuệ của ngươi d ũ g khí của ngươi với tư cách thù lao ta có thể giúp ngươi xây dựng lại quê hương của ngươi bọn hắn xưa nay sẽ không chết đi bọn hắn sẽ ở ý chí của ngươi bên giới lại lần nữa phục sinh để cho chúng ta cùng đi sáng tạo ra một cái vĩ đại nhất tác phẩm không tốt sao phục sinh xây dựng lại quê hương của ta đúng b à n g h ư u chúng ta cùng nhau ta động lòng rồi ta sáng lập ta trong ấn tượng ngói trong lều i học đây là chúng ta ngói lều i nhân lý nghĩ ta cơ hồ mười một mà trả lại như cũ ngói trong lều i học toàn thể cấu tạo bao gồm một tòa kia được xưng văn minh c h i m ộ ngói lều i thư viện ngươi là tại thành lập công viên sao cái này phó bản có thể giết chết người sao ngươi đang làm gì mau mau sửa đổi mau mau sửa đổi gia nhập hạn chế gia nhập quy tắc ngươi cần chính là giết chết mạo hiểm giả giết chết bọn hắn thu được lực lượng mới giết giết giết sạch bọn hắn trong đầu âm thanh càng ngày càng nhiều ta mỗi lần cũng phải làm cho mình tinh thần trở lại ngôi sao hy vọng bên trong mới có thể che đậy những cái kia om sòm âm thanh ta đã không biết rõ tại bao nhiêu cái thế giới song song bên trong lưu lạc có ngôi sao hy vọng ta có thể tạm thời che đậy g ế t hại dục vọng điều này làm cho ta tiêu diệt thế giới hiệu suất trở nên cực kỳ thấp kém ta thu được quy tắc chi lực rất ít thế cho nên ta căn bản là không có cách xây dựng lại n g ó l ề thiết lập một cái ngói trong lều học đã là cực hạn của ta rồi ngói lều phổ thông cấp thông quan tỷ số thậm chí đã đạt đến sáu mươi vì thế hắn đối với ta bất mãn hết sức đây là ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng nếu mà ngươi lại tiếp tục như thế ta sẽ đem ngươi còn có ngươi t ò a kia trong thư viện tất cả sách lịch sử tất cả đều ném vào hư không chi hại vâng chủ nhân ta thỏa hiệp ta biết khi ta lần đầu tiên sau khi thỏa hiệp ta sẽ lại không có cơ hội phản kháng thật xin lỗi ngói lều ta phản bội t í n ngưỡng của chính mình ngươi còn muốn để ngươi ngói lều tái hiện bình q u a n g sao đây đều là hy sinh đây là hy sinh cần thiết giết chết bọn hắn ngươi mới có thể xây dựng lại ngói lều bỏ ngươi lại nhân từ c h i tâm đi một ngày kia ta nhớ không phải là một ngày kia rồi ta cũng không nhớ ra được mình tàn phá qua bao nhiêu thế giới song song rồi ta phát hiện cho dù ta đợi tại ngôi sao hy vọng bên trong ta cũng vẫn có thể nghe những cái kia phiền lòng mễ sảng hoặc có lẽ là lúc đó ta đã hoàn toàn điên ta thậm chí cũng không biết ta đến cùng có hay không trốn vào ngôi sao hy vọng lại có lẽ nói ngôi sao hy vọng đã bỏ đi đối với ta hy vọng chương hai trăm sáu mươi ngói lều cuối cùng kiệt sướng không ta không thể đem ngôi sao hy vọng mang tại bên cạnh mình rồi ta muốn đem hắn dấu kỹ liền trốn ở chỗ này liền nơi này đi cho nó khóa kỹ ai cũng không phát hiện được nó ngay cả ta cũng không phát hiện được nó nếu mà ngươi thật sự là hy vọng vậy ngươi sớm muộn có một ngày sẽ trở thành vì sao kia chi hỏa giết sạch bọn hắn nhân loại ngu xuẩn cái vinh quang gì gặp quỷ đi thôi ta mới là thế giới chỗ tệ nhân tính cho tới bây giờ chính là kinh t ư ở n lực lượng tuyệt đối mới là tuyệt đối chân lý tín ngưỡng kẻ yêu bản thân an ủi nói láo thôi rồi ta cùng các bạn của ta xuyên qua một nghìn bảy trăm tám mươi cái thế giới song song tiêu diệt một vạn chín nghìn cái văn minh trong đó vậy mà còn có hơn một n g h n cái văn minh đạt tới vũ trụ văn minh trình độ ta cảm thấy rất hưng phấn ta bắt đầu mình cất giữ hành trình mỗi giết chết một cái văn minh ta liền biết giúp chủ nhân kỷ lục bên dưới bọn hắn lịch sử cũng đưa chúng n ó giấu ở tại ngói lều trong thư viện chủ nhân tán dương ta nói ta là hắn thích nhất sử quan hắn phi thường yêu thích đến ta trong thư viện làm khách thưởng thức chúng ta lưu lại mỗi một đoạn đặc sắc biểu diễn ta cảm giác mình rốt cuộc thực hiện cuộc sống của mình giá trị hắn là đáng giá ta đi theo một đời cũng phụng hiến sinh mệnh minh chủ tích toàn vô số quy tắc chi lực ta rốt cuộc tại một ngày này xây lại quê hương của ta nói lều quê hương của ta cố hương của ta thân nhân của ta nhóm các người rốt cuộc đã trở về đây là thuộc về thế giới của ta ta quyết không cho phép bất luận người nào phá hủy hắn hắn là đồ vật của ta c ổ n xa người đứng tại trước mặt của ta lớn tiếng chất vấn ta tại đây không phải nói lều nơi này là một cái hộp chúng ta là bao vây trong một dán ngươi đến cùng đang nói gì nơi này chính là ngói lều ta biết rồi ngươi đã phản bội tín ngưỡng của ngươi ngươi phản bội ngói lều vinh quang không có ai so sánh ta càng hiểu tín ngưỡng ngươi đã không phải là ta biết hảo huynh đệ rồi c ổ n sát t a n g u y ê n lắc lắc đầu hắn thâm sâu thở dài nghiêng đầu đụng chết tại trên cây cột ó c não nổ tung tóe mà ra rơi tại ta vương tọa phía trước ta đổ cất giữ bắt đầu không ngừng ông s ò m phát ra tiếng cười n ạ o nga nga hảo huynh đệ chết nga nga hảo h u n h đệ chết nga nga hảo h u n h đệ chết im lặng ta lớn tiếng kêu to những cái kêu trai chai, chai lọ dốt cuộc ngầm ngựng lại ta đứng ở cồn stan g u ồ n trước thi thể yên lặng suy nghĩ đây đã là hắn lần thứ bảy ở trước mặt ta tự sát ta muốn phục sinh hắn chẳng qua chỉ là búng ngón tay một cái mà thôi một lần nữa thiết lập phó bản thế giới cũng không cần bao nhiêu quy tắc chi lực hắn vì sao liền không xoay chuyển được đến đâu hắn vì sao như vậy cố c h ấ p đâu chúng ta cùng đi hướng về vĩnh hằng có cái gì không tốt chúng ta căn bản không có thỏa hiệp đây chỉ là ta cùng chủ nhân một lần công bằng giao dịch mà thôi ta cho tới bây giờ đều không có thỏa hiệp ta lần nữa sử dụng quy tắc chi lực ta muốn cải tạo ngói lều để bọn hắn cũng sẽ không bao giờ xúc động như vậy để bọn hắn cũng sẽ không bao giờ muốn sống muốn chết để bọn hắn cũng sẽ không bao giờ hủy diệt thế giới của ta con s t a n g g n u y i n ta tới cấp cho ngươi một phần thần lực đi ta để ngươi nhìn một chút khi ngươi đạt đến ta vị trí này ngươi liền sẽ rõ ràng dụng ý của ta những cái kia ngu m ộ i tầng dưới chót ngói lều người là sẽ không hiểu chỉ có ta mới có thể làm cho chủng tộc cùng văn minh kéo dài tiếp giết chết tất cả phản kháng đem tất cả không ăn định nhân tố loại bỏ ở bên ngoài n g ó lều vĩnh viễn lưu truyền con s t a n w i n đi đến trước mặt của ta giao cho ta một cái phần quy tắc danh sách phía trên dòng d ã viết hơn một ngàn điều quy tắc toàn bộ viết xuống chừng một cái từ đ i ể n dày n g ư ơ i có thể làm được không đây quá nhiều ta lắc lắc đầu ta không có nhiều như vậy lực lượng đi xây dựng nhiều như vậy quy tắc vậy ngươi giúp ta chế định hai đầu quy tắc là được một đầu tài sản cá nhân thần thánh không thể xâm phạm nhưng ngói l ề u tất cả vật phẩm động vật thực vật đều thuộc về tài sản của ta ta suy tư một chút không có vấn đề còn ta nguyên dựng lên ngón tay thứ hai như vậy cái thứ hai văn tự là có lực lượng tại sao là đây một đầu ta cần dùng chữ viết lực lượng đi tẩy não tầng dưới chót công dân bọn hắn mỗi ngày nhìn chút chỉ say mê vàng son tiểu thuyết đến cuối cùng tất nhiên sẽ quên ngói lều đã từng vinh quang ngươi thật là có trí tưởng tượng ta không thể không đội phục c ổ n stanguin y hắn trời sinh chính là làm lanh tụ đoán sau một thời gian ngắn ta liền không có xen vào nữa ngói lều sự tình rồi chờ ta lần nữa đi đến ngói lều thì ta phát hiện tại đây thay đổi c ổ n stanguin y thành thần hắn đ ợ i sau cha truyền con nối t h ầ n vị c ổ n stanguin cha con mượn lực lượng của ta sáng lập một bộ đầy đủ công dân chế độ cấp bậc đem tầng dưới chót công dân triệt để chấn áp để cho trung tầng công dân ăn no chờ chết khiến cho cao tầng công dân hủ y hóa đoạn lạc tận đến giờ phút này ta mới hiểu được cồn s t à n g nguyện tại sao phải đặc biệt cộng thêm cái thứ hai quy tắc văn tự là có lực lượng cho nên n g ư ờ i đem công dân chế độ cấp bậc viết ở trên giấy đem tôn ti đẳng cấp chạm chỗ tại tất cả ngói lều người trong đầu của tuyệt nha ta cảm thấy rất hư vấn tại n g ó bằng lý ta chỉ giao cho hai cái quy tắc nhưng nó hủy diệt thế giới chính là nhiều nhất quả nhiên không hổ là ngói lều nó vĩnh viễn là ta trong tâm duy nhất nó là của ta nó sẽ một mực một mực một mực đem vinh quang kéo dài tiếp thẳng đến tận cùng thế giới nó là của ta vĩnh viễn hoa âm cánh tay còn đang không chết động trước mắt của nàng hoàn toàn mơ hồ ý thức lại lần nữa trở lại trong thân thể của mình chít chít tay cầm máy chiếu phim rốt cuộc dừng lại hoa âm nhìn đến cuối cùng một đoạn phim n ữ a khe khe thở dài cố nghị cái kia trong phim ảnh người cái kia hắn chính là ngươi vừa mới giết chết người chủ trì sao không sai cố nghị gật gật đầu nói hắn đã từng cũng là một cái chiến sĩ anh dũng nhưng hắn lại tại cuối cùng thời cơ phản bội tính ngưỡng của chính mình chết một mình ta mà cứu vào người c h ế t ta nhất tộc mà cứu vật tộc ta không vào địa ngục ai vào địa ngục mỗi một cái ngói lều người cũng có dạng này tín ngưỡng tuy rằng phản bội tín ngưỡng nhưng hắn đối với tổ quốc cố thổ yêu quý vẫn tồn tại đáng tiếc thẳng đến cuối cùng hắn phần này yêu quý v ẫ n b ẹ o thanh ních kỷ tham lam bạo ngực và đối với tất cả người mạo hiểm căm hận đối với ngói lều có loại chấp h nhiệm thế cho nên hắn không hy vọng nhìn thấy cố nghị có thể hoàn m ị thông quan phó bản dẫn đến ngói lều phó bản tiến vào tập trung trạng thái ngay sau đó hắn không tiếp xúc phạm quy tắc cũng muốn đích thân n ú n g tay ảnh hưởng phó bản độ tiến triển ngói lều người nguyên bản tín ngư nhưng lại tại sao khi chết trở thành q u ỷ dị thế giới đồng l o a lần lượt thu gặt người mạo hiểm linh hồn tại tại đây cố nghị cùng hoa âm chính mắt thấy một cái dũng sĩ đoạn lạc thành ác long toàn bộ quá trình nhưng mà khiến cố nghị có một ít bất ngờ là k i a ẩn nó ngói lều trong thư viện quả cầu đen ngôi sao hy vọng chính là triệt để điên c u ồ n g phía trước g i ấ u hắn lừa gạt đạo diễn lừa gạt tất cả mọi người thậm chí lừa gạt mình hắn cuối cùng tại triệt để đoạn lạc trước để lại k i a hy vọng cuối cùng đ n h đến nếu như nói mình hết thầy đều là bị an bài tốt cố nghị thà rằng tin tưởng viết xong hết thầy các thứ này kịch bản người là ngói lều các tiền gối hoa âm thở dài. đưa tay muốn thu hồi phim ngựa khi ngón tay chạm vào phim ngựa một khắc này nó lập tức bùng cháy thẳng đến biến thành cho bụi tiêu tán ở trong không khí chương hai trăm sáu mươi mốt nói lều cuối cùng c h ệ t sướng đây là có chuyện gì hoa âm nhìn đến trước mặt cho bụi tay chân luôn cuống ta cũng không biết cố nghị lắc lắc đầu nói tin tức đại khái nhiều như vậy tại trong phim ảnh chúng ta đã thấy hắn là thế nào chế tạo quy tắc hiện tại chúng ta có hắn chìa khóa tự nhiên có thể hành xử quyền lợi của hắn rồi ngươi muốn mình sáng tạo quy tắc rô hệ thống nói đến một nửa đột một bắt đầu mắc kẹt cố nghị cảm thấy lòng bàn tay phải một hồi nóng hổi hắn mở ra tay phải màu đen ngôi sao hy vọng chính đang tự mình vận chuyển giúp đỡ cố nghị thay đổi hệ thống phán định logic xác nhận thân phận không có lầm hoan n ê n ngươi người chủ trì để cho chúng ta cùng nhau sáng tác ra một bộ vĩ đại nhất tác phẩm cố nghị mừng rỡ nhìn đến trong tay quả c ầ u đen tấm tắc lấy làm kỳ lạ ngươi cũng quá lợi hại đinh đinh đinh liên tiếp d ố i loạn n g ồ n ngang tham số cùng thao tác bản g xuất hiện tại trước mắt hắn cái này khiến hắn nhất thời không biết làm thế nào có thể hay không đơn giản một chút cố nghị thất giọng tự nói nhưng mà trước mặt thao tác bảng lập tức dựa theo cố nghị ý tứ chuyển biến hình thái biến thành lam tinh bên trên quen thuộc máy tính thao tác giao diện cố nghị thấy vậy nhẹ nhàng kéo lấy thời gian c h ụ hạ qua đông đến không biết mấy cái xuân thu nói l ề u nhân dân thật đánh đổ cồn stang đ ư ờ n chính phủ tiểu tuyết thừa kế cha nàng di trí dẫn dắt nhân dân thành công hướng đi độc lập triệt để thoát khỏi quy tắc lực lượng khống chế bọn hắn tại n gói lều quảng trường ở trên cây lập một cái khắc tượng dưới đáy là một tòa vạt béo huyết đục tạo thành bậc thang đỉnh chóp là một cái không thấy rõ khuôn mặt tay lấy chuỷ thủ dũng sĩ hắn đang giơ lên trong tay vũ khí đâm về Một một c xếp ở vị trí thứ nhất chính là trần trạch vũ đây thịnh thế như ngươi mong muốn ngươi có thể yên nghỉ cố nghị nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm lúc này trước mặt hình ảnh đột ngột bất động hệ thống nhắc nhở lại vang lên lần nữa Kiểm tra đ ã có một t ê n n g ư ờ i chơi đ ạ thử t à à n h h o một điều kiện q cái Nên phó sáng tạo tân phó bản thế giới phát hiện xây dựng một cái tương tự sùng sơn ý viện kích thước phó bản chỉ cần một nghìn vạn đơn vị mà thôi cố nghị cuối cùng hiểu rõ vì sao đối với ngói lều coi trọng như vậy rồi thành lập cả một cái văn minh cần tiêu hao rất lớn tích lũy hắn đương nhiên không muốn có người thật hoàn mỹ thông quan phó bản dù sao một lần nữa thiết lập phó bản cùng lại lần nữa thành lập phó bản là hai khái niệm cố nghị nghĩ một hồi hỏi có biện pháp gìn giữ phó bản sao có thể gìn giữ nhưng nên phó bản đem vô pháp sản sinh bất luận cái gì lợi nhuận lại thời gian bất động đồng thời cũng sẽ không bắt nữa lấy tân mạo hiểm giả tiến hành mạo hiểm gìn giữ ngói lều cần bao nhiêu quy tắc chi lực một vạn lẻ tám mươi một cái đơn vị cố nghị đột nhiên xứng sở ở đây có lẽ có chọn con số vừa vạn cùng còn lại quy tắc chi lực giống nhau như lúc hãn tội hồ đã sớ tin giữ phó bản. cố nghị t nhẹ g tay. Cấu ị n h nhàng cân nhắc lấy trong tay p h i m n h ự a đây chính là ngói lều văn minh cuối cùng cho cốt ngôi sao hy vọng cùng phim n h ự a sinh ra cảm ứng nào đó căn bản không cần cố nghị thế nào điều khiển ngôi sao hy vọng liền tự động đem tia cuốn phim n h ự a thu vào cố nghị đứng tại chỗ yên lặng tháo xuống đơn phiên mắt kính hệ thống thanh âm nhắc nhở rốt cuộc vang dội chúc mừng mạo hiểm giả thành công đạt thành hoàn mỹ cấp điều kiện qua cửa hôm nay cùng nói lều liên quan tất cả sự kiện quỷ dị không xuất hiện nữa tại ngươi vị trí thế giới hiện thật tinh thần lực của ngươi hạn mức tối đa đề thăng hiện tại vì một trăm tám mươi một trăm tám mươi cố nghị mở mắt ra phát hiện mình đã trở lại mới bắt đầu không gian cùng trước kia khác nhau cố nghị lần này cũng không có thu được tân kỹ năng tuyển hạng bởi vì cố nghị lựa chọn giáp tình tâm linh cầu thủ đổi bắt năng lực hắn hiện tại chỉ có thể không ngừng tăng lên tinh thần lực hạn mức tối đa nhưng vô pháp tại thu được tân cường hóa bất quá đây đối với cố nghị lại nói cũng không đáng tiếc một cái tâm linh cầu thủ đổi bắt kỹ năng đầy đủ để cho cố nghị tại phó bản trong thăm dò chiếm hết tiên cơ h nếu g cường giả, ngươi Ngươi chi hắn còn có một cái cái hắn tinh thần hệ thiên phú.、Mạo、hiểm thứ phó đại trải i sắp bản. một Mạo tư t đây là ngươi trải qua n năm bản. n vào cái thứ năm phó ế mà ngươi có thể thành công thông quan cái thứ năm phó bản quán quân thí luyện ngươi sẽ thu được quán quân danh sưng cũng thu được tiến vào đặc thù phó bản quán quân thi đấu tranh giải tư cách vì thế ngươi thu được kỳ hạn ba vòng thời gian nghỉ ngơi xin hỏi phải chăng lập tức trở lại thế giới hiện thực cố nghị nháy mắt một cái do hỏi quán quân thi đấu tranh giải đây là vật gì quán quân thi đấu tranh giải tên như ý nghĩa ngươi đem thay vì nó thế giới song song quán quân mạo hiểm giả cùng nhau thi đấu chuyện này sẽ là một đợt đặc sắc biểu diễn hoan n g h ê n ngơi ư cùng chúng ta cùng nhau sáng tác r a vĩ đại nhất tác phẩm cố nghị bừng tỉnh đại ngộ hẳn nhớ làm tinh bên trên cái k i a tối cường lớn mạo hiểm giả kỷ lục cao nhất cũng là thông quan năm lần phó bản mà cũng là tại lần thứ năm phó bản bên trong triệt để đoạn lạc mặc dù không biết cái này phó bản rốt cuộc là cái gì nhưng nhìn nhìn hệ thống đưa ra tam tinh kỳ thời gian nghỉ ngơi cũng đủ để nhìn ra cái này phó bản có bao nhiêu không tầm thừa rồi cố nghị phỏng đoán cái này phó bản rất có thể cùng nói lều một dạng là lấy cả một cái văn minh với tư cách bối cảnh sáng tạo phó bản thế giới chương hai trăm sáu mươi hai một mảnh hỗ xin hỏi mạo hiểm giả phải trăng trở về hiện thế giới vâng thiên ta về đi thôi cố nghị gật đầu một cái nhắm mắt lại thất trọng cảm giác rất nhanh biến mất cố nghị lại lần nữa khi mở mắt ra phát hiện mình mình đang đứng tại công lược tổ trong trụ sở bất quá tại đây cũng không có bất luận người nào tới tiếp đáy mình cố nghị tâm lý t h ị c h t h ị c h một tiếng Hừ, sẽ không để cho trần trạch vũ nói chúng làm tinh không có cố nghị hết nhìn đông tới nhìn tây chạy lên đường trên đường một phiến suy thoái cố nghị đi ước chừng nửa tiếng mới nhìn thấy một chiếc xe dịp nhà bến xe uy cố nghị lớn tiếng kêu lên xe dịp n ừ n g lại bọn hắn quay cửa kính xe xuống nhìn đến vương xa cố nghị suy nghĩ xuất thần cái kia người tốt nhìn quen mắt ta mẹ nó mắt ngươi mù sao đó là cố nghị cố nghị đã trở về có thật không cố nghị đã trở về xe hơi lần nữa phát động hướng phía cố nghị lai tới cố nghị đứng tại b ê n đường còn chưa kịp mở miệng mấy người lính liền xông xuống xe tử đem cố nghị nhét vào bùng xe làm sao cố tiên sinh bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm tài xế nói ra phụ cận đây có rất nhiều q u dị sinh vật ở trên đường du đãng rất dễ dàng bỏ mạng đúng rồi ngươi hiện tại đã đạt thành hoàn mỹ thông quan sao đương nhiên các ngươi gần đây đều không quan tâm ta thông quan tiến trình sao đều trong chiến tranh ai có không nhìn nha chờ đã đánh trận đám binh lính thở dài sắp hiện ra thật sự thế giới tình huống đơn giản tự thuật cho cố nghị n g h e xong cố nghị phi thường khó hiểu mà hỏi ngược lại tại sao có thể như vậy ta đều đã hoàn mỹ thông quan tại sao còn muốn đánh trò thành dạng này a đám binh lính chỗ mắt nhìn nhau chiến tranh là có quá tính không sai coi như là muốn ngưng chiến cũng không có nhanh như vậy ai cố nghị lắc đầu tha thở rất nhanh đám binh lính hộ tống cố nghị đi đến chỗ tị nạn nhìn thấy cố nghị có mặt sau đó tất cả tị nạn cư dân tất cả đều nhảy cấm hoan hô bọn hắn biết do chỉ cần cố nghị tại tại đây vậy cũng chỉ có một loại khả năng hắn đặt thành hoàn mỹ thông quan cố nghị là cố nghị đã trở về chúng ta t h n g sao tất cả mọi người như ong vỡ tổ mà vây quanh bị dọa sợ đến cố nghị không nhịn được rụt đầu rụt cổ đám binh lính nhanh chóng duy trì trật tự hộ tống cố nghị đi đến công lược tổ khu vực làm việc đám binh lính nhìn đến cố nghị thật giống như chim cút một dạng biểu hiện không khỏi cười ra tiếng cố nghị ngươi làm sao khẩn trương như vậy quá nhiều người sợ hãi quỷ dị thế giới ngươi đều không sợ vì sao người phải sợ hãi sợ xã hội tất cả mọi người nghe vậy cười ha ha cố nghị đến là bọn hắn gần đây trong một tuần nghe được tin tức tốt nhất bọn hắn đi đến công lược tổ khu vực làm việc khi nghe nói cố nghị đến sau đó khúc khang bình cái thứ nhất v ọ t ra cố nghị khúc khang bình giang hai tay ra hoan nên trở về nhà khúc tổ trưởng cố nghị cùng khúc khang bình ôm những cái kia cùng cố nghị đã từng kể vai chiến đấu qua đám đặc công cũng đi lên cùng hắn ôm bắt tay tại trải qua lâu như vậy mạo hiểm sau đó cố nghị mệt mọi tâm linh cuối cùng đạt được rồi an ủi xin chào ta gọi xi、si、vọng mới nhậm chức hành động đội đội trưởng thật hân hạnh gặp người、si vọng đi lên. chủ động cùng cố nghị vấn an cố nghị nháy mắt một cái người trước mặt trải một cái trung phân mặc lên áo sơ mi trắng màu đen của điếm có vẻ xoáy khí mười phần nhìn qua so với lớn hơn mình hai tuổi xin chào sika â người xung quanh biểu tình có chút kỳ quái nhìn thuốc cố nghị cho là mình gọi sai chính là ta nghe lời ngươi giọng nói cảm giác tuổi rất trẻ a phúc suy xung quanh đám đặc công nén cười rất vất vả ngay cả khúc khang bình cũng không nhịn được túi đầu nhìn mùi dày lấy che giấu lung túng tâm tình không sao ngươi muốn thế nào gọi ta liền làm sao gọi đi xi、si、vọng liếp mắt ta biết ngay ta không biết nhìn lầm cái kia ai ai ai các ngươi cùng ta đánh cuộc đã thiếu nợ ta năm năm à. tất cả mọi người thấy vậy từng cái từng cái mắt nhìn m u i m u i nhìn tim làm bộ nghe không hiểu khúc khang b ì n h cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt xem như không nhìn thấy s i vọng chuyện này t i ể u t ử tính cách tự nhiên không có tim không có phổi để cho cố nghị cùng nàng nhiều chỗ một nơi có lẽ có thể bông lỏng một chút tâm tình khẩn trương cố nghị nghĩ một hồi quyết định vẫn là gọi s i đội trưởng so sánh thích hợp s i đội trưởng không biết rõ người nhà của ta bây giờ ở địa phương nào đ ấ đâu ngục giam ngục giam bên kia có chúng ta quốc gia người tốt nhất phòng thiết bị cho nên ngươi yên tâm đi xi、si、vọng chỉ chỉ sau lưng nói ra theo ta đi ta lập tức dẫn ngươi đi gặp người nhà cảm ơn đội trưởng cố nghị đi theo đội ngũ một đường hướng phía ngục giam đi tới dọc theo con đường này hắn luôn là tâm sự nặng nề g h hắn lo lắng mặt khác hai tên mạo hiểm giả có hay không an toàn mà đến riêng mình quốc gia đều do mình đem tất cả tâm tư đều đặt ở thông quan bên trên thẳng đến trở lại thế giới hiện thật hắn mới hối hận mình không có ghi lại hai tên đội hưu phương thức liên lạc xi、si、vọng phát hiện cố nghị lòng không bình tĩnh ngay sau đó mở miệng hỏi muốn đánh cái đánh c u ộ không đánh cuộc gì lần này trừ ngươi ra còn có ai thông quan ngươi không biết rõ biết cái đếp gì、à? s i vọng phàn nàn nói hiện tại chúng ta mỗi cái quốc gia lẫn nhau giữa giống như cựu nhân giết cha một dạng bất luận cái gì ngoại giao thủ đoạn vô hiệu chúng ta một mực tại đối kháng địch nhân quỷ dị vũ khí cho nên căn bản không biết rõ quỷ dị thế giới tình báo nha cho nên đến đánh cuộc không Cực! người cược mấy cái ba cái một cái hoàn mỹ cấp một cái ưu tú cấp một người bình thường cấp h ấ Sy vọng thấy vậy từ trong lòng ngực móc ra cái x u ấ t sắc h í h á y lửa này g cuối cùng ngậm miệng lại người làm sao không đoán sao không cá cược rồi Sy、si、vọng lắc lắc đầu nói phải thua đánh cuộc ta không biết tham gia cố nghị nháy mắt một cái nghi hoặc không hiểu làm sao ngươi biết sẽ có ba người thông quan ngươi biết anh hoa quốc mạo hiểm giả hạ tổ gì hoa âm sao năng lực của nàng là trùng tổ không gian cố nghị giải thích một chút hoa âm năng lực thuận tiện cũng nói mình mang theo ba người cùng nhau tiến vào người chủ trì thao túng đại sự t ì n h khi s i vọng sau khi nghe được không nhịn được vô vô bắp đùi của mình mẹ ra năng lực này cũng quá biến thái đi ngươi có thể quá trâu bỏ rồi â bình thường đi s i vọng b i t miệng cười một tiếng vừa nói chuyện một bên từ bên cạnh văn kiện túi bên trong lấy ra một sấp văn kiện đúng rồi ta còn có một chuyện muốn cùng ngươi thảo luận một chút t h ừ a dịp hiện tại ngươi không có chuyện gì làm ngươi giúp ta tham lưu một chút ngươi nói ngươi đối với trùng hợp chuyện này thấy thế nào trùng hợp cố nghị hơi nhữ mày hắn đối với cái từ này đã sớm tràn đầy cảnh giác s i vọng không nói gì nàng lấy ra văn kiện từng tờ từng tờ cho cố nghị nhìn ngươi nói cái k i a tên là đèn nịt mạo hiểm giả kỳ thực là một sát thủ hắn tương đối am hiểu chính là lợi dụng tai nạn giao thông giết người hơn nữa tay chân rất sạch sẽ mỗi lần cũng có thể làm thành t r ù n g hợp rất nhiều người đều biết rõ hắn đã giết không ít quần quý nhưng cảnh sát chính là tìm không đến hắn giết người chứng cứ bởi vì sợ kẻ thù ám sát hắn lúc này mới nhập cư đi tới bắc c âu s i vọng lật đến văn kiện một trang cuối cùng ngươi biết hắn trở thành người mạo hiểm thời điểm đang làm gì không hắn lúc đó đang lai xe lúc đó hắn vừa vặn được tuyển chọn đột ngột biến mất tại xe chỗ ngồi cuối cùng chiếc xe mất khống chế đụng phải một cái khác xe hơi mà cái kia trong xe hơi ngồi một cái địa phương tài phiệt có người ra năm trăm vạn usd mua của hắn đầu người cái kia tài phiệt tại đụng xe sau đó chết tại chỗ liền xe cứu thương đều không chạy đến cố nghị ngươi cảm thấy đây sẽ là chùm nào sao